chương hai trăm sáu mươi bốn chỉ còn lại có ngươi chương hai trăm sáu mươi bốn chỉ còn lại có ngươi tọa c h ấ n tối hậu phương lý thừa trạch tại đ i ể n v i cùng vương tố tố còn có hậu cần bộ đội bảo hộ hạ nhập chú thông châu cam l a n g thành lý thừa trạch đ i ể n v i cùng vương tố tố tại tối hậu phương còn có một cái rõ rệt chỗ tốt cho dù hậu phương náo động lý thừa trạch cũng có thể lập tức phản ứng dẫn người chấn áp náo động bất quá cũng may chính là trước mắt cũng không có loại này l o ạ n lưu hết thể tiến hành phải cũng rất thuận lợi vi duệ giả hủ từ t ứ triệu phổ cùng lỗ túc từng cái đem hậu p ư ơ n g an bài phải rất thỏa đáng mấu chốt nhất chính là chấp hành người cũng chấp hành phải phi thường tốt lý thừa trạch vừa mới tại cam l a n g thành sở chính vụ ngồi xuống bốn châu chiến báo tựa như như là hoa tuyết đưa đến lý thừa trạch bên này t ú c thông thay mặt đông châu bốn châu liên tục báo cáo thắng lợi bốn châu cộng lại khoảng chừng bốn mươi sáu cái thành lớn còn có hơn một trăm cái huyện thành hơn một tháng quá khứ cái này bốn châu vẹn vẹn chỉ còn lại có vài tòa thành chỉ tại ương ngạnh chống cự nhưng cũng rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi trước hết nhất hai chiến tốc châu cầm xuống hoàng thạch thành về sau tất sứ đà cao tiên tri trương liêu cùng trần đạo nhiều mặt liền chiến liền thắng t ú c châu hiện tại chỉ còn lại ba tòa thành trì bất quá t ú c châu lại có đồng bằng viện binh gấp rút tiếp viện cho bọn hắn mang đến không ít phiền p h ứ c thông châu hơn phân nửa thành trì l u ô n hãm hơn phân nửa thành trì tại phong tính liệt chiêu hàng dưới giao ra thành chủ đại ấn thông châu tuyên bố đầu hàng đông châu bên kia đối mặt t i ế t n h â n quý dương tái hưng áp lực tại phương đông triệu dẫn đầu dưới đem người đầu hàng đông châu đầu hàng còn phải đông châu không ít quân lương đông châu cũng là đại c ả n quân tổn thất nhỏ nhất một phương bây giờ đại c ả n quân đội đã phải thông đông hai châu đại châu bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống nghe tới triệu vân cùng hứa trừ danh tự đều nghe tin đã sợ mất mật hoặc là bỏ thành hoặc là từ bỏ chống lại nhưng là đại châu phát sinh một sự kiện tạm thời trở ngại triệu vân bắc tiến vào bộ p h á t đại châu thủ thành tướng lĩnh tại phát hiện không có cách nào kiên thủ tình huống i ớ i vậy mà lựa chọn đốt cháy thành trì may mắn chính là triệu vân phản ứng phải nhanh triệu vân quyết định thật nhanh trực tiếp phá hủy thế lửa lớn kia và miếng phòng ốc t r u n g quanh kiến trúc ngăn chặn hoàng nguyên b ấ t quá cả tòa thành trì hay là đốt cháy bốn phần có một trái phải đám lửa này xác thực ngăn cản triệu vân trước tiến vào bộ pháp cũng tiêu hủy đại châu vốn là còn thừa không có mấy d â tâm cũng nhóm lựa triệu vân nội tâm lựa giận Lại lưu lại bốn tên vân long k ỵ ba phẩy không không không k h ô n tốt cùng lính hậu cần ổn định cục diện về sau t r i ệ u vân lại xuất quân lại lần nữa bất t h ư ợ n g thành này bị đốt bốn phần có một quả thật có chút đáng tiếc may mắn là bách tính công đốc rất chạy mau ra người không có việc gì là được không phá thì không xây được nhà phòng ở một lần nữa xây là được ổn định một chút dân tâm sau lấy công thay mặt cứu tế đã đi lên không hổ là lỗ tử k í n h nghe tới lý thừa trạch nói như vậy vương tố Tố hiếu kỳ nói ta có thể nhìn xem sao có thể lý thừa trạch trực tiếp đem chiến báo dùng ngự khí chi thuật đưa đến vương tố, tố trước mặt những này chỉ là c h i báo đều là đã phát sinh sự t ì n h lại không có bước kế tiếp quy hoạch không có gì tốt dầu diếm xem hết chiến báo vương tố tố hơi kinh ngạc địa nhiễu nhữ mày còn có thể dạng này ba cái vấn đề liền để phương đông d i ệ u xuất toàn bộ đông châu đầu hàng rồi lý thừa trạch vớt c ầ m nói đương nhiên có thể vương tố tố nghi ngờ nói nói thế nào lý thừa trạch giải thích nói có mấy cái nguyên nhân đầu tiên trọng yếu nhất chính là đại thế đại càn quân đội liền chiến liền thắng đông v ư ơ n g sóc cùng bốn mươi phẩy không không đại quân lại chiến tử tại gió mạnh miệng đông châu si khi đã thấp đến điểm thấp nhất tiếp theo là phương đông diệu bản nhân nghĩ bảo hộ đông châu bách tính không nghĩ tăng thêm thương vong cuối cùng chính là lỗ tốc bén nhẹ nhìn rõ lòng người lại bằng vào hắn xuất sắc khẩu tài du thuyết đông phương sóc cuối cùng chính là loại kết quả này không đồn g phí một binh một tốt cầm xuống hơn phân nửa đông châu đông châu còn lại thành c h í nghe theo phương đông diệu mệnh lệnh đ ầ u hàng vương tố tố khẽ bước cảm nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quân đội đánh trận phương pháp lại là giả h ủ kế ly gián lại là lỗ tốc đơn kị nhập liêu đông mặc dù tiết nhân quý sắc thực đi theo tiến vào liêu đông nhưng cũng chỉ là đưa đến một cái tạo hình bên trên tác dụng lỗ t ú c cùng phương đông diệu và nói quá trình thiết nhân quý một mực tại kêu bên trong sung làm con dối tại nhiều đạo nhân mã trung cũng tiến vào thời điểm bắc chu kinh thành đông bắc phương hướng lạc hạ cốc lữ bố cùng lấy đông phương tĩnh thành cầm đầu ba đại nhập đạo cảnh chiến đấu sắp phân ra thắng bại từ khi lữ bố thần ma hóa về sau đông phương tĩnh thành ba người cảm nhận được áp lực thực lớn cũng may bố trí màn thiên tri trận trận bàn tại đông phương tĩnh thành t r ê n thân hắn quyết định thật nhanh hủy bỏ màn thiên tri trận hắn đây là nghĩ đương nhiên khỏi phải thiên địa lực lượng lữ bố có thể treo lên đánh bọn hắn có thể điều động thiên địa lực lượng về sau lữ bố càng kính củng nhưng bọn hắn lúc này đã chạy không được trước đó cùng lữ bố giao chiến hao phí không ít chân khí không nói lữ bố cùng xích thố b ả y ra tốc độ quá khủng bố một tôn từ cơ ư khí ma khí cùng thần quang ngưng tụ mà thành thần m a hư ảnh xuất hiện tại lữ bố sau lưng ngự thần tông hạ hầu phóng dùng hết toàn lực hắn ngự không mà đi ngự kiếm nên kích lữ bố hắn hạ hầu phóng thuận tay một chiều trường kiếm ẩm bàn cùng xích long phương thiên kích chạm vào nhau bị đụng bay về sau giữa không trung xoay tròn trường kiếm nháy mắt chia sáu thanh trường kiếm từ nhiều cái phương hướng hướng lữ bố âm tới sáu thanh trường kiếm cùng lữ bố chiến đấu thời điểm phục hộ các hạ từ phía sau lưng đánh lén lữ bố mà đồng phương tinh thành cũng tay cầm thiểu quan kiếm từ chính diện đánh tới bị ba mặt b a bọc lữ bố toàn vẹn không sợ một đoàn ánh sáng trói mắt đoàn bộc phát lữ bố thân ảnh sau đó biến mất không thấy gì nữa hạ dực rất nhanh bị cái này đoàn ánh sáng mang thối vệ phanh phanh phanh như tiếng sấm tiếng b a n g tại cái này đoàn trói mắt màu đỏ quang đoàn bên trong không ngừng chuyển đến rất nhanh một thân ảnh như rượu bị đứt dây từ trên cao rơi xuống n ệ n ở đống đá vụ bên trong chính là phục hộ các hạ dực cánh tay phải của hắn đã biến mất không thấy gì nữa sâu đủ thấy xương một đạo dữ tợn vết thương từ vai trái thẳng đến phần hắn miễn cưỡng nuốt vào một viên đ a n dược cấp tốc chữa trị thương thế của mình làm sao có thể hạ d ự c ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi hiện tại chỉ có một cái từ có thể hình dung tâm tình của hắn hối h ậ n phục h ồ các tuyên học luyện đến hắn loại tình trạng này phối hợp với hắn nhập đạo cảnh tu vi cho dù là lục chuyển bảo binh hắn cũng có lòng tin bót nát bẻ gãy nhưng là hai c h ả o của hắn đụng phải lữ bố áo giáp đụng phải da của hắn quả thực chính là giống đụng phải cựu chuyển thần binh đồng dạng áo giáp thì thôi trọng yếu nhất chính là làn da cái này đợi đồng hồ lấy lữ bố muốn tu luyện cực kỳ khủng bố công pháp luyện thể đông vương tinh thành cùng hạ hầu phóng không có thời gian quản hạ dực đang suy nghĩ gì lữ bố đã đánh tới toàn thân c u ố n quanh ma diễm lữ bố nháy mắt xuất hiện tại sau lưng hạ hầu phóng xích long vương tiên kích xuyên tim m à qua sau đó lữ bố thủ đoạn phát lực một cái xoay tròn cư ơ n g ký nháy mắt phá hư hạ hầu phóng ngũ tạng lục phủ mà nguyệt nha tầng cùng mũi kích trực tiếp đem hạ hầu phóng thân thể móc ra một cái động lớn còn sót lại v à i tia huyết đ ụ c kết nối lấy thân thể sau đó lữ bố cướp đi hạ hầu phóng trực kiếm một kiếm chặt xuống đầu của hắn xích thố một đạo cháy gừng hực màu đỏ hỏa diễm th lữ bố mục tiêu ngay từ đầu chính là hạ hầu phóng cùng hạ d ự hai người này sẽ chạy nhưng đông vương t i n h thành sẽ không lữ bố làn da màu đỏ bên trên còn trải rộng hạ hầu phóng máu tươi tựa như ma thần hắn hướng phía đông vương t i n h thành uy n g h i ê m cười một tiếng làm sao bây giờ hiện tại chỉ còn lại có ngươi chương 265, đông vương t i n h thành vũ k i n h hậu chết chương 265, đông vương t i n h thành vũ k i n h hậu chết lạc hà cốc đã bị san thành bình địa lạc hà cốc trên không đông vương tĩnh thành biết mình chạy không được bởi vậy hắn buộc phát toàn lực toàn lực bộ phát trong cơ thể hắn sinh cơ cấp tóc khôi phục cả người tựa như cây khô gặp mùa xuân làn da bắt đầu trở nên chặt chẽ tóc trắng cũng thay đổi thành tóc đen hơi có vẻ vận đục hai mắt cũng biến thành sáng ngời có thần hắn đây là lấy tuổi thọ làm đại giá để cho mình khôi phục thực lực đ ỉ n h p h o n g cũng đã từng phục thiên một kiếm tạ hạc vân là đồng dạng lữ bố cười nói cho dù ngươi có thể chạy lần này bộ phát về sau ngươi sợ là cũng tiên chỉ chưa tới nửa năm đông phương tinh thành hư lạnh một tiếng ta sẽ không chạy hôm nay nói cái gì ta cũng muốn chẳng ngươi đoạn lý thừa c h ạ c một tay lữ bố k i n h thường cười một tiếng rất có chi phí đáng tiếc ngươi làm không được so tài xem hư thực đông phương tinh thành quanh thân cơ ư n g khí ẩm b a n g một phát trận dơ cao trường kiếm trong tay bàng bạc mà cường đại cơ ư n g khí từ trường kiếm của hắn chém ra lữ bố không còn né tránh mà là lấy ra mình viêm tiêu phần thiên cung thiên địa lực lượng còn có cơ ư n g khí nháy mắt hội tụ thành một cây xích long cơ ư n g khí tiễn hướng phía đông phương tinh thành gào thét mà đi lữ bố xích long cơ ư n g khí tiễn đi đường đi rất rõ ràng chính là cương c ự c hạn lực phá hoại bá đạo vô s o n g đông phương tinh thành toàn lực chém ra kiếm cương bị xích long cơ khí tiễn nháy mắt xé nát vô hình mũi tên lại mang theo vô biên áp lực trực tiếp từ đông phương t i n h thành lồng ngực xuyên ngực mặc qua đông phương t i n h thành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại bởi vì lữ bố đến trốn ở xích hồng cương khí tiễn sau lữ bố chớp mắt đi tới đông phương t i n h thành sau lưng xích long phương tiên h kích mở ra đông phương t i n h thành huyết n ụ ở phía sau hắn nổ tung một lồn m ũ i huyết sắt chi hoa đông phương t i n h thành căn bản là không có thời gian để ý chính mình thương thế bởi vì lữ bố lại vây quanh hắn phía trước hoành tạo thiên quân n g u y ệ t nha nhận đầu tiên là chém vỡ hộ thể cương khí chậm như, như chém dưa thái rau mở ra đông phương tĩnh thành l à ra lại chặt đứt hắn xương cốt thi thể tách không cam lòng đầu lâu chừng mắt hai mắt tại không chung may múa sau đó đập ẩm ẩm trên mặt đất đông phương tĩnh thành thân thể sinh cơ nhanh chóng mất đi hắn ngay cả di ngôn đều không có liền bị lữ bố cho giết đến tận đây ba đại nhập đạo cảnh đều bị lữ bố cho giết có thể nói bắt chu loạn cục đã định bị lữ bố n ắ m trong tay thiểu quang kiếm không ngừng lắc lư thân kiếm ngâm khẽ dường như dê lên dị dường như rất h á n g cự lữ bố đưa nó n ắ m trong tay lữ bố cũng không thèm để ý dù sao hắn cũng đừng kiếm đây là hắn chuẩn bị hiến cho lý thừa trạch lữ bố trước từ đông phương tĩnh t h à n trên thân lấy đi màn tiên tri trận t r ậ bản hắn cẩn thận ngắm nghĩa cái này t r ậ t bản đây là một cái so bàn tay lớn hơn một chút đồng thau sắc mâm tròn phía trên có khắp kỳ dị đường vân ở giữa nhất là giống cái lồng màu đỏ nửa vòng tròn hình cầu lữ bố nhấn một cái dưới màn thiên tri trận t r ậ t bản quang mang xuyên tấu qua dưới mặt đất đá vụn khe hở tuôn ra một k í c h đẩy ra đá vụn về sau lữ bố phát hiện những ánh sáng này là có đường vân xem ra còn muốn trên mặt đất b à y trận cái này trên bản kỳ dị đường vân chính là màn thiên tri trận c h ậ văn nghiên cứu xong màn thiên tri trận về sau lữ bố sau đó tiện tay một cách mẫn diện đồng phương tĩnh t h à n n ụ c thân nắm lên đầu của hắm thiều quang kiếm không còn dám loạt động đem thiều quang kiếm cùng màn tiên trận bàn thu nhập chữ vật giới chỉ về sau lữ bố lại lần nữa cưới lên xích thố xuất phát kinh thành xích thố hí dài một tiếng móng ngựa g ơ lên lại lần nữa hóa thành một đạo hỏa tuyến biến mất ở chân trời lữ bố hiện tại khẩn yếu nhiệm vụ là đem vũ vương đông vương t ĩ n h thành tin chết t r u y ề n khắp cả kinh thành về phần cái gì ngự thần tông cùng phục hộ các có thể giữ lại về sau lại thu thập lữ bố tiện tay một kích liền chặt nát kinh thành hộ thành đại trận như lưu ly hình nửa vòng tròn đại trận nháy mắt giáp đ c sau đó nổ bệ ra đến hóa thành trong suất băng tinh băng tinh lại lại lần nữa hóa thành thiên địa linh lực trở về thiên địa lữ bố đứng tại kinh thành c ử a thành thành lâu mái nhà dơ cao lên đông phương tĩnh thành đầu lâu cất cao giọng nói đông phương tĩnh thành đã chết sau đó hắn đem đông phương tĩnh thành đầu lâu cao cao căng lên lữ bố thanh â m rất nhanh chuyển khắp cả kinh thành lữ bố không có ở cái này bên trong đợi lâu xích thố lại lần nữa hóa thành lưu quang xuôi nam đầu tiên là yên tĩnh vô s o n g sau đó toàn thành xôn xao có mấy cái gan lớn nếm thử đi từ đầu lâu phân biệt có phải là thật hay không đồng phương tĩnh thành chuyện lung tung đến không nói trước đầu lâu từ trên cao bên trên n ệ n qua hai lần hoàn toàn thay đổi không nói đông phương tĩnh thành nhiều năm không ra b ắ c chu tất cả mọi người biết có nhân vật như vậy nhưng lại quên hắn bộ dạng dài ngắn thế nào có người xung phong nhận việc địa giơ tay lên để ta xem một chút nhà ta thờ phụng vũ vương trần dung ai nhà ta cũng có ta cũng đi nhìn xem trải qua bọn hắn phân biệt thật là vũ vương đông phương tĩnh thành cùng lúc đó b ắ c chu trong hoàng cung nghe nói tin tức này ngồi tại trong đại điện chờ đợi tin tức đông phương cao hữu cả người giống như là già mua thêm mười tuổi rõ ràng là ngồi hắn vậy mà từ vương tọa bên trên nga xuống không có người sẽ hoài nghi tin tức này lữ bố có thể lại lần nữa trở lại kinh thành liền đã chứng minh điểm này lữ bố thanh n â m đối với đông phương cao hữu mà nói là quen thuộc như vậy dù sao hắn bị lữ bố lấy ra cùng lý thừa trạch đối xoa qua kia về sau đông phương cao hữu thường xuyên mơ tới cái kia tràn diện chỉ là đông phương cao hữu hoàn toàn không thể tin được tin tức này hắn chưa bao giờ từng nghĩ giữa người và người t r ê n l ệ n h có thể to lớn như thế ba tên nhập đạo cảnh mười tên thiên nhân hợp nhất cảnh lại dùng tới bắt chu đã từng cơ duyên đoạt được màn thiên tri trận có thể áp chế võ giả điều động thiên địa lực lượng màn thiên tri trận phải biết đại trận kia chính là vì chờ đợi lữ bố một ngày kia đến đây kinh thành chuyên môn b à y ra vậy hạn chương lễ vội vàng đỡ dậy đông phương tĩnh thành thái giam tổng quản trương lễ cùng tể phụ lý tấn l u ế t nhau hiện tại bọn hắn cũng bất lực hiện tại chỉ có hai lựa chọn một là thề sống chết chống cự hai là đầu hàng b ả o bệnh xuôi nam lữ bố đầu tiên là đi tốn một chuyến thiện hùng tín bàn giao hắn để tụ nghĩa giúp bang chúng giải bắt chu vũ vương đã chết tin tức xuôi nam bắt chu cấm quân cùng bắt quân lập tức lòng người bàng hoàng một bên khác đồng bằng vương triều kinh đô đồng bằng thành đồng bằng vương triều cũng gặp phải đồng dạng khôi cục đồng bằng thành đám võ giả nhìn thấy dạng này một màn đồng bằng vương triều nhập đạo cảnh vũ khinh hầu chất vấn ngươi cũng biết cho dù ngươi là danh liệt phong v â n bản g võ giả vẫn như cũng không thể tùy ý đối vương triều người lập thủ lý bạch cười nói luận bàn một chút tôi h lại nói ta thế nhưng là đại cản vương triều lý t h ừ a n g trạch dưới trướng cái gì chín đoá sen xanh tại bạch hồ kiếm tiên lý bạch quanh thân tràn ra thanh l i ê n kiếm bị hắn chầm rãi rút ra trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt trong chốc lát kiếm khí tràn đầy thiên n i ệ thiên cung nháy mắt bị màu xanh bao trùn nắm chặt thanh l i ê n kiếm lý bạch thủ đoạn nhẹ nhàng xoay t r ò n thanh l i ê n kiếm giữa không trung b ạ c h ra một cái vòng tròn một đoá thanh l i ê n nở rộ trong đó thanh l i ê n kiếm nháy mắt huyện hóa thành muôn vàn kiếm ảnh thanh l i ê n kiếm trở về nguyên điểm trong nháy mắt đó muôn vàn kiếm ảnh cùng nhau bắn ra núi tiêu biển gầm kiếm khí nháy mắt thôn vệ vũ k i n h hầu để hắn ngay cả di ngôn đều không có để lại đồng bằng vương triều nhập đạo cảnh vũ k i n h hầu chết chương hai trăm sáu mươi sáu đã mất nam châu chi đ i ệ chương hai trăm sáu mươi sáu đã mất nam châu chi đ i ệ giết chết vũ k i n h hầu về sau lý bạch như vung bung lên ống tay á o không man cấp tốc rời đi đồng bằng vương t r i ề u kinh đô đồng bằng thành trốn xa mấy trăm dặm về sau lý bạch móc ra h u y ề n thiên thủy tính cùng lý thừa trạch lấy được liên hệ lý bạch điện hạ đồng bằng vương t r i ề u nhập đạo cảnh vũ khinh hầu đã chết nhưng còn có gì phân phó lý thừa trạch muốn g h tiếp theo du lịch hay là về đại cản đều thủy ngươi lý bạch vậy ta liền hay là du lịch đi ta muốn đi trùng châu nhìn xem lý thừa trạch có thể chú ý an toàn đừng quên ngươi còn mang theo tuyết trắng tuyết trắng ta nhưng thông minh đâu người trước sẽ chỉ anh anh, anh. lý thừa t r ạ c nhịn không được cười lên rất nhanh lữ bố cũng trở về lý thừa trạch hiện tại trái điện bi phải lữ bố ở giữa còn có cái vương tố tố hoàn toàn phải không thể lại an toàn lữ bố đầu tiên là từ trong giới chỉ lấy ra hai dạng đồ vật điện h ạ đây là bắt chu trấn quốc kiếm thiều quan kiếm đây là màn thiên tri trận trận bàn lý thừa trạch chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn về phía lữ bố p h ú c tiên trận chiến này nhưng có thụ thương lữ bố lắc đầu nói không có bọn hắn còn chưa xứng để ta thụ thương lý thừa trạch nhịu nhữ mày bọn hắn nói một chút tình hình chiến đấu lữ bố rất mau đem đông phương tĩnh thành hạ hầu phóng cùng hạ dực ba đại nhập đạo cảnh Cộng thêm lữ bố giải ê n nhân nhất hợp c thích nói chỉ là bọn hắn quá yếu thôi như màn thiên c h i trong trận đổi trương nguyên trinh mang những người khác mới khó giải quyết một chút lữ bố cùng trương nguyên trinh lần trước đánh một ngày một đêm t r ư ơ n g nguyên trinh trưởng tâm lôi lực phá hoại mạnh bao nhiêu lữ b ố là biết đến lý thừa trạch ngược lại là không có quá kinh ngạc lữ bốn h a đánh có nhiều gì lạ thường lý nhận nhẹ nhàng nuốt ve màn thiên trận trên bàn trận văn cái này màn thiên tri trận lại có này cùng tác dụng lý thừa trạch nháy mắt nghĩ đến tác dụng của nó đến lúc đó chiếm đoạt bắt chu cương vực về sau đại càng tóm lại là muốn k h ắ c lập tân đô hiện tại đại càng kinh đô thiên đô thành tốt thì tốt nhưng là cương vực sau khi lớn lên cũng quá xa xôi có thể lợi dụng cái này màn thiên trận quận tại kinh kỳ địa khu lập xuống màn thiên tri trận dạng này nhập đạo cảnh cho dù nhập kinh kỳ địa khu cũng chỉ là cái thiên nhân hợp nhất cảnh nhập đạo cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh cả hai khác biệt coi như quá lớn mà lại màn thiên tri trận đối với thiên nhân hợp nhất cảnh đồng dạng là có áp chế dạng này áp chế đẳng cấp cao võ giả liền dễ dàng hơn đáng tiếc duy nhất chính là màn thiên trận bàn chỉ có một cái nhìn lý thừa trạch đem thiểu quan g kiếm cùng màn thiên trận bàn cất kỹ về sau lữ bố c h ắ p tay hỏi địa hạng ự thần tông cùng phục hộ các xử lý như thế nào ngự thần tông cùng phục hộ các là bắc chu vương triệu lớn nhất hai cái tô môn truyền thừa mấy trăm năm môn hạ đệ tử vô số đem cao tầng giết đệ tử phân phát dù sao việc này cùng những đệ tử kia không quan hệ nếu là cùng cao tầng có liên hệ máu mủ cùng nhau giết đi chẳng thảo trừ căn duy nhìn xem lữ bố quay người rời đi về sau vương tố tố mới mở miệng loại lời này ngươi cũng không tránh ta lý thừa trạch vừa rồi nói là có liên hệ máu mủ cũng giết có lẽ những người này căn bản cũng không cảm kích đại biểu bọn hắn là vô tội lý thừa trạch lắc đầu nói không cần thiết tránh ngươi giữ lại hai h ỏ a ngầm không phải tính cách của ta ta cũng không muốn lừa dối ngươi bây giờ lý thừa trạch càng ngày càng không có cảm giác tội lỗi bởi vì hắn không thể bỏ mặc một cái mang theo huyết hải thâm cựu người trưởng thành có lẽ đối với hắn rất khó tạo thành uy hiếp nhưng là lý thừa trạch là có người nhà một cái gánh vác lấy huyết hải thâm cựu người chỉ đối lý thừa trạch làm khả năng sao yên tâm đi ta từ trước đến nay cũng là diệt cỏ t ậ n gốc ta biết cho nên ta càng không tránh ngươi bởi vì tụ nghĩa đến rút chỗ t ả n tin tức bắt chu quân đội lòng người bàng hoàng lại thêm nửa triệu vân sinh k h í trực tiếp một thương phá hủy một tòa cửa thành toàn bộ đại châu rất nhanh cũng bị bỏ vào trong túi tăng thêm đồng bằng nhập đạo cảnh vũ k i n h hầu cũng chết rồi túc châu lập tức quan tâm đại loạn lòng người bàng hoàng tất sư đà cao tiên tri trương liêu nhân cơ hội này đoạt lấy t ú c châu chỉ còn lại ba tòa thành t r ỉ chen vào đại c á n quân kỳ đến tận đây nửa tháng thời gian đại c á n quân đội đã phải bốn châu chi địa bất quá đây vẫn chỉ là hoàn thành một trước khi chiến đấu bắc chu có mười một châu theo thứ tự là phương nam thông thay mặt giao đồng nam châu bắc chu kinh đô kinh thành chỗ vân châu còn có phương bắc tây bắc trời hưng thính nam châu nói cách khác bắc chu còn có tám châu chi địa muốn cùng hoác khứ bệnh triệu vân dương tái hưng t i ế t nhất quý vi duệ bọn người đi công hãm đồng bằng đã loạn để tất sư đ ả bên kia kế tiếp theo bảo trụ t ú c châu đồng thời nhìn xem có thể hay không mở rộng chiến quả đại càng trước mắt lương thực quân đội có thể chống đỡ trọn vẹn đánh hai năm cái này không riêng gì lương thực bội thu còn phải nhờ vào tại thương n ô bình nguyên thương nô quân mã trận nuôi dây bò chiến tranh lại thu được không ít lương thực nhất là đông châu quả thực chính là một cái lớn có lúa càng đừng đề cập năm nay còn có ngày mùa thu hoạch đến lúc đó lại là một đống lớn lương thực có thể vận chuyển về tiền tuyến thật muốn đánh hiện tại đại c à n đánh cái ba đến bốn năm không có vấn đề quá lớn đương nhiên căn bản không có tất yếu kéo lâu như thế thời gian lý thừa trạch một lời liền có thể để bọn hắn quân tâm đại loạn truyền ta quân lệnh t h ô n g truyền bốn đường đại quân b á t chu các châu thành nguyện ý giao ra thành chủ đại ấn xuất quân người đầu hàng không giết sách b á t chu hoàng đế đông phương cao hữu đầu người tới gặp người phong hầu b á t chu vũ vương đông phương tĩnh thành đã chết tất cả mọi người biết b á t chu đại thế đã mất b á t chu còn lại mấy châu hoặc là đại l o ạ n quân thiệt các ứ hoặc là ngao nghe muốn động ý đồ tập kích kinh đô nhìn xem có thể hay không bắt giữ hoàng đế đông phương cao hữu dùng cái này làm nhập đội lý thừa trạch đạo này quân lệnh là cho bọn h lý thừa trạch giới đạo này quân lệnh sau mười lăm ngày bắc chu đã đại loạn đầu tiên là cách vân châu gần nhất phương bắc hưng châu tinh châu hai châu liên hợp đem người phản loạn đánh tiếng quân chắc cờ hiệu tấn công vân châu kinh kỳ địa khu bộ điểm địa khu thất thủ cũng may b ắ c chu hoàng đế đông phương cao hữu phản ứng kịp thời để cấm quân về kinh đô đồng thời kinh đô quân coi giữ bởi vì cảm n i ệ m đông phương cao hữu n h â t nước tại tề phụ lý tấn cấm quân thống lĩnh còn có thái giám tổng quản trương lễ xuất linh dưới thể sống chết thủ vệ kinh kỳ địa khu song phương hai mặt giáp công phía dưới vậy mà đánh lui hưng châu tinh châu liên quân mà phương nam còn lại giao nam hai châu liền không có tốt như vậy bọn hắn thử qua phản kích thử qua mai phục nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại ba châu thất thủ về sau dương tái hưng cùng t i ế t nhân quý chia binh hai đường tao nổ qua chặt đánh cũng hưu t h ụ hàng đối mặt triệu vân h o á c khứ bệnh dương tái hưng t i ế t nhân quý làm tiền phong x u ấ t lĩnh bốn đường đại quân tấn công hai châu giao nam hai châu trong vòng mười lăm ngày cấp tốc luân hãm đến tận đây bắc chu đã mất đi năm châu chi điện chương hai trăm sáu mươi bảy thời đại mới đã đến gần chương hai trăm sáu mươi bảy thời đại mới đã đến gần đại quân cầm súng dao nam hai châu về sau bắc chu phương nam cương ngực hoàn toàn luân hãm bị đặt vào đại cản cương v ự c hậu cần tiến một tiến vào lại tiến vào sau đó liên tiếp chiến đấu hai tháng đại cản đại quân tại giao châu nghỉ ngơi năm ngày lý thừa trạch để người nấu châu làm thịt dê mổ heo khao thưởng tám quân quân y mang theo y sư xử lý thương thế hậu cần bộ đội lại vì chết đi tướng sĩ liệm thị cốt lý thừa trạch như thế thiện đại sĩ tốt để chinh chiến hơn hai tháng lại liền chiến liền thắng đại cản quân đội sĩ khí càng sâu sau năm ngày phương bắc hai châu náo động bị bình định nhưng bắc chu kinh kỷ địa khu cũng theo đó l u n hãm tại đại cản khởi binh hai cái lại mười ngày sau kiến vũ hai mươi chín năm ngày mười một tháng năm hoa khứ bệnh triệu vân dương t á i hưng t i ế t nhân q u ý bốn đường đại quân tề tụ b ắ c chu kinh thành đại điệu anh minh thiết kỵ quần quận như trường long b ắ c chu hoàng đế đông vương cao hữu đứng tại trên tường thành hán trông về phía xa lấy đem chọn chỗ ngồi kinh thành bốn phía vây quanh đại cản quân đội lòng như chóng ngội cầm trong tay đại đao phương trận tay cầm trường thương kỵ binh phân phối mang theo bánh xe kỷ quái đại cung từng ngày doanh nhưng đông vương cao hữu biết cái này cũng không phải bài trí bắt chu quân đội chết tại cái này của á i đại cung binh lính không phải sỗi đại càng trong quân đội đột nhiên truyền một trận kịch liệt tiếng hoan hô một cô cao lớn chiến xa tổng quân trận hậu phương chậm rãi chạy đến phía trước trên chiến xa là một vị người mặc màu đen tuổi trẻ nam tử đi theo phía sau hai cái cường tráng đại hán đông phương cao hữu mặc dù cũng chưa gặp qua hắn nhưng biết rất rõ nam tử này là người phương nào đại càng thái tử lý thừa trạch mà phía sau hắn kim giáp võ tướng chính là khiến b ắ c chu quân đội nghe tin đã sợ mất mật hồ si hứa chử một vị khắc giáp đỏ võ tướng cũng là sát thần tại lý thừa trạch đi tới kinh thành trước đó để phụ lý tấn đã từng thử qua đánh cược lật gối đó chính là sớm phái ra một c h i bộ đội tinh nhuệ vòng qua sơn lâm ám sát lý thừa trạch nhưng cái này nguyên một c h i bộ đội tinh nhuệ toàn quân bị diệt cuối cùng đưa về kinh thành chính là bọn hắn gãy chi hải cốt bọn hắn khi còn sống đều là nổi tiếng bên ngoài tướng sĩ đông phương cao hữu thậm chí có thể gọi ra mỗi một người bọn hắn danh tự nhưng lúc trở lại có mặt người mắt toàn không phải có s á c người xương không hoàn toàn có ngay cả thi thể đều không có để lại chỉ đưa về một thanh kiếm gãy mà đây đều là lý thừa trạch bên người cái kia cao lớn đầu chọc võ tướng k i t á c đây là duy nhất một tên còn sống trở về người từ đằng xa phòng ám tiễn cung tiễn thủ nguyên thoại vận dụng c h â n khí vi duệ ra lệnh một tiếng rất nhanh mấy chục vạn đại quân an tính lại không nghe thời ồn ào náo động bọn hắn tay cầm vũ khí khuôn mặt kiên nghị cho dù bị thương ý nguyên đứng nghiêm lý thừa trạch đứng tại cao lớn trên chiến xa sau lưng một trái một phải là con song sát kích cùng song truy điện vi cùng hứa trừ lý thừa trạch lập tức c h ấ n quốc kiếm uy liệt kiếm cất cao giọng nói đông phương cao hữu nhưng nguyện tiếp nhận đầu hàng đông phương cao hữu mặt lộ vẻ quyết tuyệt thể sống chết không hàng đã như vậy toàn quân nghe lệnh công thành lý thừa trạch dơ cao trường kiếm chặt chém xuống lý thừa c h ạ c h ra lệnh một tiếng đ e n nhịp đại quân từ bốn phía cùng nhau tiến lên trọng khang ngươi cũng đi duy thám trăm hổ vệ theo ta giết tới tường thành bốn đại quân công d a n h trước t r ạ g tướng xông vào trận địa c ư ớ c cờ d a n h trước trước tại mọi người mà trèo lên khoảng thời gian này hứa c h ừ đã xuất lĩnh hổ vệ làm được qua quá nhiều lần huyết quang v ă n g khắp nơi kinh thành đầu tường hứa c h ừ huy động đại truy hổ vệ cầm trong tay mạch đao chém vào giết ra một con đường máu bốn phía cửa thành phân biệt bị triệu vân hoặc khứ bệnh dưỡng cái h ư cùng tiết nhân bị đàn át thiết kỵ xông qua bình nguyên mạnh liệt mà tới phía sau là tay cầm đại đao cùng trường thương binh sĩ tiếng la g i ế t c h â n thiên g i ế tiến g t t i ế vào bắt chu hoàng cung lấy xuống đông phương cao hữu đầu lâu kinh thành một bên chiến mã chạy vội quá dài đường phố triệu vân dơ cao trường thường theo ta công kích tiến vào hoàng cung dương tái hưng thanh nhâm vang vọng cả tòa kinh thành phan bắc chu bình dân r i ê n g phần mình trốn ở trong nhà đối mặt đại cản quân đội gót sắt đối mặt đại cản quân đội cảnh cáo bắt chu bách tính run lẩy bẩy trốn ở trong nhà đông phương cao hữu đã tại thái giám tổng quản t r ư c lễ để phụ lý tấn cùng cấm quân thống lĩnh cô lôi che chở cho trở lại bắt chu trong hoàng cung từ cực điện vàng son lộng lấy lại trang nghiêm túc mục đại điện chính là bắt chu vương triều ngày xưa vào triều đại điện một đầu thảm đỏ từ cổng kéo dài đến cuối cùng đông vương cao hữu tại trường lễ nâng bên trên đi trên tầng chín kim dai leo lên ngự t o ạ trường lễ còn giúp hắn chỉnh lý tốt y quan cố lôi quỳ một chân trên đất đối đông vương cao hữu ông vừa nói cố lôi có thể có hôm nay toàn bằng b ệ hạ nâng nữa b ệ hạ cố lôi đi cấm quân nghe lệnh theo ta hộ giá đem tay khoác lên trên trôi đao cố lôi dứt khoát quyết nhiên mang theo cấm quân rời đi từ cực điện tại từ cực điện đại môn trầm g i i đóng lại thời điểm cố lỗi hắn đang cười theo đại môn đóng chặt t ử cực điện trở nên có chút ưu ám to lớn t ử cực điện chỉ còn lại có đông phương cao h i ế u trương lễ cùng tể phụ lý tuấn rất yên tĩnh cái khác tiểu hoàng môn cùng cung nữ đã sớm chạy trốn hiện tại ai còn quản ngươi cái gì hoàng đế cùng hậu cung tiến vào kinh thành về sau hoắc khứ bệnh bọn người chia binh mấy đường hoắc khứ bệnh đi giết bắc chu tôn thất t r n g thảo trừ căn dương tái hưng cùng t i ế t nhân quý đi giết q u n lớn mà vi duệ triệu vân cùng hứa trực thì xuất quân phụ trách hoàng cung khống chế người trong hoàng thất về phần l ư bố cũng trông coi bắc chu công pháp các cùng bảo ố bắc chu hoàng cung rất nhanh luân hã cố l ô i chế tử thủ hộ hoàng thành cấm quân chế tử đông phương cao hữu có không ít hậu cung tần phi tự nhiên có không ít hoàng tử cùng nữ nhi hoàng tử đã toàn bộ bị giết chết mà tần phi cùng công chúa bị tụ lại tại một chỗ một mặt bình tĩnh triệu vân hai con ngươi chậm rãi đảo qua bọn này tuyệt đối có thể được xưng ơ tụng làm ỹ nữ cô gái xinh đẹp ta cho chư vị lưu cái thể diện tự đi đi tám tiên ngân long kỵ bưng lên d i ệ u độc tại triệu vân hứa chử cùng đ i ể n vi hộ v ề dưới đi qua một mảnh núi thây biển máu lý thừa t r ạ c bước vào tử cực điện lý thừa t r ạ c giấu chân tại thảm đỏ bên trên ấn da càng thêm đỏ tươi giấu chân máu. lý tấn trên mặt tiểu dung đối đồng phương cao hữu thi lễ vậy hạ ngài chưa từng có sai ngài đã hết sức tu v i bất quá luyện khí cảnh t ể phụ lý tấn vậy mà cơ lấy đèn trong trụ giống giận hướng phía lý thửa trạch và tới hứa trừ bóp lấy mũi của hắn cái cổ bóp chết hắn ồn ào đèn trong trụ ngã xuống đất lan đến cột đá bên cạnh lý tấn thi thể cũng bị hắn bước qua một bên mơ tưởng tổn thương bệ hạng chưng l ẽ ý đồ phản kháng đáng tiếp đầy trời thương ảnh thôn vệ hắn trên người hắn xuất hiện mười cái thương đ ộ n máu chảy doanh đ i ệ điện bi đưa đồng phương cao hữu quý tiên đồng phương cao hữu giơ tay lên chấm đã có di nôn vẫn như c ũ đem mình xử lý cẩn thận tỉ mỉ đồng phương cao hữu c h ậ m d ã i nói ngươi tự mình động t h ủ giết ta thôi được vậy liền cho ngươi cái này thể diện lý thừa c h ạ c h suy nghĩ một chút lấy ra thiều con kiếm thiều con kiếm đa t ạ đồng phương cao hữu thoải mái cười một tiếng một kiếm đứt cổ đồng phương cao hữu đi thứ không trung quan sát thành chỉ còn tại chết l i ế t nhưng trời đã thay đổi thời đại mới đã tiến đến chương hai trăm sáu mươi tám tìm kiếm cựu vị yêu hỗ trợ giúp chương hai trăm sáu mươi tám tìm kiếm c ử u vị yêu hỗ trợ giúp đại c ả n kiến vũ hai mươi chín năm ngày mười bốn tháng năm ngày mưa dầm khí bao phủ cả tòa kinh thành rửa sạch trên đường phố huyết thủy cả tòa thành chỉ ưu ám mà kiềm chế bởi bị bắt chu là bại quân phôn hoa một nghìn năm trăm năm hưng vân chu vương triều kinh đô kinh thành chín phiến đại môn bị người đập phá gót sắt đạp ở kinh thành mỗi một lối đi mà người thắng là đại càn vương triều trên tường thành tinh kỳ phiêu dương đã là đại càn quân kỳ kinh lịch mấy ngày chém giết cùng quét sạch kết thúc công việc chủ yếu quét sạch chính là tôn thất giả hủ biểu hiện ra hắn thủ đoạn tàn nhẫn hắn thả ra lời nói sẽ để cho người y theo cả tòa kinh thành hộ t í sách từng nhà so với nhân khẩu số lượng phàm là phát hiện có tư tàng bắt chu hoàng thất phương đông một mạch người hết thể giết chết bất luật tội mà lại hắn thật phái người làm như vậy kinh thành tôn thất hoàng thất huyết mạch bị thanh tẩy chống không một đường đến nay chỉ có nửa thân thể xuống mồ phương đông rượu được thả một ngựa bắt chu hoàng cung thương vân cung đối với lý thừa trạch mà nói có ý nghĩa nhất chính là bắt chu công pháp các cùng hoàng gia bảo khố đôi này lý thừa trạch muốn xây dựng trường quân đội quả thực là vô giới chi bảo hoàng gia trong bảo khố bảo vật còn có thể dùng để khen thưởng có công tri thần bồi dưỡng dự trữ nhân tài hậu cần bộ đội chỉ là đơn giản quét dọn cả t o à hoàng cung chỉ là đổi cái ghế dựa về sau lý thừa trạch tại tử cực đại điện tiếp kiến hoặc khứ bệnh triệu vân các tướng lãnh chiến tranh còn chưa kết thúc còn xin c h ư vị tướng quân kế tiếp theo bắc thượng cướp đoạt bắc cảnh nam châu các ngươi thương lượng mặt khác phân ra ba đường hiệp trợ tất sư đã cướp đoạt đồng bằng vương t r i ề u châu thành đem muốn đục nước béo có tây huyền cùng nam vũ quân đội đuổi đi ra đồng bằng vương t r i ề u bởi vì mất đi duy nhất nhập đạo cảnh lại bởi vì tất sư đà đại quân liền chiến liền thắng liên tiếp cướp đoạt hai châu chi đ i ệ đồng giạc lâm vào nội loạn bất quá tất sư đà hiện tại g ặ n k h ố cảnh bởi vì tây huyền cùng nam v vương triều thừa cơ hạ tràng, ý lý thừa trạch mới sẽ không để hắn cương vực bị người cướp lấy mà lại đồng bằng vương triều rất trọng yếu cầm tới đồng bằng vương triều khoảng cách cựu v i yêu hồ châu thập vạn đại sơn cũng chỉ còn lại có một cái nam vu vương triều thập vạn đại sơn vương v i ê n một trăm dặm vô thành chỉ không có người ở lý thừa trạch thậm chí có thể tại kêu bên trong dựng lên một cái thành lớn để chơi cụm núi yêu t ộ c tại kêu bên trong sinh hoạt về phần nhân khí cũng rất đơn giản để thiện hùng tín vương tố tố cùng lý bạch mang theo người trước ở chung một thời gian cộng thêm lý thừa trạch bảo đảm trong lòng người thành kiến mặc dù là một toàn ú i lớn nhưng chỉ cần có ngu công cùng cái thứ nhất làm liều đầu t i ê n người chưa hẳn không thể rời cựu vị yêu hồ đây chính là lớn thô chân lý thừa trạch thái độ đối với nàng là kiên quyết ôm chặt vĩnh viễn không giao động đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng s á t thực không giết hại nhân tộc kia nàng chính là lý thừa trạch tuyệt đối minh h i ế u bởi vì nếu như lúc này xuất hiện phản hư cảnh đến đánh, đánh đại càn vương triều lữ bố đoán chừng có thể thử một chút thực tế không được có thể chuyển ra vương lam vân nhưng tới một cái danh liệt trí tôn bảng hợp đạo cảnh lời nói chỉ có cựu vị yêu hồ khả năng giúp đỡ lý thừa trạch ngân lại không có cách đại càn vương triều bây giờ nội tình hay là có yếu phải biết kia ngũ đại hoàng triều từng cái đều là quốc phúc vượt qua ba phẩy không không không năm khổng lồ hàng o t r i ề u cho nên đồng bằng vương t r i ề u rất trọng yếu thậm chí kỳ thật ở trong mắt lý thừa trạch so bắc chu đều trọng yếu b ắ c chu bởi vì ở và ở giữa mảnh đất này trở ngại đại càn bắc thượng chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu bởi vì không cầm xuống bắc chu đại càn trừ hướng đông bắc vượt qua hiểm trở đại sơn cầm xuống thiên dung vương triều bên ngoài cả một đời chỉ có thể có đầu rút cổ tại nam vực nơi nhỏ l á n h mà tự mình vượt qua lý thừa trạch biết kêu bên trong có bao nhiêu hiểm trở đó là thật t h u đạo khó khó như lên trời trở lại chuyện chính đã nam、Ú、vương dám đến đoạt dù sao hiện tại đánh tới bắc chu đô thành thời gian so giả hủ lỗ t ú c bọn hắn dự đoán nhanh hơn ngay từ đầu bọn hắn dự đoán tại khoảng ba tháng hẳn là có thể đánh đến b ắ c chu đô thành kết quả hai tháng lại mười ngày liền giết tới kinh thành lại tại đông châu thu hoạch được không ít lương thực như hoàn toàn xem như có lương đầy đủ trèo chống đại quân lại đánh một năm bởi vì đây là một châu lương thực mà đông châu chín thành cùng huyện thanh nhỏ tất cả bách tính cộng lại gần sáu trăm năm triệu lương thực vấn đề đạt được cực lớn giải quyết sở dĩ chỉ có thể ăn một năm là bởi vì binh sĩ ăn đến muốn so phổ thông bách tính nhiều quá nhiều lý thừa trạch trầm rãi nói an tâm giao ra thành chủ đại ấn người nhưng tiếp nhận đ ầ u hàng về phần thừa dịp loạn vơ vét của cải thi bạo người giết không tha duy từ vi duệ chia binh vũ tướng chia binh hai đường hoa khứ bệnh dương tái hưng t i ế t nhân quý ba bên mang theo k ỳ hồ hùng cường các tướng lãnh cùng bảy mươi binh sĩ đi hiệp trợ tất sư đà cao tiên h tri cùng trường liêu tây tiến vào cấp đoạt đồng bằng vương triều châu thành mà vi duệ triệu vân cùng tân bất luyện còn có mới hàng phong tính liệt thì là xuất lĩnh còn lại ba mươi binh sĩ kế tiếp theo bắc phạt nuốt vào bắc chu còn lại nam châu nuốt vào nam châu chi địa về sau bọn hắn cũng sẽ hướng tây xuất phát tiến đến trợ giúp hoắc khứ bệnh bọn hắn bắc chu nam châu có hai châu bởi vì phản loạn bị bình đã vô tác chiến chi lực cơ bản tương đương chỉ cần lại công hãm ba châu tăng thêm kinh đô kinh thành l u ô n hãm vi duệ cảm thấy bắc chu quân sẽ không làm cỡ nào ngoan cường phản kháng kinh thành lưu lại binh sĩ cũng không nhiều chỉ có ba phẩy không không không nhưng kinh thành lúc này lại kiên cố phải không thể lại kiên cố lý thừa trạch cũng là an toàn phải không thể lại an toàn lữ bố hứa chử điển vi thêm một cái vương tổ tố bất quá đại c à n tây đông quân chính tại bắc thượng thống chi lý thừa trạch đã phái người tám trăm dặm khẩn cấp đi đem lên kinh thành bị đánh hạ tin tức chuyển về thiên đô thành nếu như lý kiến nghiệp làm mình bay tới lời nói tin tưởng không bao lâu lý thừa trạch cùng lý kiến nghiệp liền có thể tại ở kinh thành này gặp nhau b ắ c chu nam châu lý thừa trạch cũng không lo lắng hắn để ý là đồng bằng còn lại bảy châu chi đ ị a muốn mình ổn cầm xuống đồng bằng bảy châu nghĩ đến cái này bên trong lý thừa trạch cảm thấy nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn một chút không quá hảo quan g thủ đoạn lý thừa trạch móc ra cựu vĩ yêu hồ cho hồn thiên thủy tính lý thừa trạch tại giút ta một việc cựu vĩ yêu hồ có việc nói sự tình đừng ở không tại lý thừa trạch đem sự tình ngọn nguồn tỏ rõ rõ ràng cũng nói rõ với cựu vị yêu hồ việc cần phải làm sự tình cũng rất đơn giản để kim cương tốn phong bọn hắn đi náo chút động tinh ra liên lụy tây nguyền nam u vương triều quân đội lực chú ý lý thừa trạch đồng bằng vương triều rất trọng yếu cầm xuống đồng bằng về sau nhiều nhất một năm đại quân nhất định có thể cầm xuống nam u cầm xuống bắc chu và bình dương vương triều về sau lý thừa trạch dưới hai cái mục tiêu cũng đã xác định đồng bằng vương triều phía bắc nam u vương triều còn có đại cả đông bắc b ê n cạnh thiên dùng vương triều về phần bắt chu phía bắc đại hoang vương triều còn cần suy tính một chút. không nói trước một lần đánh ba cái vương triều quá mức án quốc lực bác chu cùng đại hoàng còn có hào phóng sông ngăn trở nước chạy chạy xiết lại hai bên bờ chỗ hẹp nhất đều khoảng trừng tam công bên trong hào phóng sông s á t thực không t ố t độ từ thập vạn đại sơn đường vòng quá khứ ngược lại là cái biện pháp tốt nhưng cái này đợi đồng hồ lý thừa trạch nhất định phải cầm xuống nam u vương triều mới có thể từ nam u vương triều địa giới tiến vào thập vạn đại sơn từ đó tập kích bất ngờ đại hoàng vương triều cựu vị yêu hồ biết ngươi lại nhìn xem đi chương hai trăm sáu mươi chín khí huyết chi lực triệu hoàng cùng lý thừa t r ạ c câu thông về sau cựu bị yêu hồ hành động rất nhanh tây n g u y ê n vương triều cùng nam u vương triều quân đội quả nhiên bị trở ngại trước tiến bộ phạt nàng biện pháp rất thô bạo nhưng hữu hiệu bản thể là một đầu hát quan kim đ i ê u tốn phong hiện ra bản thể bay đến nam u vương triều phái đi xuôi nam bộ đội phía trước tại trước mặt bọn họ nổi lên gió lớn trở ngại đại quân trước tiến vào bộ p h á t đây là tốn phong thần thông hô phong tây n g u y ê n vương triều quân đội người đều đốc mọi người trong nhà cái này gió nhằm vào ta cái này quái phong rất quỷ dị mỗi khi đại quân xuất phát quái phong liền lên mà khi tướng lĩnh hạ lệnh đình chỉ hành quân gió lớn liền ngừng hải gió nổi ai gió lại ngừng nam ú vương triều thì là gặp càng v ị dị thời tiết tháng năm trời thế mà tuyết rơi mà lại chỉ ở nam ú quân đội vị trí tuyết rơi cục bộ địa khu lớn bạo tuyết bọn hắn đi đến đâu bạo tuyết theo tới đâu cái này khiến đại quân căn bản cũng không có biện pháp trước tiến bảo mà lại nam ú vương triều tướng lĩnh ngạc nhiên phát hiện một sự kiện bọn hắn càng đi nam gió tuyết càng lớn hắn rất nhanh liền biết khẳng định có người đang dở trò nhưng hắn không biết là ai lại vĩnh viễn không có khả năng đ o á n được mà chế tạo trận này tuyết lớn người thì làm ái đầu mặt trắng khuôn mặt tinh xảo mi tâm có một viên màu làm băng tuyết đường vận toàn thân tản ra băng lãnh khí tức mỹ lệ nữ tử đây mới thực là băng sơn không riêng khí chất thanh lãnh liền thân thân đều là lạnh nàng chính là tuyết trắng trong miệng tuyết di cựu vĩ yêu hồ trong miệng tuyết sư tử mà nàng chân chính danh tự tuyết ánh nàng trước đây không lâu mới từ bắc b ự c cực bắc băng nguyên trở về nàng đã thành công đ ộ t phá trở thành thập vạn đại sơn bên trong trừ một lâm trưởng lão ngoài ra cái thứ nhì đồng đẳng với nhân tộc võ giả phản hư cảnh vương cấp yêu thú tuyết ánh cũng không phải là thập vạn đại sơn nguyên bản yêu thú mà là chín đôi yêu đôi tại trung châu gặp phải sau đó hai người quen biết cuối cùng đi theo cựu v i yêu h ồ định cư tại thập vạn đại sơn nam Ú vương triều gặp phải cục bộ địa khu bão tuyết dĩ nhiên chính là tuyết ánh thần thông bao tuyết kỳ thật nam Ú vương triều không biết là tuyết ánh giờ phút này liền đứng tại trước mặt của bọn hắn nhưng bọn hắn lại hoàn toàn nhìn không thấy tuyết ánh tuyết ánh cũng không phải là ân thân đây chính là nàng đột phá đến vương thú về sau thần thông báo tuyết mới hiệu quả tôn phong cùng tuyết ánh đơn thương độc mã liền ngăn lại mấy chục ngàn đại quân tây n g u n vương triều cùng nam v vương triều xôi nam đại quân bị ngăn cản h o ặ khứ bệnh dương tái hưng cùng tiết nhân quý bọn hắn xuất lĩnh đại quân liền không có loại vấn đề này tăng thêm tất sư đà bốn đường đại quân một đường thế như t r ẻ tre công thành n ổ i trại đồng bằng vương triều lâu không động đao binh hoặc khứ bệnh bọn hắn thỉnh lĩnh phát hiện đồng bằng quân đội sức chiến đấu thậm chí còn so ra kém bắt chu vương triều một bên khác lý thừa trạch lý thức đi tới anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực số lượng là từ trước tới nay nhiều nhất đại khái so lý thừa trạch trước đó góp nhặt còn nhiều hơn hắn chỉ có thể cảm khái hay là phải chiến tranh mới có thể cấp tốc tích lũy lữ bố cùng lý bạch hai người cống hiến đầu to hai người đánh giết bốn bị nhập đạo cảnh theo thứ tự là nhập đạo cảnh ngũ trọng tiên h tứ trọng tiên h cùng hai vị tam trọng tiên h về phần thiên nhân hợp nhất cảnh hết thể giết chết mười bảy vị vũ khí triều nguyên cảnh không dưới bốn mươi vị lại hướng xuống vậy liền đến không hết bốn vị nhập đạo cảnh hết thể cho anh hồn tháp cung cấp tháng năm năm bảy không nghìn nhiều đạo khí huyết chi lực mà mười bảy vị thiên nhân hợp nhất cảnh hợp lại là tháng hai năm một không nghìn nói ra đầu khí huyết chi lực lại thêm vượt qua bốn mươi vị ngũ khí triều nguyên cảnh cộng lại đạo khí huyết chi lực chỉ là đẳng cấp cao võ giả cộng lại liền có tháng tám năm ba không nghìn nói ra đầu khí huyết chi lực còn lại chính là bắc chu và bình dương cái k h á c tướng lĩnh củng sĩ tốt hợp lại khí huyết chi lực khí huyết chi lực một triệu không trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín nói một trăm linh ba vạn đạo khí huyết chi lực đây là bởi vì thu không ít hàng quân quan hệ thì như tại đông châu trên cơ bản liền không thế nào giết người không hề nghi ngờ lý thừa trạch khẳng định lựa chọn trước triệu hắn năm vị tuyệt thế đẳng cấp nhân tài về phần phân chia như thế nào h á n cũng minh sát trước lựa chọn ba vị danh sĩ hai vị võ tướng hiện tại chiến tranh vừa đánh tới một nửa về sau nhìn xem cuối cùng còn có thể góp nhặt bao nhiều khí huyết chi lực bất quá lý thừa trạch có thể minh xác là đằng sau bắc chu và bình dương kết thúc công việc chiến đấu không có nhiều như vậy khí huyết chi lực dù sao nhập đạo cảnh đều chết rồi bất quá đợi đến lần này sau khi chiến tranh kết thúc nếu như lý kiến nghiệp tuân theo lời hứa của hắn tại bắc chu hoàng vị bên trên hưởng thụ một đem nghiện lui lại bị nhập vấn định cắt đến lúc đó lý thừa trạch đ ă n g lâm đại cản c h i chủ chi vị anh hồn tháp ban bố nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất liền hoàn thành một nửa dựa theo lý thừa trạch cướp đoạt một châu tri địa trở thành đại cản thái tử về sau anh hồn tháp đều có ban thưởng tình huống đến suy đoán một khi trở thành đại cản c h i chủ lý thừa trạch đoán chừng cũng có thể tại anh hồn tháp bên trong đạt được ban thưởng không ít lý thừa trạch lại liếc một cái nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất trở thành nhất quốc c h i quân đồng thời để cương vực bên trong giang hồ thế lực túi đầu x ư ơ n g thần lý thừa trạch thủ hạ bây giờ có bốn vị tuyệt thế đẳng cấp nhân tài tuyệt thế võ tướng lữ bố hoác khứ bệnh tiết nhân quý tuyệt thế danh sĩ lý b ạ c h mặt khác có thể đánh đỉnh tiêm võ tướng còn có rất nhiều vi duệ triệu vân dương t h i hưng hứa chử điển bi nhưng danh sĩ trận doanh liền tương đối khan hiếm chỉ có triệu phổ giả hụ lô túc cùng từ thứ mà lại hắn rất sắp trở thành đại càn c h i chủ vô cùng cần thiết lý chính nhân tài cùng trước đó khác biệt hắn lần này lựa chọn trước triệu hoán danh sĩ bởi vì hắn sợ mình vận khí bạo dạng vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung lại đ ổ i tới lần triệu hoán danh sĩ triệu hồi gia lý bạch đồng dạng đến cái ngô đạo tử đường huyền trang biện thước hoa đà bọn hắn phi thường tốt nhưng bọn hắn mới có thể không ở bên trong chính vì để phòng lỡ như hắn lựa chọn trước triệu hoán danh sĩ tỏa ra ánh sáng lung linh thải s á t thần quan g tại thuộc về tuyệt đại danh sĩ m ả n trời bên trong cấp tốc này g lên cho dù lý thừa trạch vận dụng tiên tử vọng k h í thuật cũng vô pháp bắt giữ dự đoán tung tích dấu vết cho nên lý thừa trạch lựa chọn bày nát dừng lại anh hồn tháp hoa kim sát truyền thuyết anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt đại danh sĩ chương cư chính vạn lịch thủ phụ đại minh triệu thường vụ phó hoàng đế chương cư chính xuất thân của hắn phi thường phổ thông nhưng hắn không có chút nào phổ thông phụ thân chỉ là một tên nghèo túng tú tài nhưng t r ư ơ n g cư chính từ nhỏ liền là thần đồng mười hai tuổi lợi dụng thứ nhất bên trong tu tài được ban cho tên cư chính cuộc đời của hắn kinh lịch ba triều hoàng đế gia tĩnh long khánh vạn lị hắn tại đại minh vương triều quyền lực đấu tranh bên trong đứng ở đ ỉ n h phong hạng nôn nghiêm tung thứ dai nâng cao sợ hứng vậy hắn chứng kiến một vòng lại một vòng quyền lực cạnh tranh cũng làm cho hắn hiểu được muốn một mực nắm quyền lực lúc hai mươi ba tuổi cự tuyệt gia nhập nghiêm đảng lại tại loại này quyền lực đấu tranh bên trong cuối cùng địa vị cấp cao chương cư chính lợi dụng quyền lực trong tay hắn nhắc lên trong lịch sử quy mô lớn nhất cải cách một trong chương cư chính cải cách đây là một vị trung hương tri thần đối mặt lung lay sắp đổ đại minh vương t r i ề u là đại minh vương t r i ề u tiếp theo mệnh nhưng cùng lúc cũng trôn xuống mầm hài hòa hắn cải cách chê khen nửa nọ nửa kia hắn kiểm tra thành pháp để quan viên cắt đi cắt đi hơn ba mươi n g h n tiền căn bản vô dụng chỗ quan lại vô dụng lần này cải cách cũng làm đại minh t r i ề u mất đi tiền ố ô quyền nhưng đây là thời đại bối cảnh hạn chế dù sao lý thừa trạch hiểu một câu lấy nó tinh hoa đi nó c ặ bã sửa cũ thành mới bỏ cũ là mới chương hai trăm bảy mươi và lịch thủ phụ Từ bên trong Trí bên Long, phải n Trương g Mưu Mưu Lịch Thủ Phụ. Từ bên trong Long, năm nước gian dụng hoàn thành. Phải biết hồng vũ đại đế chu nguyên trương lúc trước đo đạc thổ địa dùng mười lăm năm đây là đăng kỹ thuật không có quá lớn cách tân tình vương giới hoàn thành làm việc hiệu suất có thể nghĩ hắn giao trách nhiệm đo đạc thổ địa thanh lý ra rất nhiều bị phú hộ ẩn nấp d ụ n g đất đơn giản hóa thu thuế phương thức còn gia tăng quốc gia thu thuế hắn cải cách chạm vào kinh tế hàng hóa phát triển nhưng cũng để minh kết thúc lương thực không đủ hắn đảm nhiệm thủ phụ m ộ ư ơ i năm làm lung lay sắp đổ đại minh triều xuất hiện trung hương k ý tượng còn đào móc ra bắc lý thành lương nam thích kế quang hai vị đại tướng đường sông chuyên gia phan quy thuần để hắn quản lý hoàng hà hắn cũng không phải là người h mà mỹ b ạ c h ngọc hơi hà sau khi chết xét nhà trương gia chép ra hơn một trăm l i n lượng bạch ngân nhưng so sánh mặt khác mấy vị từ giai trong nhà bốn trăm linh mẫu d ộ n g đất nghiêm tung hai trăm l vạn lượng bạch ngân trong nhà tổng cộng có đ ồ dùng trong nhà tám bốn trăm tám mươi sáu kiện có thể xưng đồ dùng trong nhà cất giữ l ư n cả trong nhà còn có các loại kim ngân khí mánh đồ cổ tranh chữ ngọc khí đồ trang sức cùng về sau đại tham quan c ù n g thân cùng bọn hắn so ra t r ư ơ n g cư chính cũng không tính là cái gì tự tham càng đừng đề cập t r ư ơ n g cư chính còn có vạn lịch các loại ban thưởng còn có thích kê quang hiếu kính hắn gái này hơn một trăm nghìn l ư ợ n g bạch ngân không nhất định là cái gì mồ hôi nước mắt nhân dân vốn cho rằng có thể từ t r ư ơ n g cư chính trong nhà chép ra bạch ngân vì chính mình kiến tạo c u n g điện vạn lịch phát hiện t r ư ơ n g cư chính tiền căn bản không đủ lúc đó đại minh triều còn có một vị khác lấp lánh minh tinh nội danh nhất một ban hải thụy c ư ơ n g cư chính tại vĩ lúc tại hai người là kẻ thù chính trị điều kiện tiên quyết hải thụy xưa nay không phun chương cư chính t r ư ơ n g cư chính bị xét nhà thời điểm hải thụy cũng là một cái duy nhất đứng ra bảo vệ cho hắn giỏi về mưu quốc kém g ọ i nhu thân cũng là hải thụy đối t r ư ơ n g cư chính đánh giá thuộc về t r ư ơ n g cư chính cổ pháp bức tranh c h ầ m c h ầ m triển khai tính danh t r ư ơ n g cư chính chữ thuốc lớn thân phận minh triều chính trị gia nội các thủ phụ đẳng cấp tuyệt thế danh sĩ tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u pháp bảo để giám sách báo kinh lịch thời pháp bảo hắn cũng không làm sao hiếu kỳ lý b ạ c h nói chính là một loại khác phương diện vũ khí chỉ là tác dụng khác biệt giống lý mạch thanh niên tứ kiếm trận đồ liền tương đương với màn thiên tri trận nhật bản chỉ bất quá còn nhiều một cái cất đặt thanh liên kiếm công dụng từ khi t r ư ơ n g cư chính xuất hiện một khắc này lý thừa trạch liền nghĩ kỹ phải làm cho t r ư ơ n g cư chính lưu tại trung ương t r ư ơ n g cư chính quả thực chính là một cái t o à n tài vô luận là lại trị thuế ruộng biên phòng tư pháp khoa cử thủy lợi cùng các phương diện đến lúc đó lại góp cái hoa quang ra cắt lượng vươn g mánh vươn g á n thải t r u n g b ả y cái thừa tướng văn thần ban tử lại làm mấy cái tấm c h í n linh triệu phổ triệu đỉnh mấy cái cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh hình tượng không nên quá đẹp lý thừa trạch cho dù làm vung tay trưởng q u đều vấn đề không lớn tạm thời h ảo tưởng một chút về sau lý thừa trạch ngay sau đó sử dụng lần thứ nhì tuyệt đại danh sĩ triệu h á n trắng mất điểm sáng dừng ở một vị đ ể dâu lưng hùm bài gấu làn da có chút tối đen nam tử trên thân xuất thân t ế nam hắn cùng lỗ thánh nhân giống nhau là cái cường tráng đại h á n thể trạng cường tráng ánh mắt sáng ngời ánh mắt sắc bén m á hồng dâu đen mắt xanh hắn không đẹp trai nhưng là tuyệt đối đủ mãnh là một quyền một cái dịu dít quái cơ b ắ c mạnh nam nói hắn là cái văn nhân đều rất khó có người tin tưởng lại là cái tia cực sắc suất nhỏ bất qua cái này cực sắc suất nhỏ đối với lý thừa trạch là hữu dụng anh hùng tháp chúc mừng túc chủ vô cùng sát xuất nhỏ giúp chúng t u y ệ t thế danh sĩ tân khí tật hào phóng phái tử nhân thứ bên trong c h i long tân khí tật hắn đã là thi nhân lại là danh tướng văn có thể nâng bút gan thiên hạ võ có thể lên ngựa định cắn côn t ử nhân bên trong biết đánh nhau nhất võ tướng bên trong có thể nhất viết lý thừa t r ạ c h thích vô cùng hắn thi tử nam nhi đến chết tâm như sát nhìn thử tay nghề bộ thiên nước s a y bên trong kêu đèn xem kiếm tỉnh mộng thổi kèn liên doanh chúng bên trong tìm hắn một trăm ngàn độ đống nhiên quay đầu người kia lại tại đèn đuốc g i rời chỗ tân khí tật tại kim nhân thổ địa lớn lên lại không quên căn bản h á n thiếu niên kháng kim về tống thiếu niên kháng kim cả đời kháng kim t h ằ n g đến sáu mươi tám tuổi tại giường bệnh thời điểm vẫn như cũ hô to d ế tặc t d ế tặc t d ế tặc t hắn là một vị chân chính hình lục giác chiến sĩ t h i từ từ không cần nhiều lời cùng tô thức hợp xưng tô tân cùng lý thanh chiếu tịnh xưng tế nam hai an trong chính trị đem dân chúng lầm than trừ châu quản lý phải ngay ngắn rõ ràng trên quân sự lấy có đẹp cần mười luận giám mang theo năm mươi nhân kiếp kim quân năm mươi phẩy không không không đại doanh tại trong v ạ n quân lấy địch tướng thủ cấp trận t r ả n nghĩa đầu bắt sống phản đồ tâm an quốc sau trận chiến này tân khí tật vang danh thiên hạ sau lại tổ kiến phi hổ quân bình trả khấu từng có vứt bỏ tật như trừ bệnh làm sao minh tông không phải võ đế tân khí tật không thể gặp được hàn hán vũ đế lại đem v ạ n chữ bình đúng sách đ ổ i đ ư ợ c đông gia trồng tây sách thuộc về tân khí tật cổ p h á t bức tranh trầm trầm triển khai tính danh tân khí tật thân phận triều đại nam t ô n g tướng lĩnh từ nhân đẳng cấp t u y ệ t thế danh sĩ tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành binh khí m ư ơ i phi không không không dặm kiếm tọa kỵ l ư ơ binh chủng phi hổ quân kinh lịch h ơ i tân k h tật xem ra một chút cũng không giống cái danh sĩ nhưng lý thừa trạch cũng có thể hi dù sao tân khí tật càng quan trọng thân phận là tướng lĩnh mà lại hình tượng của hắn để lý thừa trạch nhớ tới diễn nghĩa bên trong trường phi cùng lý quỷ đen thì thôi còn tráng thân cao khoảng chừng một m chín năm có thể đánh có thể lý chính cái này x ó g lý thừa trạch màu kiếm cảm khái một phen về sau lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành lần thứ ba tuyệt thế danh sĩ triệu hắn b ố n tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung t r ắ n g nuốt điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị ôn tồn lễ độ mắt sáng như ước xem ra ước chừng bốn mươi tuổi để dâu nam tử trên thân lăng yên các hai mươi b ố công thần một trong phong mưu đ ố i đoạn phong mưu p h o n g huyền linh lý thế dân tan thưởng hắn phong bị m ả n trướng định xã tắc chi công huyền vũ môn chi biến hắn cũng tham dự trong đó dù xưng phong mưu lại là đường triều khai quốc tể tướng thiên cổ danh tướng chấp trưởng quốc chính lúc thức khuya dậy sớm lo lắng hết lòng rất được lý thế dân tín nhiệm hắn làm sự tình rất nhiều tham dự chế định điện trường chỉnh đốn lại t r ị phổ biến đo lường cải cách phủ nội quy quân đội cường hóa giám sát cơ cấu trừ mưu lược phong huyền linh còn có một cái đặc thù tài năng tuyển hiền n â n có thể mời chào nhân tài mỗi lần đánh thắng trận người khác cướp điểm tài bạo thời điểm hắn liền đến chỗ du thuyết mời trào lục x o á t la nhân tài đem bọn hắn chiêu mộ được phủ tần vương hắn coi trọng nhân tài chi nhân t h i ệ n nhậm không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài đối người mới t ử không cầu toàn trách cứ tính danh phòng t i ệ u chữ huyền linh thân phận đường triệu năm đầu danh tướng đẳng cấp t u y ệ t thế danh sĩ tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u kinh lịch hơi phòng huyền linh chủ trị quốc lý chính còn tại ở hắn có một đôi c â y độc con mắt hắn đôi mắt này giỏi về đào m ố c nhân tài bồi dưỡng nhân tài chi nhân kiện nhậm chương tư chính t â n k h tật phòng huyền linh ba vị này danh sĩ lý thừa trạch đều rất thích mà lại tân khí tật đã có thể lý chính lại có thể đánh trận mặc dù không có lý thừa trạch thích nhất ra cất lượng v ư ơ n g m á n h quản trọng chủ công nhưng hắn cũng đầy đủ thỏa mãn sau đó bốn trăm phẩy không không không đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch liền chuẩn bị triệu hoán hai vị võ tướng chỉ định triệu hoán tuyệt thế võ tướng một vị chương hai trăm bảy mươi mốt hai vị tuyệt thế danh tướng t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt hai vị tuyệt thế danh tướng tại lý thừa trạch để sau khi dừng lại trắng m ố t điểm sáng đã dừng lại vị thứ nhất tuyệt thế võ tướng đã xuất hiện đây là một vị xem ra đã có bốn mươi tuổi rất lao luyện thành thụ tướng quân mái tóc màu đen bột lên ở giữa có lưu phát khe hở mày rậm hơi nhũ nồng đậm dâu rĩa anh hồn tháp và kim s á c truyền thuyết anh hồn tháp chúc mừng thúc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế danh tướng vương tiễn biết người biết ta trăm trận trăm thắng phá triệu diệt sở quét ngang ba tấn nam trinh bách việt chiến quốc bốn đại danh tướng một trong vương tiễn vương t i ễ n thở nhỏ tập binh hơi đọc thuộc lòng binh thư lao luyện thành thụ trí mà không bạo dũng mà nhiều, nhiều. hơn mười năm ở giữa xuất lĩnh quân tần đánh đông dạy bắc trợ giút tần thủy hoàng thống nhất sáu nước sáu nước bên trong trong đó có năm quốc gia là vương tiễn cùng nó t ử vương bí hủy diệt có thể nói là lớn nhất thống quá trình bên trong chiến công lớn nhất tướng quân lớn nhất thống v ề sau vương tiễn không có phụ chính mà là ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh b ì n h quang được cái kết thúc i ế n lành tính danh vương tiễn thân phận thời kỳ chiến quốc nước tần danh tướng nhà quân sự đẳng cấp tuyệt thế danh tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành binh khí ôn ngô kiếm binh chủng đại kích thụy sĩ nhưng huấn luyện kinh lịch t h ờ i vương tiễn cái này đại kích t h ụ sĩ rất rộng đã có thất binh lại có cung binh còn có trường ngô binh một người liền có thể tổ kiến một cái siêu cấp quân đoàn lý thừa trạch quyết định chờ về sau sau khi chiến đấu kết thúc nói cái gì ít nhất cũng phải cho vương tiễn luyện cái mấy chục nghìn đại kích thụy sĩ đây chính là d i ệ t quốc n g â n nhân hắn dẫn binh đi tấn công thiên d u n g nam u hình tượng quá đẹp lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành lần thứ nhì tuyệt thế danh tướng triệu h á n dừng lại trắng mất điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị tay cầm binh khí d à i kim giáp võ tướng t r ê n thân cái này rất biết đánh mà lại là trước mắt cao lớn nhất người thậm chí rất có thể tương lai cũng là cao lớn nhất người thân cao một triệu lấy 2 3 cm eo toàn cục đầy kim mặt mắt hổ mày r ộ n g không cần a i hùng nam tử anh h ồ n tháp chúc mừng tốt chủ tại anh h ồ n tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế danh tướng vũ văn thành đô cùng phan phượng đồng dạng vũ văn thành đô cũng không phải là chân thực nhân vật lịch sử chính là diễn nghĩa nhân vật nói đường vị đường anh hùng chuyện cùng diễn nghĩa bên trong vô địch thiên bảo đại tướng quân tính danh vũ văn thành đô đẳng cấp tuyệt thế võ tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong công pháp thần tiêu thập tự thiên kinh binh khí phượng xí lưu kim thang tọa kỵ tái long ngũ ban câu binh chủng yêu quả vệ kinh lịch hơi Thần thật i ê u thập tự thiên kinh quả thật cũng chỉ có mười cái chữ chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn xem ra vô cùng đơn giản mười cái chữ lại là đạo giáo lôi bộ tối cao thiên thần trích lời lời này ghi chép thu nhận sử dụng tại ba động bốn phụ mười hai loại động thật bộ ngọc kết loại lý thừa c h ạ c h rất nhanh ở bên trong kinh thành nhìn thấy năm người này năm người này tới đây gây nên manh động lớn không nói trước đen nhánh rất cao lớn tân khí tật cưới một thất bạch mã hình thành m á n h liệt tân phản vũ văn thành đô một thân áo đỏ kim giáp xếch ngược một thanh g i i ba m ba g i i vũ khí cán g i i từ huyền thiết chế tạo tương tự tam xoa mà bên trong có m ạ vàng lưỡi dao mũi thương hai bên bên ngoài triển giống phượng hoàng cánh phượng xí lưu kim t h ă n g có thể nói là phi thường hút con người hắn ngồi xuống tái long mũ bàn câu không hổ cái tên này từ đầu tới đuôi trượng ba thước vó đến cái cổ thvt trượng toàn thân khí huyết h ù n g tráng như rồng thân khí tật đứng tại trong năm người ở giữa thật là rất b ộ t ngột dù sao thân cao một m chín năm dáng dấp còn đen lữ bố đã tạm thời rời đi đi thu thập ngự thần tông cùng phục h ổ các người ngược lại là không có cơ hội để lữ bố cùng vũ văn thành đô gặp một lần cùng bọn hắn gặp qua một lần về sau lý thừa trạch cũng rất nhanh cho năm người an bài chỗ tân khí tật cùng vương tiễn trực tiếp đi về phía tây đi đồng bằng vương triều giúp hoắc khứ bệnh cùng dương tái hưng bọn hắn mà vũ văn thành đô thì là tiến về bắc chu phương bắc cương b ự c trợ giúp vi duệ triệu vân đây chỉ là tạm thời an bài tương lai vũ văn thành đô hay là cùng điện bi hứa trừ đồng d ạ n g càng thích hợp làm cái này ngự tiền hộ b ệ cấm quân thống lĩnh có vũ văn thành đô điện bi cùng hứa trừ tương lai lại thêm cái phản k h á i bảo tiêu thiên đoàn liền cơ bản hoàn thành về phần trần đạo chân thúc đến liền vi duyên đi chu thái mặc dù cũng thích hợp làm hộ vệ nhưng hắn càng thích hợp thống lĩnh t h ủ y quân làm hộ vệ quá nhân tài không được trọng dụng p h o n g huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính bị lý thừa trạch lưu tại cam lăng thành xử lý chính vụ chiến báo đồng thời hai người có chuyện quan trọng khác c ă n bài t r ư ơ n g cư chính tiện thể muốn làm kiểm tra thành pháp cũng chính là tương lai đại cản quan viên cờ y khảo hạch lý thừa trạch cái này bên trong không nuôi người rảnh rỗi cũng không quan lại vô dụng mặt khác lý thừa trạch còn để t r ư ơ n g cư chính nghiên cứu nơi này lại trị thuế ruộng biên phòng thủy lợi dịch vận cùng thương nghiệp về sau nộp lên một phần cải cách đề nghị lý thừa trạch tự nhiên sẽ không để cho t r ư ơ n g cư chính chuyên quyền độc đoán phần này cải cách đề nghị về sau muốn từ triệu phổ giả hủ phòng huyền linh lô tốt từ thứ tân k h í tật bọn người xem qua cuối cùng lý thừa trạch đánh nhịp có điểm giống là ba tỉnh sáu bộ biện pháp về phần phòng huyền linh lý thừa trạch thì là để hắn đi phát huy thiên phú của hắn tại chỉnh đốn lại t r ị thu góp tàn quân bại tướng đồng thời nhìn xem có thể hay không đào móc ra cái gì nhân tài về phần nhu lược kỳ thật đánh xuống bắc chu và bình dương cương n ự c đã không cần cái gì nhu lược thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả lý thừa trạch bên này mà lại truyền đi thần hồ kỳ thần nguyên nhân ngay tại ở tây n i ề n vương triều cùng nam Ú vương triều quân đội bị ngăn cản một cái pha do lớn một cái dưới bạo tuyết duy chỉ có lý thừa trạch quân đội không có chuyện hiện tại lý thừa trạch tại thiện hùng tín tụ nghĩa giúp tạo thế giới đã là thiên mệnh sở quy cái này hai đại vương triều quân chủ vô đức mà lý thừa trạch có cũng liền đại biểu cho lý thừa trạch thu nạp cái này hai đại vương triều cương n ự c là t r i ề u hướng phát triển tây n i ề n vương triều cùng nam Ú vương triều bị ngăn cản không cách nào x u i nam đại hoang vương triều chú ý chính mình cũng không kịp thiên dung vương triều cũng là mình tại nội loạn phải biết bọn hắn năm ngoái ngay cả hoàng đế đều gặp chuyện t r ư ơ n g cư chính pháp bảo đề giám sách tranh lý thừa trạch cũng biết tác dụng là cái gì bồi dưỡng đời sau dùng bản này đề giám sách tranh có thể dùng trẻ con sáng suốt cần t r ư ơ n g cư chính bản nhân tự mình điểm hóa đương nhiên cũng không phải muốn chút hai liền có thể điểm a i kinh thành vừa mới trải qua chiến loạn vì phòng ngừa có người đục nước b é o cỏ thừa cơ thu liễm tiền tài độc hại bách tính vương tố tố một mực tại bên ngoài buôn tàu đi ra ngoài một chuyến trở về vương tố hiếu kỳ nói nghe nói thủy hạ ngơi ư lại người đến rồi lý thừa trạch vớt cầm nói không sai đến năm cái ba cái đi tiền tuyến mặt khác hai cái còn tại cam lâm thành có cơ hội cho người dẫn tiến sau bảy ngày tại đại quân thế như trẻ tre liền chiến liền t h ắ n g thời điểm lý kiến nghiệp cuối cùng đã tới kinh thành đã được chiến báo về sau hán một thân một mình đến đây nhìn xa xa kinh thành cửa thành nâng lên đại c à n quân kỳ lý kiến nghiệp trong ngực một ngụm tích tụ chi k h í đã tiêu lâu bất động tu vi lại có một tia buông lỏng lý kiến nghiệp cao giọng cười to xem ra ta rất nhanh liền có thể nhập đạo cảnh tam trọng thiên lý kiến nghiệp từ trên trời giang xuống thẳng vào kinh thành hoàn g cung hưng vân cung lý kiến nghiệp vươn ra thần thức rất mau tìm đến tại tử cực điện thiền điện tính toạ lý thừa trạch lý kiến n i ệ p lắc đầu bất đắc dĩ nhà danh nói như thế yêu tu hành làm cái gì hoàng đế thật là chương hai trăm bảy mươi hai bắt chu đồng bằng diệt chương hai trăm bảy mươi hai bắt chu đồng bằng diệt nhà danh về nhà danh lý kiến nghiệp cũng không định vi phạm hắn cùng lý thừa t r ạ c h quyết định như là đã quyết định liền nên thực hiện lời hứa mà lại lý thừa t r ạ c h đều chiếm được liệt đế bội kiếm uy liệt kiếm tán thành coi như hắn không đồng ý cũng không có gì dùng mà lại lý thừa t r ạ c h dưới t r ư ớ n g nhiều người như vậy chiến công hiến hách đây cũng là đại t h ế các loại nhân tố chồng chất lên nhau đợi tiếp theo đại cản chi chủ chỉ có thể là lý thừa trách tu hành xong tới thế ta lý kiến nghiệp ngồi tại tử cực điện mới chế tạo trên vương vị tiện tay cầm lấy bảy ở bàn bên trên trí báo cùng bác chu các thành trì hộ tịch thuế má cùng tư liệu ngươi là người phương nào vừa vặn đi tới tử cực điện vương tố tố nhìn xem trên vương vị ngồi một vị xa lạ nam tử trung n i ê n lý kiến nghiệp lý thừa trạch l ã o cha lý kiến nghiệp thì là một chút liền xác nhận cô gái trước mặt là người phương nào áo đỏ đỏ thương tu v i như thế lại có thể tại không có người thông truyền tình hùng giới tùy tiện đi vào tử cực điện chỉ có vương tố, tố vương tố tố đi cái giang hồ lễ hai tay trùng điệp ngón tay cái h ư n g lên túi người hành lễ vương tố tố gặp qua thế bá lý kiến nghiệp tuổi tác kỳ thật so v ư ơ n g tố tố phụ thân niên kỷ muốn t i ể u chút nhưng lý kiến nghiệp là nhập đạo cảnh vương triều dương chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh lý kiến nghiệp vớt râu gật đầu cười nói không cần đa lễ rốt cục nhìn thấy ngươi khó trách khó trách lao tăng kia tiểu tử sẽ thích ngươi vương tố tố đột nhiên có loại tại đối mặt cha mình cảm giác cổ quái ngươi tới đây bên trong chính là vì nói cái này sao lý thừa trạch thanh â m từ từ cực điện t i ề n điện chuyển đến tại điện bi hộ về dưới lý thừa trạch từ t i ề n điện đi ra nhìn thấy lý thừa trạch phía sau điện bi lý kiến nghiệp hơi kinh ngạc nhưng hắn đã thành thói quen trên mặt bất động thanh s á c lý kiến nghiệp h ừ lạnh một tiếng ngươi quả nhiên cùng các lao học cái xấu nói chuyện với ta như vậy lý thừa trạch mặt không thay đổi đáp ở sau lưng nói các lao nói xấu ta sẽ cùng hắn nói lý kiến nghiệp vội vàng nói sang chuyện khác t ố t nói chính sự vương tố tố giơ tay lên cần ta đi sao lý thừa trạch lắc đầu khỏi phải tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được lý kiến nghiệp hỏi ta đến cái này bên trong không có gì chuyện quan trọng chỉ là nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào bắt chu còn bao lâu nữa có thể cầm xuống lý thừa trạch trầm ngâm trong chốc lát nói cái bảo thủ một điểm thời gian trong hai tháng đi lý kiến nghiệp khẽ bước cảm đồng bằng vương triều cái kia quái phong cùng bạc tuyết là người dợ trò quỷ lý t h ừ a c h ạ c h gật gật đầu chuẩn xác mà nói là ta xin nhờ người khác dợ trò quỷ lý kiến nghiệp nhịu nhữ mày người khác xác định có thể tin sao ta cảm thấy có thể lý kiến nghiệp bước cảm nói vậy là được hắn ngay sau đó nói bổ sung cùng bác chu và bình dương đặt vào đại cản cương vực về sau ta sẽ thoái vị nhập vấn đỉnh cát ngươi chuẩn bị sẵn sàng nguyên bản lý kiến n i ệ p không có nghĩ qua nhanh như vậy nhưng bây giờ hắn k h cơ có bước lỏng xuống hồ hắn hiện tại cũng là tu hành nhiều hơn xử lý chính vụ còn không bằng thoái vị lý kiến nghiệp cũng không có ở kinh thành ngợi lâu cùng lý thừa trạch vương tố tô ăn bữa cơm về sau liền trở về thiên đô thành bắt chu phương bắc cương n ự c thiên châu bởi vì lúc trước hưng tính hai châu tham dự phản loạn cái này hai châu đã sớm không có gì binh mã tại triệu vân vi duệ quân đội đến về sau cơ bản không có làm chống cự liền đầu hàng bắt chu năm châu đã chỉ còn lại có tam châu chi điểm thiên châu chỉ chỗ thiên châu thành có sông hộ thành lại quân coi g i tướng linh thể không đầu hàng thành nội sắp đặt t r ọ binh đánh lên p i ề n t á i một chút vi duệ tự mình tìm kiếm hỏi t h ă m q u e n thuộc địa hình người t h ă m dò địa hình về sau h á n định ra dương đông kích tây kế sách h á n trước hết để cho triệu vân uy danh to lớn tiếng la dung thiên địa đánh nghi binh đem quân coi giữ hấp dẫn đến cửa nam để hứa trừ xuất l ĩ n h tám trăm h ổ vệ đi vòng đường núi đi tới cửa bắc tại cửa nam xem ra kịch chiến x a y xưa thời điểm trăng sáng sao thưa chi dạng hứa trừ xuất l ĩ n h tám trăm h ổ vệ cấp tốc leo lên cửa thành cùng ngày châu thành quân coi giữ phát hiện thời điểm đã muộn tay cầm mạch đao tám trăm hộ vệ tại hứa trừ dẫn đầu dưới g i n quả thực chính là tám trăm sát thần triệu vân cũng k ô n g trang xuất lĩnh lấy ngân long kỤ phá、thành. tiên hậu giáp kích phía dưới thiên châu thành nháy mắt đại loạn đại quân chật vật chạy trốn cuối cùng hàng thì hàng chết chết bác chu hay là có người tại ư ơ n g ngạnh chống cự nhưng vũ văn thành đô đến chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cỏ rơm vũ văn thành đô hét lớn một tiếng như sấm xét giữa trời quang thiên lôi c u ộ n quận trực tiếp uống chết một vị ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tướng lĩnh về sau vũ văn thành đô lại một thang giữa trời nệ n xuống đập chết một tên ý đồ đánh lén hắn thiên nhân hợp nhất cảnh bác chu còn lại ba châu biết kinh thành luân hãm lại gặp được triệu vân vũ văn thành đô cùng hứa chứ không phải người ưu gia thành nhau nhau giao ra thành chủ đại ấn trông chừng mà hàng vi duệ lúc này xuất lĩnh trung quân một đường hướng bắc dọc theo đường tiếp thu hàng quân duy nhất gặp phải phản loạn là bị chấn áp thật lâu bách tính quân khởi nghĩa phản loạn nguyên nhân cũng rất đơn giản bác chu bách tính muôn sống thổ địa của bọn hắn bị sắp nhập t h ô tính lại không có làm việc có thể mưu sinh nhưng ở vi duệ triệu vân đám người hứa hẹn dưới khởi nghĩa cũng bị cấp tốc chấn áp bác chu các châu các đại thế ra thì là hoàn toàn không có phản kháng dù sao bọn hắn là thế ra mà không phải vương triều vi duệ tạm thời bỏ qua bọn hắn trở về sau lại đi thanh toán đại càng tây quân cùng đông quân lên đường gọn nhẹ mấy chục ngàn tinh nhuệ đã đến bọn hắn không phải đến đánh nhau mà là đến giúp đỡ tiếp thu thành trì kiến vũ hai mươi chín năm ngày một ư ơ i hai tháng sáu theo bác chu nhất phương bắc bắc châu định bắc thành bị triệu vân không cho một binh một tốt tiếp thu chen vào đại càng quân kỳ cái này cũng đại biểu cho quốc phúc vượt qua một nghìn năm trăm năm b ắ c chu diệt vong cái này về sau vi duệ cùng tân bách luyện dẫn đầu tây quân đông quân t o ạ trấn phương bắc triệu vân thứa trừ cùng vũ văn thành đô xuất lĩnh tinh nhuệ tri viện đồng bằng đ ô n triều sau đó không lâu lữ bố toạ chấn đồng bằng vương triều kinh đô đồng bằng thành đại quân lại lần nữa điểm quân ba đường bắc thượng về sau lại lấy được vũ văn thành đô triệu vân cùng hứa trừ trợ rút phá thành tốc độ càng lúc càng nhanh n đồng bằng vương triều cuối cùng một tòa thành trì cào phá đồng bằng vương triều cựu châu chi địa hoàn toàn luân hãm kiến quốc vượt qua 1 3 0 0 a n g đồng bằng vương t r i ề u như vậy hủy diệt nghe nói bắc chu và bình dương liên tiếp hủy diệt thiên hạ chấn động chiếm đoạt bắc chu 11 châu đồng bằng cửu châu chi điểm đại c à n vương triều cương v ự c trực tiếp vượt qua 30 triệu m é t v h n g km cương v ự c nội nhân miệng tổng số tiếp cận 300 triệu lý mạnh châu lý kiến nghiệp lữ bố ba đại nhập đạo cảnh võ giả t ỏ a c h ấ n lại có vũ văn thành đô triệu vân dương tái hưng t i ế t nhật quý hoác khứ bệnh tăng thêm tần bách luyện cùng vượt qua mười vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh trong đó trừ hoắc k h ứ bệnh bốn người khác đều đã là thiên nhân hợp nhất cảnh định p h o n g ngày nào thời cơ đến liền có thể đột phá nhập đạo cảnh cái chủng loại kia đại càn vương triều trở thành nam vực lại một cường đại vương triều càng ngày càng nhiều thế lực đem ánh mắt chú ý tới đại càn vương triều mà ở trong đó đã bao quát nam vực lớn nhất quốc gia t h á c thương hoàng triều chương 273, t h á c thương hoàng triều ý tinh bắc chương 273, t h á c thương hoàng triều ý tinh bắc t h á c thương hoàng triều kinh đô thiên thương thành đông cung liên quan tới hai năm này đại càn vương triều cấp tốc khởi quá trình đấu trương được đưa đến đông cung thái tử trên tay đương kim thái tử quý tinh bắc cũng coi là một thiên tài hai mươi sáu tuổi đã là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh đ ỉ n h phong rất tiếp cận n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh đáng tiếc đệ đệ của hắn bên trong cũng không ít thiên tài hắn cùng huynh đệ của hắn kéo không ra quá lớn t r ê n lệch đương kim thác thương hoàng triều hoàng đế có một vấn đề đó chính là rất có thể sinh chỉ là cùng quý tinh bắc mẹ đẻ hoàng hậu, Tinh bao quát Quý、tinh、Bắc ở bên trong liền sinh bốn cái hoàng tử càng đừng đề cập cái khác phi tần thác thương hoàng triều bây giờ có sức cạnh tranh hoàng tử khoảng c h ừ mười ba vị cái này mười ba vị hoàng tử tuổi tác t r a n l ệ không lớn hoàng tử cùng ngôi cổ đồng dạng cạnh tranh rất kịch liệt n mười ba cái huynh đệ minh tranh làm đấu cho dù là trong hoàng tử tuổi tác lớn nhất thiên tài như quý tính bắc cũng là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng đông cung trúc văn đã từng hướng hắn đề cập qua đề nghị nạp đạm đại hạm chỉ làm phi dạng này hắn liền có thể tại quyền lực đấu tranh bên trong dẫn trước những người khác đáng tiếc đạm đại hạm chỉ cự tuyệt càng là một lời không hợp trực tiếp rời đi thác thương hoàng triều không xa mười p không không không dặm chạy đến nam vực nhất phương nam thậm chí gần bốn năm chưa từng trở lại thác thương hoàng triều quý tinh bắc không thể cùng đạm đài hạm chỉ vật mặt dù sao nàng là đời tiếp theo đạm thai gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh quý tinh bắc cũng hy vọng đời tiếp theo đạm thai gia chủ là cái ưu tú người mà không phải một cái tầm thường quý tinh bắc nhìn mình dưới chướng mấy tên t chủ quan chư vị có đề nghị gì đông cung trưởng sử cành trung chấp tay góp lời nói niên h ạ cái này đại cản vương triều phát triển được vô cùng nhanh hạ quan cho rằng cần thiết khai thác chút ngăn chặn thủ đoạn à, thủ đó nói n g h e một chút cảnh t r u n g túi người hành lễ t r ầ m rãi nói đại càn vương triều c ó khởi bởi vì hiện tại thái tử lý thừa trạch người này là cái tuyệt thế thiên tài bất luận là tu hành hay là lý chính hạ quan có ba cái đề nghị nói một lý thừa trạch đã từng giết qua hoàng tuyển hội huyền cấp sát thủ không bằng nếm thử trọng kim dẫn dụ hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình xuất thủ hai mặc dù đại càn vương triều cách triều ta rất xa nhưng là thái tử có thể nâng đỡ nam u tây n g u n dùng cái này ngăn chặn đại càn phát triển thứ ba ê lưu bố triệu vân dương tái hưng đều là bất thế gia thiên tài Ta đề nhưng g ị điện c n cảnh h hiệu chuyển trung hoàn toàn nhìn như không thấy h ắ n thấy thực sự cho thái tử phân tích lợi và hại chính làm lưu sĩ kiêm đông c u n g t r ú c quan nên làm sự tỉnh về phần lợi nói có dễ nghe hay không không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong có câu nói gọi lời thật mất lòng lợi cho đi đáng tiếc quý tinh bắc không hiểu được đạo lý này đây cũng là đạm đài hạm chỉ xem thường quý tinh bắc nguyên nhân một trong đạm đài hạm chỉ từ nhỏ liền cùng vị này thác thương hoàng triều thái tử có tiếp xúc đối với hắn tính cách không nói rõ như lòng bàn tay cũng coi là h i ể u bảy tám phần quý tinh bắc xem ra là người khoan hậu chiêu hiền đại sĩ trên thực tế bản nhân không quả quyết đồng thời vô cùng tốt mặt mũi mà lại rất không thích có người tại hắn tán dương người đồng lứa quân huyền sách chính là một cái rất đặc biệt ví dụ hiện nay lại nhiều một cái lý thừa trạch với hắn mà nói mặt mũi so với ích lợi trọng yếu thân là thác thương hoàng triều thái tử vinh quang so thiên hạ đại thế còn trọng yếu hơn nhưng mà hắn mặt ngoài công phu làm được phi thường tốt có câu nói có thể hình dung hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa hắn đông cung trúc quan không ít, xem ra quảng nạp thiên hạ hiện tại đáng tiếc hắn không có cách nào xử lý tốt mưu sĩ ở giữa nội đấu quý tinh b ắ t lúc cảm trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được hắn đang do dự liên hệ hoàng t u y ờ n hội có thể hay không để hắn thanh danh có hại cũng đang do dự nâng đỡ nam vũ cùng tây n g u y ề n có phải hay không nuôi hồ gây hoa lại có phải hay không là tại cho lý thừa trạch đưa á o cưới trọng yếu nhất chính là hắn đường, đường một cái thác thương hoàng triệu thái tử thế mà dùng loại thủ đoạn này đi đối phó một cái tiểu tiểu vương Triều thái tử. nói ra chẳng phải là để thiên hạ trò cười để mặt mũi của hắn hướng cái kia bên trong đặt cùng cảnh trung không hợp nhau một tên khác trúc quan chỉ bên trong t r ư ơ n g bội hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước đứng dậy thái tử hạ quan có khác biệt ý kiến nghe tới t r ư ơ n g bội lời nói quý tinh bắc nhãn t ỉ n h sáng lên ồ có gì cứ nói t r ư ơ n g bội một mặt vẻ ngạc nhiên t i ê u căng nói cái này đ ạ i cản vương t r i ề u mặc dù xem ra phát triển được không sai nhưng cuối cùng không có phản hữ cảnh đối chiều ta là không có uy hiếp cảnh trung tức giận đến dâu ria đều run cũng không để ý lễ nghi lúc này tức giận đánh gãy chương bội chương bội ngươi nhưng chớ có quên kia lưu bố còn có kia lý thừa trạch thế nhưng là mười chín tuổi vũ khí t r i ề u nguyên cảnh trương bội xem thường phản bác cái này phản hư cảnh là tốt như vậy ra sao chứ bị ngẫm lại cái này trung châu n a m vực hết thệ có bao nhiêu vị nhập đạo cảnh lại có bao nhiêu vị phản hư cảnh h á n đ ạ i c à n vương triều hơn một p h không không không năm liền ra một cái khai quốc hoàng đế l i ề đế nếu là có uy hiếp có thể an phận ở một góc nếu có thể có uy hiếp có thể tới hiện tại mới có hơi danh khí kỳ thật liền ngay cả cảnh trung cũng không thể không nói trương bội lời nói không phải không có lý không có người nào thật dám cam đoàn tương lai mình có thể từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh cho dù có thể đó cũng là mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mài nước công phu thời gian ngắn đến xem xác thực không tạo thành uy hiếp chưng bội một mặt kêu căng c h i sắc do giật nói mà trái lại ta t h ắ t thương hoàng triều trên có đứng hàng chí tôn bảng võ đế lao nhân ra ông ta dưới có n a m g vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất kỵ binh tranh trời cưới còn có ngươi nói kia lý thừa trạch là thiên tài chẳng lẽ thái tử điện hạ cũng không phải là thiên tài sao kia lý thừa trạch bất quá là thiên phú không tội cộng thêm vận khí tốt chút tôi nhưng võ giả so trung pi là tương lai ta tin tưởng đang lâm vấn đạo tam cảnh nhất định là thái tử điện hạ so k ê u lý thừa trạch phải nhanh chứ b ộ i lời nói này phải âm vang hữu lực trầm bồng du dương nói đến chính hắn đều nhanh tin cảnh trung cùng diêm lập mới trong lòng hô to không ổn gia hỏa này quá sẽ vớt ư vương ngựa quả nhiên quý tinh bắc vỗ tay gật đầu sư n thiện t ố t cảnh trung thấy tình huống không đúng vội vàng quyết đ ủ điện hạ lúc này chưa trừ diệt tương lai k ê u lý thừa trạch cùng lữ bố tất thành hỏa l ớ n a cho dù là điện hạ cảm thấy không nên nâng đỡ cái khác vương triều cũng nên thử một chút lôi kéo lữ bố dương tái hưng để hoàn t u y n hội hội trưởng trung hình ám sát lý thừa t r ạ c a chương hai trăm u n g c á bảy mươi bốn nam ú vương triều cùng hoàng tuyền hội chương hai trăm bảy mươi bốn nam ú vương triều cùng hoàng tuyền hội quý tinh bắc dưới trướng khoảng chừng hai tên nhập đạo cảnh cũng không tính dưới trướng mặt khác hoàng thất cung phục bên trong cũng có ba người lựa chọn ủng hộ quý tinh bắc cho dù là cường đại như t h á t thương hoàng triều nhập đạo cảnh cũng là hết sức quan trọng tồn tại hai vị này là hắn nhà ngoại phái tới hiệp trợ hắn cảnh trung còn muốn nói nhiều cái gì nhưng bị diêm lập mới để lại hắn thấp dọn g quên y đủ cho sau bàn lại diêm lập hiểu biết mới nói hiện tại quý tinh bắc căn bản nghe không v à o chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội c h ư ơ n bội vàng hô to điện hạ anh minh mấy tên chúc quan đi theo chương bội hô to lên điện hạ anh minh thế là tại quý tinh bắc anh minh quyết sách d ư ớ i quý tinh bắc không có để người khai thác bất luận cái gì hành động đối mặt cảnh c h u n g nhiều lần đề nghị chỉ là qua loa cho xong nói cái gì về sau bàn lại kỳ thật hắn cái này quyết sách cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý liên lạc hoàng t kiến hội một khi bại lộ đối với hắn thanh danh vô ích còn nữa thác thương hoàng triều cùng đại cản vương triều t r ê n lệ không có một trăm linh tám dặm ở giữa cũng cách không ít vương triều có trời mới biết lúc nào có thể đối đầu đại cản cũng ó có thể là đột như là cỗ sao trồi rơi xuống cùng hoàn toàn miệt thị lý thừa trạch cùng đại cản vương triều quý tinh bắc khác biệt trung châu tam thánh hoàng hướng thái tử quân huyền sách đối với đại cản vương triều tình huống là rất để ý liên quan tới đại cản vương triều cùng lý thừa trạch báo cáo điều tra một phần một phần trên mặt đất báo đến đông cung nhưng bởi vì ở xa trung vực quân huyền sách là làm không là cái gì chỉ là sớm hiểu rõ đối thủ thôi quân huyền sách ngón trò điểm nhẹ lấy bản có lẽ nam b ự c thế cục s ắ p biến thiên lại nhìn xem quý ra những người kia sẽ như thế nào làm quyết sách đi quý tinh bắc xác thực không có liên lạc hoàng t u y ề n hội nhưng có người âm thầm liên lạc nam ú vương triều hoàng đế chỉ có thực sự hiểu rõ đại cản vương triều quân đội sức chiến đấu nam u vương triều mới biết được không thể bỏ mặc lý t h ừ a c h ạ c h như thế trường thành t h i ế p không phải sớm muộn có một ngày đồng bằng vương triều cùng bắt chu vương triều hạ tràng chính là nam u vương triều hạ tràng nam u đế t ử trong chiến báo hiểu rõ đến bây giờ đại cản quân đội c h ủ n g bố chiến lược từ ngày doanh cường lực cung n ỏ hổ vệ kinh khủng mạch đao hình dạng hết sức kỳ lạ cường lực to lớn sàng n ỏ bạn cưới không nghe thấy ồn ào náo động các tướng soái kỷ luật nghiêm minh triệu vân dương tái hưng h o á t khứ bệnh tân k h thờ thiết nhật quý từng cái đều là sát thần chỉ có tới giao thủ qua mới biết đại ư ợ c bây giờ đ Càn cái tốc là thành Vương trưởng vật. gì Triều phi quái khái ô n Càn Vương Nhưng Càn liền cường Nam Càn Vương trưởng thành long. g sai, vừa đại vừa Đại Triều mới khởi. Đại khởi biết, Đại Triều phi tiềm Đại Đế đầu chỉ tốc là là quật một quật rất thế. một U h k tất cả mọi người không biết một sự kiện lạ khiến nam b ự c nghe tin đã sợ mất mật hoàng tuyển hội là bị nam U vương triều nâng đỡ bắt đầu lúc trước trung hình sẽ đi ám sát đại hoàng vương triều hoàng đế cũng là được nam U đế thụ ý mục đích đúng là vì để cho đại hoàng càng t h ê n loạn lúc trước yên vũ lâu như thế nào cũng tìm không thấy trung hình chứ k i n h công của hắn cùng ẩn nấp công pháp phi thường tốt bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn giấu ở nam vũ trong hoàng cung cái này liên vũ lâu làm sao có thể phát hiện nam Vũ đế lúc trước nghĩ rất mỹ hảo chỉ cần đại h o a n g náo động nam Vũ minh mã có thể đi vòng thập vạn đại sơn biên giới tập kích đại h o a n g nam Vũ đế một mực tại chợ chỉ tiếp đại h o a n g vương triều cuối cùng vẫn là có hai vị nhập đạo cảnh t ò a trấn đại h o a n g vương triều s á t thực đoạn nhưng l o ạ n không đến căn bản chỉ là bách tính thời gian trôi qua khổ chút tôi h địa phương quân đội căn bản cũng không dám làm thứ gì hoặc là cất cứ một phương có thể đại hoàng vương triều có hai vị nhập đạo cảnh toa trấn liền sẽ không rắn mất đầu thảo mộc giai binh bên ngoài nam u vương triều chỉ có một vị nhập đạo cảnh tăng thêm âm thầm bên trong hoàng tuyền hội chính là ba vị hoàng tuyền hội hội trưởng trung hình phó hội trưởng trung ý lìa dực không sai nam u hoàng thất họ trung trung hình cùng trung ý lìa dực đều là tôn thất người bất quá hai người cũng không phải là cùng một đời trung hình so trung ý lìa dực lớn trọn vẹn sáu mươi tuổi trung ý lìa dực là nhập đạo cảnh nhị trọng tiên mà trung hình liền không được hắn là nhập đạo cảnh thất trọng tiên danh l i ệ t phong vân bảng thứ ba mươi chín vị họ c ự trọng tiên nhất trọng nhất trọng tiên lữ bố xác thực lợi hại nhưng cũng bất quá là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên trung hình mang theo toàn bộ hoàng tuyên hội đi ám sát lý thừa trạch lời nói nam u đế cho rằng tỷ lệ thành công rất cao hoàng tuyên hội trừ hội trưởng phó hội trưởng còn có mười đại diêm la sáu bị thiên cấp sát thủ mười đại diêm la cùng tiên cấp sát thủ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh hoàng tuyên hội thế lực khổng lồ có thể nghĩ mà lại bởi vì bọn họ tại trên mũi đao liêm máu sức chiến đấu một mực là tại cùng cấp bậc võ giả hàng đầu nam u trong hoàng cung nam u đế đi tới hoàng gia công pháp trong các túi người hành lễ còn xin t h u c tổ phái tất yếu đánh giết đại cản thái tử lý thừa trạch bất kể đại giới trung hình hai con mắt h í lại từ l ệ n h một tiếng bất kể đại giới nói đến đơn giản ngươi cũng đã biết hoàng tuyển hội là phát triển bao nhiêu đ ờ i mỗi đ ờ i tốn bao nhiêu tâm huyết mới có bây giờ cục diện này sao về thúc tổ t r ọ n đương n h i ê n biết hàng năm từ quốc k hố cùng hoàng ngân bên trong nô bên trong cấp phát vô số nhưng t i ê u lý thừa trạch cùng lữ bố nếu là chưa trừ diện tương lai hẳn là ta nam ưu đại họa trong đầu a trung hình lắc đầu bất đắc dĩ thôi được ta liền dẫn người đi một lần đi vừa vặn ta cũng muốn chiếu cố cái này lữ bố hắn cũng biết tiểu hoàng đ ế nói rất có đạo lý nếu là bỏ mặc lữ bố trưởng thành đến hắn cũng giải quyết không được cục diện vậy liền thì đã trễ nam u đế k h ô người n g vái trào đế n cùng thúc tổ thánh minh nam b ự c như thế manh động một sự kiện tự nhiên cũng không ít giang hồ thế lực chú ý nhưng chỉ cần đại cản quân đội không hướng giang hồ thế lực h i động đồ đao giang hồ thế lực chọn sống chết mặc bây mặc dù lý thừa trạch vùng nhưng không có gây nên chú lộ dù sao cũng là ngự thần tông cùng phục h ồ các chức làm lý thừa trạch chỉ là giết cao tầng không có giận chó đánh m è o đệ tử cái khác giang hồ thế lực hoàn toàn tìm không ra mà bệnh mà lại nam vực giang hồ thế lực đều biết một sự kiện vương tố, tố cùng lý thừa trạch quan hệ không ít bởi vì vương lăng vân đã bán tiếng vương tố tố còn một mực đợi tại đại c à n g vương triều cũng gián tiếp chứng minh điều này vương tố tố lúc nào sẽ tại một chỗ đợi lâu như vậy hay là một cái tương đối ổn định vương triều về phần lý thừa trạch xứng hay không được vương tố tố cũng không phải là bọn hắn có thể vọng thêm nghị luận người ta người trong cuộc đều không nói gì cái kêu bên trong đến phiên bọn hắn những yêu ma quỷ quái này phản đối cũng chính là không ít vương tố tố người ngưỡng mộ khóc r ò n g r ò n g giận mắng lý thừa trạch thôi lý thừa trạch cũng không biết chuyện này ngay cả nhảy mũi cũng sẽ không dù sao thể chất của hắn không cho phép có g a o thể hắn bách động bất sâm bách bệnh không sinh chỉ cần không bị thương n ả y mũi cái gì là không tồn tại tiếp nhận các đại thành trì đại ấn tiếp thu hàng quân điểm thanh hộ tịch một lần nữa đo đạc thổ đ ị a những sự t ì n h này có t r ư ơ n g t ư chính phòng huyền linh cùng triệu phổ bọn hắn đi làm lý thừa trạch hiện tại đang nghiên cứu đồng bằng bắc chu vương triều các đại t ô n g môn lý thừa trạch đăng cơ thời gian đã cho tốt năm nay ngày một tháng mười hôm nay là ngày mười tháng tám chỉ có không đến gần hai tháng hắn dự định đăng cơ đồng thời để cương b ự c bên trong giang hồ thế lực đối đầu sưng thần nhất cử hoàn thành anh hồn tháp nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất chương hai trăm bảy mươi lăm i ể u b ị yêu hồ phát hiện chương hai trăm bảy mươi lăm cựu b ị yêu hồ phát hiện ngày một tháng mười như thế đặc thù thời gian tự nhiên là chính lý thừa trạch định m u ố n là muốn khâm thiên g i á m chọn một ngày tốt b ấ t quá chính lý thừa trạch dùng thiên tử vọng khí thuật thôi diễn qua ngày một tháng mười liền rất tốt khâm thiên g i á m tính toán một cái cũng cảm thấy không sai không có phản đối ngày này bởi vậy liền định tại một ngày này từ kinh thành trở lại thiên đô thành về sau lý kiến nghiệp một đạo mình ít ngày nữa sắp thoái v ị nhập vấn đỉnh c á t tự thái tử lý thừa trạch kế vị mệnh lệnh hạ xuống thiên đô thành bên kia đã tại chuẩn bị các loại công việc không có bất kỳ người nào phản đối lý thừa trạch liên tiếp hủy diệt hai cái vương triều khai cương t h á t thổ dưới t r ư ờ n g có lữ bố thoát khứ bệnh mọi người bình tinh đem rộng như thế nào có người dám phản đối tất cả mọi người biết lý thừa trạch kế vị chỉ là vấn đề thời gian chỉ là bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi lý thừa trạch kế vị dùng áo lông lớn miệng càng là tại năm ngoái lữ bố bọn hắn đoạt lấy lăng châu về sau liền bắt đ ầ u may gắng sức b u i theo vẫn có thể theo kịp bởi vậy hiện tại toàn bộ đại c ả n vương triệu đều tại cao tốc vận chuyển nhất là chương cư chính phòng h u y linh triệu phổ tân khí tật cùng giả hủ mọi người bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ thông qua hộ tịch thổ địa thu thuế cùng sách tiếp nhận bắc chu và bình dương bách tính nhất nhanh trình độ ổn định dân t â m ở trong đó thiện hùng tín cùng vương tố tố bỏ khá nhiều công sức vương tố tố toàn bộ nam b ự c đều biết tên của nàng nàng mặc dù chỉ có một người nhưng nàng nói lời có người tin thiện hùng tín mặc dù kém một chút nhưng ít ra tại đại cản bắc chu đồng bằng kể bên này đang đại ca danh hiệu là nổi tiếng thiện hùng tín dẫn tụ nghĩa giúp đỡ chúng khắp nơi tản lý thừa trạch các loại sự tích lộc thành dịch bệnh sự tình cũng bị l ậ ra bởi vì lộc thành bách tính nhận ra triệu vân Đồng bằng bởi vì lý thừa trạch đối bách tính không sai nhưng đối thế ra kia là thật không nương tay nói giết liền giết nhưng bọn hắn đối mặt quân đội góp sắt cùng đồ đao lại riêng phần mình tại khác biệt thành trì lại tâm căn bản không đủ rất khó bệnh thành một sợi dây thừng đại càn bắc chu và bình dương giang hồ thế lực nguyên bản chỉ có bắc chu cảnh nội ngự thần tông cùng phục h ồ các có nhập đạo cảnh hiện nay đã không có những này cương vực bên trong mạnh nhất tông môn chỉ còn lại có thiên nhân hợp nhất cảnh đối với những tông môn này có hai cái xử lý phương án một chút giao cho thiện hùng tín du thuyết để bọn hắn mình vi thuật một chút tông môn dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp để bọn hắn túi đầu xưng ơ thần thiện hùng tín lúc này ngay tại thái dịch phái sơn môn bên trong hắn nhận thái dịch phái trưởng môn lấy lễ để tiếp đón cảm ơn tông chủ ta thụ đại cản thái tử lý thừa t r ạ c nhờ vả tới quên nói thái d ị c phái thái dịch phái tông chủ tạ tri âm là vị nữ tử nàng tao mày nói đang đại ca khi nào hàng kia lý thừa trạch lại nói thế nào k h u y ê n thiện hùng tín khoát tay á o cảm ơn tông chủ chớ hoảng sợ tuy nói là thần phục đại cản vương triều nhưng là điện hạ hứa hẹn sẽ không can thiệp giang hồ tông môn bất cứ chuyện gì nghi bao quát thu đệ tử tông chủ giao thế nghe tới cái này bên trong tạ tri âm lông mày r á n ra tạ tri âm nói vậy phải như thế nào làm thiện hùng tín ôm q u y ề nói n chỉ cần giang hồ tông môn tuân thủ đại cản luật pháp là đủ tạ tri âm vớt cảm nói nếu như thế xưng thần lại như thế nào lý thừa trạch đây chỉ là trên danh nghĩa để thái dịch phái cùng giang hồ thế lực quy thuận chứ nói muốn tuân thủ đại càn luật pháp cũng không có bất kỳ cái gì quá nghiêm khắc c h ỉ ít bọn h ắ n tự chủ tính vẫn phải có huống hồ lý thừa trạch nổi tiếng bên ngoài thái dịch phái cũng cần cho chút chút tình bọn dù sao thật đem lý thừa trạch dẫn lửa l ư ỡ bố đến liền gặp liền biết cảm ơn tông chủ sẽ không cự tuyệt thiện hùng tín còn có một chuyện muốn nhờ đan đại ca cứ nói đừng n g ạ i ta còn muốn mời cảm ơn tông chủ giúp ta cùng một chỗ thuyết phục các đại phái dù sao cảm ơn tông chủ tại cái này bắt chu phụ cận rất có danh khí tạ chi âm gật đầu cười nói, l u ậ n danh khí có thể không sánh bằng đàn đại ca đàn đại ca đã giúp ta cũng đã giúp thái dịch phái đã có sở cầu từ đều đồng ý thiện hùng tín không riêng tỉnh cầu thái dịch phái tông chủ tương trợ mấy năm này hắn để giành người tới mạnh hắn cho rằng nghĩa sĩ đều bị hắn tỉnh cầu hỗ trợ khuyết bảo về phần minh n g oan bất linh hạng người vũ văn thành đô bọn hắn sẽ đi giáo là người cái này liền không dùng đến quân đội bọn hắn một thân một mình lên núi là đủ tại thiện hùng tín du thiết giới cùng vũ văn thành đô p ư ợ n g xí lưu kim tham giới mặc kệ những này giang hồ thế lực là có hay không tâm túi đầu xưng thần bọn hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọ tại lý thừa trạch vào chỗ ngày một tháng mười trước b ắ c chu đ ư ờ n g bằng đại càn vương triều cương bực bên trong tất cả trên tông môn sách một phòng t u y ê n cáo bọn hắn thật p ụ làm bọn hắn lo lắng lý thừa trạch lấy thế đẻ người tình huống cũng không có phát sinh giang hồ tông môn vẫn như cũ có tự chủ tính lý thừa trạch cũng không có phái người phái binh lên núi can thiệp tông môn sự vụ ngày thường chỉ là phái người trừ bỏ đồng bằng b ắ c chu cương bực bên trong mấy cái ngày thường bên trong làm sẳng làm bậy ma môn lấy đó cảnh cáo rất nhiều giang hồ tông môn khai bắt đầu có chút kinh hồn táng đảm nguyên nhân ở chỗ lý thừa trạch vậy mà như thế dễ dàng liền thăm dò những cái kêu ma môn nội tình cái này kỳ thật phải quy công cho yên vũ lâu giả hủ mật thám làm được không sai nhưng bây giờ cách yên vũ lâu hay là có không ít trên l ệ n h lý thừa trạch vật khởi mạnh mẽ để yên vũ lâu các đại lâu chủ đều rõ ràng linh nguyệt nga ép đối bảo chỉ cần giao hảo lý thừa trạch tương lai liền có một cái có thể sánh vai đông bực võ lâm minh minh h i ế u lúc này xem ra danh tiếng nhất thời có một không hai lý thừa t r ạ c trên thực tế đang bị người thúc g ụ c c u bị yêu hồ khi nào có thể đánh đến thập vạn đại sơn phụ cận a lý thừa t r ạ c nhiều nhất một năm chỉ đánh nam u vương triều lời nói có thể mau một chút cựu v i yêu hồ mau chóng nam u đúng không đến lúc đó ta để tốn phong cùng tuyết ánh bọn hắn giúp ngươi lý thừa c h ạ c h vậy ta trước hết đi c ả m ơn nữ hoàng cựu v i yêu hồ nghe nói ngươi muốn đăng cơ đúng không lý thừa c h ạ c h chính là ngày một tháng mười nữ hoàng thế nhưng là nghĩ đến xem lễ ta an bài cho ngươi cái vị trí loại tốt nhất kia cựu v i yêu hồ không hứng thú có chút thời gian ngươi không bằng viết nhiều viết thoại bản lý thừa c h ạ c h được rồi kết thúc hồn thiên thủy kính đối thoại về sau cựu vị yêu hồ bôi môi son môi đỏ hơi dương Cùng lý thừa trạch nói chuyện v i ế m là rất có ý tứ một việc cựu v i yêu hồ phát hiện lý thừa trạch không sợ nàng mặc dù không biết lý thừa trạch cậy vào là cái gì nhưng nàng kinh ngạc phát hiện lý thừa trạch cùng dĩ vãng tiếp xúc đến yêu tộc cùng nhân loại cũng khác nhau tất cả mọi người nghe tới nàng cựu v i yêu hồ danh tự m ờ i n à n g sợ nàng sợ nàng đều có nhưng lý thừa trạch mặc dù gọi nàng nữ hoàng lại không sợ nàng có ý tứ một bên khác tứ tán ở các nơi triệu phổ tân khí tật chứng cư chính cùng phòng huyền linh mọi người trở lại bắt chu kinh thành chương hai trăm bảy mươi sáu định tân đô sắp kế vị t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi sáu định tân đô sắp kế vị trường tư chính phòng huyền linh bọn người đột nhiên trở về tự nhiên là có nguyên nhân chứ đem lý thừa trạch giao phó nhiệm vụ hoàn thành bên ngoài chính là bọn hắn hiện tại chỗ trao đổi sự t ì n h định tân đô hiện tại cương vực mở rộng về sau thiên đô thành quá xa xôi từ thiên đô thành hạ cái mệnh lệnh chuyển đến nhất phương b ắ t sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào triệu phổ chắc tay nói điện hạ thần cho rằng cái này cố đô không cần thế khắc lập tân đô là được nhưng thiết nam bắc hai tinh đô dù sao vấn định các c à nguyên sơn hà miếu còn tại thiên đô thành hướng hồ đại càn lập quốc hơn một ngàn năm kinh đô thiên đô thành sớm đã xâm nhập lòng người p h o n g huyền linh n u ố t n u ố t n u ố t càng nói thần cũng cho rằng như thế lý t h ừ a c h ạ y gật gật đầu vậy theo liệt bị nhìn cái này tân đô khác đứng ở đây chương cư chính chỉ chỉ sàn nhà ngay tại ở kinh thành này bất quá muốn đổi cái danh tự chương cư chính giải thích nói kinh thành vốn coi hoàng c u n g tu sửa là được khỏi phải xây dựng rầm rộ này nói một b á t chu tôn thất cùng quan viên mặc dù bị thanh tẩy nhưng kinh đ i ể m báo phủ sáu bộ cùng bộ phủ nha đều tại lại nhưng tiết kiệm một khoản tiền ngân này hai bắt chu ở đại càn đồng bằng nam u thiên d u n g đại hoang cùng nhiều cái vương triều trung tâm mặc dù bây giờ tiên h d u n g đại hoang chưa tại điện hạ t r í hạ nhưng tương lai hẳn là đại cản cương vực kinh thành vị trí này vừa vặn này thứ ba lý thừa trạch đào mắt mọi người cũng không có ý kiến a triệu phổ giả hủ tân khí tật phòng huyền linh bọn người lắc đầu nhao nhao biểu thị không có ý kiến lý thừa trạch u ớ t cảm nói nếu như thế vậy liền định ở kinh thành không trải qua kinh thành danh tự này xác thực phải sửa lại chứ bị đối cái này tân đô danh tự có đề nghị gì a nghị tốt tân đô danh tự sau ngay sau đó tiến vào cái thứ nhỉ để tại thảo luận sau đó nói nói cái này phong thưởng vấn đề p h o n g huyền linh lúc này cho thấy thái độ của hắn điện hạ thần cho rằng hoắc tướng quân triệu tướng quân bọn người muốn thưởng nhưng không thể quên nguyên bản đại c à n tướng lĩnh giống n h y châu tất sư đà phó tướng mặt bắc tại đồng bằng một trận chiến bên trong biểu hiện ư u dị những người này cũng không thể quên lại tỷ như thông châu kia mới hàng phong tính liệt tại thông châu một trận chiến cũng là quân công tường đống theo phòng huyền linh không hoạn quả mà hoạn không đồng đều đại c à n những n à y bạn thổ võ tướng cũng không thể quên lý thừa t r ạ c đốt cảm nói đương nhiên ta sẽ không quên công lao của bọn hắn trừ chính diện tác chiến bắc quân vậy nên đ g u như cùng Nam quân đều thế u c nào g sức. Bọn hắn bảo vệ cẩn thưởng lữ tướng quân đã là vũ vương mặc dù không còn mang binh nhưng không ngại phong hắn một phẩm chấn quốc đại tướng quân chức vụ đeo cái hư trước giả hủ yên lặng giơ tay lên nói bổ sung điện hạ theo hạ quan n g u kiến bắc quân tổng tướng tần bách luyện cũng không thể coi nhẹ h á n tại điện hạ vừa mới khởi thế thời điểm cho điện hạ không ít trợ giúp bắc quân cũng hoàn toàn nghe theo điện hạ điều khiển lý t h ừ a n g trạch vớt c ầ m nói nói rất có lý vậy theo ngươi nhìn nên như thế nào ban thưởng giả hủ không có từ chối đề nghị bây giờ tần tướng quân là bắc quân tổng tướng đã có một phẩm chấn quốc đại tướng quân cũng có thể có từ một phẩm phụ quốc đại tướng quân hơi kém chấn quốc đại tướng quân một chút là được điện hạ không ngại ban thưởng tần tướng quân phụ quốc đại tướng quân chức vụ lại ban thưởng cái tức vị giả hủ nói rất có đạo lý không có tần bách luyện hết sức giúp đỡ hắn rất khó trong ba năm hoàn thành cùng lý kiến nghiệp ước định nếu là tần bách luyện cho hắn chơi ngắn g chân cản trở triệu vân hoặc khứ bệnh bọn hắn cũng không có cách nào liền chiến liền thắng thế như t r ẻ tre l i ê n theo tiên sinh văn hòa nói xử lý đem hoặc khứ bệnh triệu vân t i ế t nhân quy chờ các vị tướng lĩnh ban thưởng nghị tốt về sau ngay sau đó tiến vào đề tài thảo luận thứ ba lý thừa trạch vẫn nhìn ngồi phía dưới mọi người về sau lại vô bắc chu và bình dương vân triều ta muốn tại đại cản cảnh nội một lần nữa vạch đệm châu t u ậ n đại càn toàn bộ cương vực một lần nữa chia làm ba mươi ba châu châu bên trong l à quận thành huyện hương các châu q u ậ n dựa theo địa thế vận điểm thành huyện không thay đổi địa phương tối cao trưởng quan phân biệt là châu thứ sử quận thái thú thành tri phủ huyện lệnh hương chính từ cao xuống thấp thứ sử quận trưởng tri phủ huyện lệ hương chính cấp năm lý thừa trạch vốn chỉ muốn lấy bố lão cũng chính là đức cao vọng trọng kinh nghiệm phong phú lao nhân đến hiệp trợ quản lý một hương nhưng hắn về sau nghiêm túc nghĩ nghĩ không phải tất cả lao đầu đều là đức cao vọng trọng mà lại mặc dù không phải toàn bộ nhưng không thể không thừa nhận tuyệt đại đa số lao nhân tư tưởng c ố hóa bảo thủ xa xa không kịp người trẻ tuổi hiểu được linh động mà lại lý thừa trạch xây dựng tiểu trung đại cấp ba văn học viện ba đến trong bốn năm chuẩn bị lần thứ nhất k h o a cử vì chính là để người trẻ tuổi có cơ hội có thể đại triển quế y cước nếu là hương đang bị bô lão thay thế thế tất ít đi không ít để người trẻ tuổi phát triển cơ hội lý thừa trạch giải thích nói vừa bạn coi đây là từ một lần nữa đo đạc thổ địa thanh lý bị những cái kia phú hộ mọi người ẩn nắp ruộn đất cùng nhấn cầu về phần chư vị đang ngồi trước vất vả chút từ một châu chi địa trị lên về sau ta sẽ mau chóng đem các ngươi điệu đến trung ương vâng lý thừa c h ạ y cùng chương tư chính phòng huyền linh bọn hắn lần nói chuyện này cầm tiếp theo dòng giã một ngày sau đó lại ai đi đường đấy kinh thành chu tước chân bảo c á t đ ạ m đài hạm chỉ đã từ thiên môn thành chu tước chân bảo các điệu đến kinh thành mặc dù nàng là chạy đến nhưng nàng phụ thân vẫn như c ũ là đạm thai gia g i a chủ huống hồ nàng lại không có cùng phụ thân nào tách ra nàng có thể tại thiên môn thành chu tước chân bảo các cá n ổn địa đợi bốn năm phụ thân của nàng không có khả năng không có âm thầm tương trợ chỉ là cung cấp điều động đưa nàng từ thiên môn thành điệu đến kinh thành đối với phụ thân nàng quả thực là dễ như t r ở bàn tay đạm đại hạm chỉ nhìn xem ngồi tại mình đối diện lý thừa trạch hơi xúc động nàng nhớ lại lý thừa trạch rời đi thiên môn thành ra ngoài du lịch thời điểm hai người đối thoại nàng mặc dù đối lý thừa trạch rất có lòng tin nhưng nàng cũng không nghĩ tới lý thừa trạch vậy mà có thể nhanh như vậy lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn n u ố t vào bắt chu và bình dương hai đại vương triều đạm đại hạm chỉ ngữ khí bình tĩnh nói ta thật sự là đánh giá thấp ngươi ngươi thật là vượt xa khỏi dự liệu của ta lý thừa trạch lắc đầu giải thích nói kỳ thật cái này cũng nằm ngoài dự đoán của ta ta kế hoạch ban đầu là trong ba năm cầm xuống bắc chu đánh ngang dương vương triều bọn hắn phái n i ế p doanh châu tới giết ta chỉ là rất tiểu một bộ điểm nguyên nhân càng nhiều l à để bọn hắn không giành đúng tay đại c à n cùng bắc chu chiến đấu thôi ta mục tiêu kế tiếp là nam u tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức chấm nhất sang năm vào tháng năm chiếm đoạt nam u đ ạ n đài hạm chỉ b ư ớ c cầm nói thiên dung có sơn mạch ngăn trở mà đại hoang vương triều lại có hào phóng sông ngăn trở s á t thực không tốt đánh lý thừa trạch lắc đầu mục tiêu thứ nhất lập là làm nam u còn có một nguyên nhân khác cho ta trước thừa nước đục thả câu đến lúc đó ngươi liền biết đ ặ n đài hạm chỉ khẽ cười nói thật、sao? vậy ta rửa mắt m à đ ợ i từ cực điện chi h ỏ a nói khẽ điện hạ trên lệch thời gian không nhiều nên lên đường về thiên đô thành tham gia kế vị đại điện chương hai trăm bảy mươi bảy mới tương lai mục tiêu chương hai trăm bảy mươi bảy mới tương lai mục tiêu mới đánh xuống bắc chu và bình dương cương vực đã v ư ớ c chắc tại nguyên đồng bằng nhất phương bắc bây giờ bị đ ổ i thành uy châu biên cảnh b ả y ra trọng binh phòng thủ lại từ giả hủ b ả y ra cựu tinh khốn long trận tại phía tây nhất biên cảnh cũng giống như thế trọng binh chấn giữ tăng thêm pháp trận phòng ngự nhưng gối cao không lo về phấn nguyên bắc chu nhất biên cảnh bắc châu bởi vì ở giữa cách nước sông chạy xiết hào phong sông Lại đại hoa n g vương t r i ề u bây giờ loạn trong g i n c ngoài tạm thời không cần để ý an bài tốt thủ thành công việc về sau vi duệ vương tiễn triệu vân hoác khứ bệnh tiết nhân quý dương tái hưng vũ văn thành đô t r ư ơ n g liêu bọn hắn trước sau trở lại thiên đô thành thiên đô thành bách tính cũng rốt cục nhìn thấy cái này hơn mười vị gần nhất tại đại cản vương t r i ề u là đương thời điểm nóng tướng quân thật là anh vũ tướng quân thiên đô thành bách tính nhìn xem hoác khứ bệnh cảm khái nói mạch mã ngân thương triệu tử long mày dậm mắt to một thân chính khí nhất định là dương tái hưng áo trăng áo bào đỏ sử dụng phương thiên họa kích tiết nhân quý cũng là chú ý trọng điểm kia kim giáp áo bảo đỏ chính là vũ văn thành đô a nghe đồn hắn thân cao chừng một t r ư ợ n g kia là nghe đồn sao ngươi xem một chút người khác cao mã đại cũng không phải có một t r ư ợ n g vị tướng quân kia đâu nhìn xem cũng là khí thế bất phàm giống như nói gọi vương tiễn thời gian rất mau tới đến ngày hai mươi chín tháng chín lý thừa trạch tại lưu bố điện bi cùng hứa trừ hộ vệ dưới mang theo vương tố tố trở lại thiên đô thành nhận thiên đô thành bách tính nhiệt tình hoan nghênh thái tử điện hạ trở về kia là vũ vương dân chúng tự nhiên cũng chú ý tới người mặc liệt vũ diễm h o à n y lại hết sức xinh đẹp vương tố tố v y đỏ cái kia chính kia Vương là tố tố A. không nghĩ tới, nàng cũng tới có ũ n ngày, chính điện. găng Vương không g tới. Tiếp Thừa Trạch kế vị đại điện. Lý Thừa Trạch găng sức đuổi theo, rốt cục đuổi kịp. Vương Tố Tố hai đại đuổi kịp. qua đuổi là sức cục c Lý Lý kế vị ở tại thiên đô thành lưu vân cát mà là đi theo lý thừa trạch ở tiến vào đông cung được phong làm vũ vương lưu bố cũng có mình vương phủ cũng chính là vũ vương phủ cùng đồng cung cách rất gần về phần lý thừa trạch trước đó phủ tần vương để triệu vân hoắc khứ bệnh dương tái hưng bọn hắn ở tạm dù sao đều là lý thừa trạch địa phương phủ tần vương rất lớn bọn hắn một người một cái tiểu viện đều thước tha có hơn lý thừa trạch đem đồ vật cất kỹ về sau tướng vương tố tố đề nghị theo ta đi một chuyến đi mâu thân của ta muốn gặp ngươi vương tố tố cũng không có cự tuyệt được nhăn nhăn nhó nhó không phải tính tình của nàng huống hồ luận thấy ra trường nàng đều gặp lý kiến nghiệp hoàng tuyên hội hội trưởng trung hình đồng thời cũng là nam ú vương triều tôn tất người hãn thụ nam ú vương triều đương nhiệm hoàng đế nhờ bà phải tất yếu giết chết lý thừa trạch trung hình lợi dụng hắn ẩn nấp thủ đoạn một đường tự mình đi theo lý thừa t r ạ c cũng tới đến thiên đô thành vì không để lữ bố cùng vương tố, tố phát hiện hắn ngay cả hoàng tuyển hội phó hội trưởng trung ý địa dựng đều không có để hắn theo tới nhưng trung hình từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp cơ hội hạ thủ nguyên nhân rất đơn giản trên đường đi điện bi phứa c h ừ một tấc cũng không rời còn có tay cầm mạch đao tám trăm h ổ vệ phân đội tuần tra nhập thành trì nghỉ chân điện bi cũng luôn luôn canh giữ ở lý thừa trạch chỗ cửa tiểu viện phứa c h ừ càng kỳ quái hơn trực tiếp ngồi tại nóc nhà nhìn khắp m ộ n phía cộng thêm tám trăm h ổ vệ tạo thành tiên la địa võng trung hình sửng s ố t tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi càng đừng đề cập còn có lữ bố cùng vương tố, tố hai đại nhập đạo cảnh đánh đơn một cái trung hình khẳng định không giả nhưng lựa bố liên thủ với vương tố tố cũng không phải là dễ đối phó như vậy huống hồ trung hình còn muốn cân nhắc nếu như đã thương vương tố tố có thể hay không dứt lấy vương lăng vân vấn đề cho nên theo dõi lý thừa trạch chứng non n ử a nguyệt trung hình sửng sốt không có tìm được tốt đẹp thời cơ ám sát lý thừa trạch đi tới đại c ả n cương vực về sau nhìn thấy thiên muôn thành kim lăng thành cùng thiên đô thành rầm rộ cùng bách phế đại hưng cam lăng thành cùng thành trì so sánh trung hình càng ngày càng hiểu được nam vũ đế vì sao k ẩ n trương như vậy nếu là không nhanh chóng trừ chi cho thống khoái trung hình cảm thấy nam vũ sớm muộn sẽ bị đại c ả n chiếm đoạt mà đại cản vương triều rất nhanh lại biến thành đại cản hoàng triều đến kinh đô về sau lý thừa trạch bên người lại nhiều thêm một vị kim g i á p áo bào đỏ võ tướng vũ văn thành đô bởi vậy giết lý thừa trạch là rất khó khăn một sự kiện nhưng dạng này người giết mới có ý tứ trung hình hạ quyết tâm hắn tất sát lý thừa trạch thích khách am hiểu nhất chính là ẩn nấp cùng mai phục chính làm mai phục nửa năm thậm chí một năm mới có thể tìm được cơ hội tốt ám sát lý thừa trạch lại như thế nào trung hình có phần này kiên nhẫn không phải hắn cũng không có khả năng đem hoàng tuyển hội phát triển đến tình trạng như thế hoàng tuyên hội tuy có tổ tiên đánh xuống cơ sở nhưng là tại trung hình trong tay phát dương quang đại lý thừa trạch vương tô tố c h i họa lữ bố địa i bi thớ chử vũ văn thành đô một nhóm bảy người nhập hoàng cung trên đường đi tiểu hoàng môn cùng các cung nữ n h a o n h a u hành lễ xương thái tử đáng nhắc tới là lữ bố cùng vũ văn thành đô đánh qua một cung không hề nghi ngờ hiện nay lữ bố càng mạnh quan sát trận chiến kia lý thừa trạch nhìn ra được cho dù là lữ bố đem tu vi áp chế ở thiên nhân hợp nhất cảnh định phòng thần ma hóa lữ bố cũng là áp chế toàn thân tắm rửa lôi đỉnh vũ văn thành đô theo lữ bố giải thích lần trước hắn cùng trương nguyên t r í n h đánh một hùng một ngày một đêm đều đang tắm lôi đỉnh kia về sau hắn đối lôi điện kháng tính liền mạnh rất nhiều bởi vì lữ bố thần ma luyện kim thân bản thân liền là cần trải qua dị hỏa đốt cháy tắm rửa lôi đỉnh nước sâu trọng áp cùng cùng cùng tự mình hại mình đ ồ n g dạng hành vi mới có thể rũ p h á t hoàn thiện lữ bố thần ma luyện kim thân nhưng c h u y ề n nhưng không phải ý chí kiên định người không thể tu vốn tiểu t r u n g còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung ta đi trước thấy phụ hoàng ta chi họa người trước mang tố tố đi thủy n g ư cung vâng điện hạ lý thừa trạch dẫn lữ bố cùng vũ văn thành đô đi đại hương điện lý kiến nghiệp ngay tại kêu bên trong trở l ấ y lý thừa trạch đến thời điểm lý kiến nghiệp chắp tay nhìn xem long ỉ phía sau một mức to lớn bức tranh đại hương điện long ỉ phía sau là một mức phong thủy đồ hàng cái bắc chu và bình dương vương triều cương vực ở bên trong đại cản vương triều mới nhất phong thủy đồ trong đó không chỉ có thành trì sông núi hồ nước dòng sông kênh đào cũng ở trong đó đây là lý thừa trạch đưa cho lý kiến nghiệp lễ vật xem ra hắn rất là thích trực tiếp treo ở đại hương điện long ỉ đằng sau lý kiến nghiệp xoay người lại vuốt cằm nói mức đồ họa này phải không sai đáng t i ế c chút. tiểu t â n nghiệp cười h i ê n tán thường n h nói không sai không có vì vậy mà yêu não không phải đưa cho ta về sau là tặng cho người mình ngươi lập xuống không giới khai quốc hoàng đế liệt đế công tích thậm chí có thể nói tại lao nhân ra ông ta phía trên nhưng ngươi không nên quên cước bộ của ngươi không nên đình chỉ ta chờ nhìn đại cản vương triều trong tay ngươi trở thành đại cản hoàng triều ngày đó lý thừa trạch cam kết đương nhiên mà lại mục tiêu của ta cũng không chỉ hoàng triều lý kiến nghiệp hơi kinh ngạc đ i ệ u những nhũ mày kia gặp phải lực c á n không thể so sánh nổi ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi đương nhiên ta trước kia liền nghĩ rõ ràng nhìn thấy lý thừa trạch như thế chắc chắn lý kiến nghiệp cũng không c ò n quên muốn làm vậy liền làm cha ngươi ta cũng cố gắng một chút nhìn xem tương lai có thể hay không đến giúp ngươi có lẽ thật là có một ngày như vậy đâu chương hai trăm bảy mươi tám đăng cơ đại đ i ể n chương hai trăm bảy mươi tám đăng cơ đại điện đại h ư n g điện cho lý kiến nghiệp giới thiệu vũ văn thành đô lại cùng lý kiến nghiệp trò chuyện không ít về sau lữ bố cùng vũ văn thành đô đi vấn định cắt mang theo điện vi cùng hứa c h ừ đến thủy ngưng cung bên ngoài lý thừa trạch nhìn xem bọn hắn phân phó nói các ngươi tại thủy ngưng cung c ô n g chờ đợi là đủ điện vi cao mày nói điện hạ có thể bị nguy hiểm hay không lý thừa trạch bố vỗ mở vai của hắn c h â n ă n nói yên tâm tố tố còn tại thủy ngưng cung h u ố n hồ tại cái này đ ạ i c à n cùng còn có phụ hoàng ta cùng các lão bọn hắn đâu duy h ứ a trừ đề nghị điện hạ càng là loại thời điểm này càng phải cẩn thận trừ hy vọng điện hạ đồng ý chúng ta canh giữ ở cổng lý thừa trạch vuốt cầm nói cũng tốt hứa trừ tóm lại là vì an toàn của mình cân nhắc bảo hiểm một điểm tóm lại chưa từng có sai dù sao bọn hắn chỉ là ở trong v i ệ n nói chuyện cùng theo vào cũng không có gì trong lương đ ỉ n h l i ê u như yên rất nhanh phát hiện hai cái chẳng h á n dù sao bọn hắn quá loa mắt nhất là điện vi hay là cái đầu chọc người nào chi họa nhẹ giọng giải thích nói nương nương chớ hoảng sợ kia là điện hạ hai vị hộ vệ điện vi cùng hứa trừ hai người này rất tận trung cương vị luôn luôn một lát không rời điện hạ bên người cái này cũng đại biểu cho điện hạ tới cùng lúc đó một tiếng thông báo âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến thái tử điện hạ đến khiến lý thừa trạch không nghĩ tới chính là hắn hai vị hoàng tỷ vĩnh thái cùng định linh công chúa c ũ n g t ạ i gặp qua hai vị hoàng tỷ vĩnh thái công chúa lý ngọc h u y ể n bậy vây tay ôn nhu nói mau tới ngồi xuống chúng ta là nghe nói ngươi mang theo tố tố tiến vào cùng đặc biệt chạy tới gặp nàng một chút nàng lại nhìn về phía vương tố tố c ư ờ i nói hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h à m quả nhiên là thiên hạ k ỳ nữ bởi vì lý thừa trạch đến thời điểm vương tố tố chính thao thao bất tuyệt cho các nàng kể nàng khắp nơi hành hiệp trượng n g h ĩ sự tích lý thừa trạch cứ như vậy nhìn xem vương tố tố đạo khách thành chủ không ngừng địa kể lý ngọc huy vương tố tố đề nghị ngươi cũng có thể đi hành tẩu giang hồ nhà lý ngọc huyền lắc đầu nói ta nhưng không có bất luận cái gì hành tẩu giang hồ kinh nghiệm vừa ra khỏi cửa đều là cấm quân hộ vệ vương tố tố ngón trỏ điểm nhẹ lấy mặt bàn lại nhìn về phía lý thừa trạch trở về sau ta mang ngươi ra ngoài đi một chút cũng không sao nếu như hắn đồng ý lý thừa trạch lắc đầu chỉ cần hoàng tỷ mình mượn ý không cần hỏi ý kiến của ta lý ngọc huyền ôn nhu nói kia tất nhiên là không thể tốt hơn vĩnh thái vĩnh minh hai người cùng vương tố, tố hẹn nhau ngày mai cùng nhau dạo phố sau đó không lâu liền r i ê n phần mình về phủ công chúa liệu như yên tìm vương tố t tự nàng h i ê n l có u y ê n nhân. Nàng thẳng vào chính đ ề vừa vặn hai người các ngươi đều tại ta thấy các ngươi hai người cũng đều cố ý vương tố tố cho thấy thái độ của mình ta là nguyện ý gả cho hắn nhưng ta không nghĩ ở tại nơi này trong tâm h c u n g cũng không muốn làm cái gì hoàng hậu quả thực không thú vị liệu như yên sửng sốt một chút chợt thoải mái cười một tiếng thôi được ngươi nói cũng không sai cái này thâm cung đại viện quả thực không thú vị chút liệu như yên biết đại khái lý thừa trạch vì sao lại thích vương tố, tố nàng xinh đẹp là một mặt nguyên nhân nàng thoải mái không bám vào một khuôn mẫu cũng là rất hấp dẫn người ta điểm lý thừa trạch đề nghị ngươi nếu là cái này thủy ngưng cung ở không quen liệu như yên tự tuyệt nàng lắc đầu nói khẽ có cái gì không quen đ ề u ở hơn nửa đ ờ i người ta vốn là yêu thích i ế n tĩnh thủy ngưng cung rất tốt không cần quan tâm ta ngược lại là chính ngươi về sau lại muốn tu hành lại muốn t r ị nước lý chính quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình lý thừa trạch l u ố t c ầ m nói biết hai ngày thời gian thoáng qua liền mất kiến vũ hai mươi chín năm ngày một tháng mười giờ bão mặt trời mới mọc mười phẩy không không không giảm không mây thiên thanh k h í lãng lý thừa trạch cùng chương cư chính bọn hắn nguyên bản thương lượt qua muốn hay không làm cái gì t ư ở n g thụy hiện ra v ề sau quyết định từ bỏ dù sao lý thừa trạch đã phải c h ấ n quốc kiếm uy liệt kiếm tán thành v ề phần có thể hay không thật có tường thụy vậy thì không phải là lý thừa trạch tài quản càn nguyên sơn hà m i ê u tế tổ kế bị đại điển đi bất quá là một cái nghi thức cùng quá trình nhưng cái này nghi thức không thể phế phế cái này nghi thức liền sẽ cho người ta một loại không phải chính thống cảm giác trong hoàng cung cổ nhạc cùng văn g lên tấu lên sáo trúc trung cổ hồng trung đại lữ thanh âm nó âm huyền huyền vậy nhưng thật sự là chiêng t r n g văn trời pháo cùng văn lên lễ bộ thượng thư dẫn đầu quần thần thay mới nâng quân tế tự thiên địa về sau sau đó chính là ba một cái xuất r a chiếu thư đầu tiên là dừng lại manh khen khai quốc hoàng đế liệt đế bình định thiên hạ còn bốn vương dẹp k a n khang lại là dừng lại manh khen thối bị n h ư ợ n g chức lý kiến nghiệp tại vị hai mươi có chín năm bắc chống đỡ kỳ châu tây ngự man t ộ c sau đó chính là lý kiến nghiệp đứng tại c à n nguyên sơn hà c h ú t miếu đối mặt văn võ bá quan tuyên cáo hắn thoái vị lý kiến nghiệp vận dụng một tia thiên địa lực lượng để thanh â n của hắn vang tận mây xanh quên quần bắc phương chấm xem thái tử lý thừa t r ạ c hành vi thế phạm p h ầ n hạnh bên trên y ê u càng có trong suốt thiên hạ ý chí cho nên hôm nay thoái vị nhìn thái tử sau này lấy c h â n hưng đại càn làm mục tiêu lấy bảo hộ bách tính làm nhiệm vụ của mình xin đừng quên các l a o dạy bảo n ô lên lưng gánh b ắ c trời xanh sau đó liền chuyển di trận địa về sau quá trình chuyển rời đến c u n g chúng cử đi cuối cùng tại rộng rãi t r u n g cổ âm thanh bên trong liền đến thiên người mặc màu đen mười hai chương văn miệ n phục lý thừa trạch căn g tràng bộ y phục này hết sức trịnh trọng chỉ có long trọng trường hợp mới xuyên trên đó vẽ nhật nguyện tinh thần sông núi lòng hoa trùng mười hai chương văn đ ầ u đội mười hai lưu mũ miệng vẫn xứng có kiếm đeo d à i lụa mà lý thừa trạch kiếm dĩ nhiên chính là trần quốc kiếm uy liệt kiếm lý thừa trạch theo kiếm từng bước mà lên hai mắt như đuốc trầm t ĩ n h như thần lộng lây trang nghiêm chi khí đập vào mặt phía sau hắn lưu bố thiết nhân quý điển vi hứa chử triệu vân dương tái hưng ơ chia nhóm hai bên t u y ề n bọn hắn nguyên nhân là đồi xưng ơ vũ văn thành đô bởi vì quá cao không có người phối đôi bị đá ra đội ngũ lễ bộ thượng thư lại lần nữa ba một tiếng móc ra mới chiếu thư thái tử lý thừa trạch í t có hiền danh trọng lễ minh đức vai hùng dũng liệt thiếu tuyệt v có khoáng thế chi độ chính là khôi ngô c h i kiệt uy phục nội hải dưới trương tài tuấn tụ tập uy danh càng long p h ạ t đ ô n g bằng bình bắc tuần lễ bộ thượng thư tiểu từ viết một bộ một bộ tại lý thừa trạch đến gần kim luân điện cũng chính là đại hương điện thời điểm còn một mực cao dọc đ ộ n g từng bước mà lên lý thừa trạch dần dần thấy rõ đại hương điện tấm kia ngự toạn đầu góc hắn bên trong lóe lên là mình trước mắt ngắn ngủi hai mươi năm từ ba hoa, hoa rơi xuống đất đến thần cao tám thước từ kiến vũ hai mươi bảy năm ba tháng rời kinh đến kiến vũ hai mươi chín năm tháng mười đáng cơ từ lúc rời đi bên người chỉ có chi họa cùng hai phẩy không không không thân binh đến bây giờ bên người võ có lữ bố h o á t khứ bệnh thiết n h â n quý dương tái hưng văn có triệu phổ t r ư ơ n g cư chính phòng huyền linh tân khí thờ còn có vị t i a khắp nơi du lịch tiêu g i a o thanh liên kiếm tiên lý thái bạch khi hắn vất một cái ống tay á o bay người ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên lữ bố triệu vân sáu tướng mặc giáp chấp duệ đứng ở trái phải trần quốc kiếm đột nhiên quang mang mười phẩy không không không triệu bay thẳng trời cao về sau đại càn vương triều chính là hắn thời đại chương hai trăm bảy mươi chín trang trận phong thưởng văn võ trương hai trăm bảy mươi chín trang trận phong thưởng văn võ đại c à n cung đại hưng điện lý thừa trạch ngồi cao ngự tọa ánh mắt đảo qua phía dưới văn võ bá quan một trái một phải là điện vi cùng ngữ trừ chương cư chính theo văn quan một hàng đi ra thay thế lý thừa trạch tuyên bố trước đó định ra các hạng quyết định nó một đem lên kinh thành đổi tên dương trạch định là bắc đô bắc đô thành dương trạch nam đô thành tiên đô hai định n i ê n hiệu vì xây nguyên sang năm vì xây nguyên nguyên nhiên thứ ba đại càng cương bực một lần nữa chia làm ba mươi ba châu cựu châu vì bên trên châu theo thứ tự là dương kinh lương tử dự t n g thanh duyện k châu bắc đô dương trạch tại dự châu Nam Đô, đô châu. Châu, trừ h dự ông hai châu bên ngoài bên trên bảy châu thứ sử là tam phẩm quan nó hơn hai mươi bốn châu thứ sử đều là bốn phẩm thứ sử ta á q u n là trưởng sử b i ệ t giá tin ngựa đều là quan ngũ phẩm nhưng trưởng sử địa vị cao nhất về phần dự ông hai châu bởi vì bắc đô dương t r ạ c cùng nam đô thiên đô tồn tại không thiết thứ sử thưa tướng không chỉ một thượng thứ lệnh hai trong đó xét lệnh trái phải phó xạ môn hạ tỉnh hầu trung nhị người tổng cộng bảy vị thừa tướng mà còn có cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh tên gọi tắt cùng bình t h ư ơ n g sự tỉnh vô tể tướng tên nhưng cũng thay mặt đi tể tướng quyền lực chẳng qua trước mắt chỉ có nguyên tể phụ địch nam được phong làm hầu bên trong bởi vì cái này bảy vị thừa tướng tự nhiên đều là muốn lưu cho chính lý thừa trạch người bất quá muốn để bọn hắn đi trước châu quận riêng phần mình lập cái công lao sau mới tốt lên t r ư ớ c Trừ ba tỉnh sáu bộ còn có ngự sử đài ba v i ệ n chín chùa năm giám nam bắc cấm quân chương cư chính cùng phòng huyền linh phân biệt đảm nhiệm kinh điểm báo phủ doãn cùng kinh đô phủ doãn ma triệu phổ tân khí tật vi duệ từ thứ bọn người tạm lĩnh châu thứ sử đồng thời lĩnh một châu quân sự già hủ lỗ túc có an bài khác cái này về sau dĩ nhiên chính là phong thưởng trung tướng chương cư chính theo thường lệ đầu tiên là niệm lữ bố công tích vũ vương lữ bố tại dương trạch bên ngoài t r ạ n g b ắ c chu vũ vương đông phương thính thành đ o ạ t màn thiên trật bản b ắ c chu trấn quốc kiếm t i ề u q u a n kiếm phụ thiên tử minh chiếu s á c h thủ lữ bố vì chính nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân lĩnh bắc nha cấm quân thần sách quân thống l ĩ n h cấm quân hai mươi phẩy không không bảo vệ kinh sư đi chinh phạt sự t ì n h y thật chính là nguyên bản lang kỵ mở rộng đội thành thần sách quân ma h a n phượng hoa hùng trở thành thần sách quân hai đại phó thống lĩnh phụ trách v ấ n luyện thường ngày lữ bố tay cầm xích long p ư ơ n g tiên kích cất cao giọng nói thần lữ bố tiếp trị không có người có bất kỳ dị nghị dù sao lữ bố lấy một địch ba đ đã truyền dương ra điều này cũng làm cho lữ bố đường rẽ vượt qua danh liệt phong v â n bảng người thứ ba mươi sáu đây cũng là hoàng t u y ể n hội hội trưởng trung hình một mực không dám động thủ nguyên nhân chương cư chính lại từ lễ bộ quan viên trong tay tiếp nhận phần thứ hai t r i ế u thư cất cao giọng nói sách thụ tân bách luyện vì từ một phẩm v ụ quốc đại tướng quân định bắc hầu có thể nhập vấn định c á t thần tân bách luyện tiếp chỉ tân bách luyện hết sức kích động đây mới là hắn mong muốn nhất hiện tại lý thừa trạch dưới trướng manh tướng nhiều lắm tân bách luyện biết mình hiện tại càng quan trọng chính là đột phá thiên nhân giàn buộc đang lâm nhập đạo cảnh có thể nhập vấn đỉnh các đại biểu cho hắn có thể hướng lý mạnh châu lý kiến nghiệp tùy thời t h ỉ n h giáo còn có vấn đỉnh các nhập đạo cảnh bản chép tay đôi này hắn tương lai đang lâm nhập đạo cảnh có trợ giúp thật lớn xét thụ vi duệ vì từ một phẩm phụng nước đại tướng quân v i n h sương hậu kiêm bắc châu thứ sử l ĩ n h trinh bắc quân mọi việc nguyên bản phương hướng bốn quân cải thành trinh bắc an tây trấn nam bình đông một quân văn võ bá quan nhìn xem vị này nho tướng theo võ quan hàng ngũ đi ra túi người hành lễ thần vi duệ kết chỉ xét thụ hoắc khứ bệnh vì từ một phẩm phiêu kỵ đại tướng quân quán quân hậu lĩnh an tây quân gia quân sự thời có chút n h n nhánh nhưng có n é n nó、no、phong thần tuấn lạng hoặc khứ bệnh ô n u y ề nói n thần hoặc khứ bệnh tia ế c h ỉ xét t h ụ tiết nhân quý vì chính nhị phẩm c h ấ n quân đại tướng quân kiêm bác nha c ô m quân vũ lâm quân t h ố n g lĩnh linh bình đông quân gia quân sự b ạ c h giác áo bào đỏ tiết nhân quý ô n u y ề nói n thần tiết nhân quý tia ế c h ỉ xét t h ụ dương tái hưng vì chính nhị phẩm sa k ỵ tướng quân kiêm bác nha c ô m quân thần vũ quân t h ố n g lĩnh phụ vĩnh x ư ơ n g hầu tọa chân bắc cương mày g i m mắt to dương tái hưng ô n quyền tất cao giọng nói thần dương tái hưng tia chi xét thủ triệu vân vì chính nhị phẩm bệ tướng quân kiêm bác nha công quân lòng sách thụ vương tiễn vì chính nhị phẩm phụ quân đại tướng quân lĩnh c h ấ n nam quân mọi việc vương tiễn ra nhập trễ công lao không có người khác nhiều nguyên chính nhị phẩm bốn quân tổng tướng bị phế trừ nghi châu tất sư đà tây quân trịnh bá nguyên còn có nguyên đông quân nam quân tổng tướng trương tức trần cùng bùi mặc được phong làm bốn phương tướng quân chính nhị phẩm cũng chính là trước về sau trái phải tứ tướng quân trương liêu cao tiên c h i vương tuân h thần triết khả thích phân biệt được phong làm bốn chính tướng quân chính tam phẩm trinh đông trinh tây trinh bắc trinh nam tứ tướng quân mới hàng phong tính liệt còn có trần đạo hùng cương chu thái được phong làm bốn chấn tướng quân tổng tam phẩm trong đó chấn đông tướng quân chu thái phụ trách tại đạm châu huấn luyện thủy quân xét thụ vũ văn thành đô vì nam nha c ấ m quân tiêu quả vệ thống lĩnh chính n h ị phẩm tiêu vệ đại tướng quân xét thụ đ i ề n vi hứa c h ừ vì nam nha c ấ m quân trái phải hổ vệ thống lĩnh chính n h ị phẩm trái phải hổ vệ đại tướng quân v ề phần tần bách luyện một vị k h á c phó tướng k ỳ h ổ từ bình bắc tướng quân thăng an bắc tướng quân vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung bắc chu một trận chiến đột phá đến ngoại cương cảnh đại như cũng bị phong làm tổng thất phẩm bên trên chú n g tướng còn lại lĩnh đều có phong thưởng mặt khác thiện hùng tín bởi vì thuyết phục giang hồ thế lực có công lý thừa trạch đem nguyên bản ngự thần t ô n g sơn môn ban thưởng cho hắn để hắn thành lập tụ nghĩa trang chế thụ ngô phổ vì thái y thử y giám thái y thử tối cao trưởng quan là thái y lệnh dưới có thái y thửa y giám y chính dưới thiết y học d ư ợ c học hai bộ một cái chữa bệnh một cái luyện đ ă n g rửa thái y kiến đương nhiên phải cho b i ệ n thước hoa đả bọn người giữ lại chế thụ p h ẩ nguyên vì giám sát quân khí giám thửa trưởng tiện rất đỏ lấy lúc tua q u n k o đồng đạn tối cao trưởng quan là giám sát quân khí lệ dưới có giám thựa giám chính dưới thiết cung nọ viện giáp viện cùng nhiều viện sát thủ trần công vì giám sát quân khí cung nọ viện cao cấp kỹ sư lấy t r ư ơ n g tư chính triệu phổ tân khí tật phòng huyền linh bốn người giám sát tiểu trung đại cấp ba văn võ học viện túc kiến cũng tại trong ba năm tổ chức đại cản vương t r i ề u lần thứ nhất k h o a cử chế thụ lỗ túc vì đều nước giám giám lệnh trưởng xuyên trạch tân lương c h i chính lệnh tại nguyên bản kênh đảo cơ sở bên trên xây dựng thêm năm bắc đồ vật kênh đảo sát thủ trịnh an nhạc trịnh an nhiên vì thái bộ trợ thừa trưởng thương nô quân mã trận sát thủ giả hủ vì ngự sử đài đô sát viện giám sát ngự sử giám sát bách quan kỳ thật đây là cái nhà quan cũng là chính giả hùm mớn chủ yếu là để giả hù â m t h ầ m bồi dưỡng mật thám đến tận đây phong thưởng văn võ bá quan kết thúc đại càn vương triều cái này cao tốc vận chuyển máy móc tiến vào dưới một giai đoạn anh hồn tháp nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất ban thưởng cũng đã công bố chương hai trăm tám mươi ba loại ban thưởng chương hai trăm tám mươi ba loại ban thưởng đương nhiên không chỉ là lữ bố sắp xếp của bọn hắn lý kiến nghiệp thành thái thượng hoàng nhập vấn định cát không còn hỏi đến triều chính chính tĩnh cầm cung hiền đức vô song t h u c tuệ nhà nước tôn liễu như yên liễu thị vì từ thánh hoàng thái hậu đại ca hắn lý thừa nghiệp đ ổ i ngụy vương cùng hắn trước đó thuyết pháp đồng dạng chấm mê võ đạo lựa chọn say mê tu hành nhị ca tấn vương lý thừa hiên tại các lao theo đề nghị t ổ n g quân lựa chọn c h ấ n thủ phương bắc dù sao hiện tại trinh bắc quân thống lĩnh tối cao nhất là vi duệ còn có tất sư đà cùng dương tái hưng phụ tá mà tất sư đà sớm đã q u ă n g tại lý thừa trạch dưới trướng cho dù lý thừa hiên có dị tâm hắn cũng bất lực anh hồn tháp bên trong anh hồn tháp đinh một tiếng nổi bật lấy tồn tại cảm anh hồn tháp nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành ban thưởng đã cấp cho xin chú ý kiểm tra và nhận nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhì trở thành hoàng triều c h i chủ có hai điều kiện nó một là thấp nhất có phản hư cảnh thất trọng thiên thứ nhì là cương bực diện tích lý thừa trạch đem ánh mắt chuyển rời về ban thưởng bên trên ban thưởng tổng cộng có ba loại một là kiểu đỉnh chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tử kiểu đỉnh cũng chính là trong truyền thuyết đại vũ trị thủy sau điểm kiểu châu lúc kiểu đỉnh c h ấ n kiểu châu cung đỉnh có liên quan từ ngữ vô cùng nhiều đóng đô bên trong nguyên tạo thế chất vạc nhất ngôn k i u đỉnh cuộc sống xa hoa tứ hải huyên n o đủ thấy k i u đỉnh địa vị bất quá nơi này là phá phất cái này c h í n vị đỉnh cũng không lớn cao một m năm trên dưới nhưng xem ra lại rất nặng nề lý thừa trạch đem để tay ở trong đó một t r ê n đỉnh bên trên k h ắ c sông núi dòng sông nhưng mặt vách rất bóng loáng rèn luyện một bước thiên tử cựu châu đỉnh phảng phất cái này cựu đỉnh cũng có tên của mình âm dương ngũ hành c à n khôn bát hoang thương vong định hải tích đ i ệ a sơn hà sát tắc anh hồn thắp thanh â m chuyển đến thiên tử cựu châu đỉnh có thể c h ấ n cựu châu định nhân tộc cơ nghiệp bảo đảm cương vực mưa thuận gió hỏa theo cương vực mở rộng mỗi nước khí vận gia tăng thiên tử cựu đỉnh phảng phất có khả năng đóng đô cương vực cũng sẽ tùy theo mở rộng lý thừa trạch khẽ bước cảm quốc chi khí v ậ n như n g v ậ n dưỡng c i u đ ỉ n h c i u đ ỉ n h lại có thể chân thế đây là cái tốt theo điểm cuối cùng sẽ có một ngày cái này c i u châu đỉnh phảng phất có lẽ có thể trở thành chân chính c i u đ ỉ n h lý thừa trạch ngay sau đó nhìn về phía thứ nhì tăng ban thưởng c à n k h ô n t h i ê n tử kiếm thiên tử kiếm một trong hiện b ị c i u c h u y ể n thần binh đợi t ú c chủ t u vi đột phá tới hợp đạo cảnh lúc giải phong v ị tuyệt thế thần binh c à n k h ô n t h i ê n tử kiếm vỏ kiếm là màu lam thân kiếm cũng vì màu lam bên trên khắp màu trắng v v trôi kiếm là ngân sắc cho ô i trên có ba cái nô ra tròn điểm toàn dài một m lưới đao dài tháng bảy năm một không toàn nặng một cân bỏ đi vỏ kiếm sau hai cân trí lượng lý thừa trạch rất hài lòng tăng thêm thanh kiếm này lý thừa trạch liền có hai trôi cựu chuyển thần binh thật võ đạm yêu kiếm cản khôn t i ê n tử kiếm tám chuyển bên trên thiều q u n kiếm uy liệt kiếm thất truyền tài vật kiếm xích diễm kiếm nguyên bản còn có một thanh thất chuyển biện sinh kiếm bất quá để lý thừa trạch đưa cho vi duệ ba là một quả trứng linh long cái này mai linh long trứng đột nhiên t á c ra thải sắc thật q u n g trong quang mang l o i ra linh long trứng sinh ra vết rách đầu tiên là một con móng đạp phá vỏ trứng vỏ có chạo lại là một cái đầu đỉnh con m a i rác đầu d ồ n g ra sức chui ra màu vàng nhạt hai con ngươi mở ra linh long ngẩng lên thật cao đầu nhìn xem anh hồn tháp bên trong lý thừa trạch trong cổ phát ra từng tiếng càng to do gáy gọi tại lý thừa trạch bên chân cọ sát thấy lý thừa trạch không có sờ nó lại ra sức đ ị a nhảy lên tạm thời lấy mình tồn tại cảm tại lý thừa trạch ngồi xuống sờ sờ nó nhu thuận lông tóc về sau nó mới trở về đi ăn những cái kia bỏ trứng ăn bỏ trứng về sau linh long mắt trần có thể thấy địa n ơ i lớn từ vừa ra đời cho con biến thành tiệu thổ lòng l ớ tiểu nguyên bản chỉ tới lý thừa trạch mắt cá chân linh long bây giờ đã có bắt chân một n g a cao linh long toàn thân trắng như tuyết thân hình con dài dáng người mạnh mẽ xem ra rất giống một con dài mềm mại bạch mau con mai bốn vo có c h ả o hòa hợp thất thải con trắng đầu rông tóc trắng mà có rác có đôi còn một cặp dựng thẳng lên cái lỗ thai lớn cái chắn ở giữa có giống như là hai lang thần thiên nhãn kim sắc dấu vết con mắt chung quanh giống như là vẽ lên nhãn ảnh hai con ngươi bên trên lam dưới đỏ cùng nhau phát hỏa h ư ớ n g lên linh long con mắt không phải thoạt nhìn không có tình cảm dựng thẳng đồng thon dài trong hai con ngươi là một đôi màu vàng kim nhạt tròn đồng ăn xong vỏ trứng linh long ngẩng lên thật cao đầu lâu mắt lom lom nhìn hắn tuy là màu vàng kinh m ạ c nhưng không hiện đạm mạc từ ánh mắt bên trong nhìn ra được nó rất dịu dàng ngoan ngoãn lý thừa trạch cười nói ngươi toàn thân tóc trắng liền gọi tiểu bạch đi linh long lập tức d ơ chân ra sức địa nhảy nước lấy trong cổ gáy kêu cự tuyệt ý vị mượn phần như thế d ơ chân để lý thừa trạch không khỏi nghĩ lên a sĩ kỳ lại giống là bạch mao đại cậu t á t ma a lý thừa trạch vốn chính là đ ù a nó gọi tiểu bạch có lỗi với nó cái này vì vũ dáng vẻ ngươi là thùy thú lại là tóc trắng liền gọi bạch trạch như thế nào bạch trạch đại biểu tường thụy trừ tà linh long là thùy thú lại là màu trắng vừa bạn phù hợp linh long rốt c ụ c không gọi nữa l u n g lay đầu nằm dạp trên mặt đất cái đuôi tại anh hồn tháp bên trong quét lấy điện cái c ầ m đặt tại s o n g t r ả o phía trên anh hồn tháp còn rất chi kỷ điệu cho lý thừa trạch nhìn linh long sau khi lớn lên g á n g vẻ ngay tại lúc này phóng đại bản trường thanh bình quân hình thể dài ba trượng thvt trượng có hơn còn có cái hình thái chiến đấu anh hồn tháp linh long tính dịu dàng ngoan ngoãn vì tương t h ụ chi thú thích ăn tử khí nhưng vì toa kỵ một nước khí vận càng mạnh linh long trưởng thành càng cấp tốc văn võ bá quan sớm đã tán đi lý thừa、trạch、trở lại trong ngự thư phòng tại hứa trừ cùng điện vi nhìn chăm chú lý thừa trạch chống rông móc phất một cái ống tay á o người cao cựu đỉnh đứng ở ngự thư phòng giữa đất trống điện v i t h a c h ừ nháy nháy con mắt bệ hạ cái này cựu đỉnh chi danh t h a c h ừ cùng điện v i tự nhiên cũng đã được nghe nói lý thừa trạch lắc đầu đây là phản phất nhưng cũng c ó n o vi năng có thể chấm cựu trâu bệ hạ ta có thể kiểm tra sao lý thừa trạch đốt cảm nói sờ đi thuận tiện nâng nâng cái này đã trọng điện v i thử nâng một chút hắn kinh ngạc nói bệ hạ đỉnh kia sợ là có mấy bạn cân nặng vừa bạn chỉ là vừa mới phong thưởng văn võ bá quan vi duệ bọn hắn còn chưa lên đường đi nhậm chức lý thừa trạch phân p ò nói điển vi phái hổ vệ đi thông chi triệu vân dưỡng tái hưng ơ bọn hắn đến sống duy triệu vân bọn hắn thu được hổ vệ thông chi về sau đều chạy tới đầu tiên ngự thư phòng kinh ngạc nhìn xem chính giữa kiểu đỉnh lý thừa trạch rất nhanh làm ăn bài càn khôn thế chân bạc tại nam đô thiên đô thành xã tác thế chân bạc tại bắc đô dương trạch thành mặt khác bảy đỉnh vân lập thành thử gai ký bảy châu chỉ chỗ định hải thế chân bạc tại cách nam hải gần nhất địa phương sơn hà đỉnh thì là núi non sông n g i nhiều nhất địa phương bắc có thập vạn đại sơn hào phong sông nam có làm v ân s â n mạch cựu cung sông chư bị đi nhậm chức về sau lấy người xây cựu châu đình tử mỗi ngày cùng phụng hưng ơ hỏa trước đó một lần nữa mạch điểm ba mươi ba châu thời điểm cái này cựu châu chính là định tại đại cản ba mươi triệu m é t v đô km cường vực các nơi cựu châu cũng không rắc giới mỗi một châu phụ cận đều có hai đến tám châu chi điểm vi duệ hoặc khứ bệnh tiết nhân quý mỗi người bọn họ phái người hiệp đồng dọn đi cựu châu đình mục ngưu lúc này liền có đất r dù võ lý thừa trạch còn có hai chuyện muốn làm chương hai trăm tám mươi mốt đem làm giám lư thiếu khanh chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là đem anh hồn tháp bên trong linh long bạch c h ạ c h tung ra ngoài được thả ra linh long tò mò nhìn một chút ngự tư phòng một phía nhìn thấy hung thần ác sát điện vi cùng h ứ a c h ừ cũng không sợ nhảy c ư n địa đi dạo lên các nơi bất quá cuối cùng nó hay là trở lại lý thừa trạch bên chân nằm xuống nó thích gan tử khí mà lý thừa trạch là tử khí nồng nặc nhất người điện vi cùng h ứ a c h ừ mặc dù rất hiếu kỳ nhưng bọn hắn tuân theo lý thừa trạch không nói bọn hắn liền không hỏi ý nghĩ một mực ngầm miệng nhìn ra được điện vi kìm nén đến rất vất vả lý thừa trạch phân p ò nói đây là linh long châm cho nó một cái tên gọi bạch trạch để hổ vệ cùng cái khắc cấm quân thấy nó không nên độc thủ duy điển vi xem như thông thái lý thừa trạch bây giờ còn tại thiên đô thành đại càng cung linh long hắn chuẩn bị mang đến bắc đô dương trạch đến lúc đó lại cho linh long trong cung tìm chỗ ở bắc đô dương trạch cũng chính là kinh thành nguyên bản hoàng cung bị đổi tên thịnh càng cung thịnh càng cung cách cục lý thừa trạch dùng thiên tử vọng khí thuật nhìn hay là rất tốt không có xây dựng rầm rộ chỉ là đem vài chỗ tu sửa từ đem làm dám dám thừa đang phụ trách đem làm giám thị cả nước thổ một công tượng chi chính lệ thiết đem làm dám k i ế n một người dám thừa hai người dám chính nhiều người b ấ t quá lý thừa trạch trước mắt còn không có phương diện này nhân tài vị này dám thừa l ư thiếu khanh là nguyên bản đại c à n công tượng cái này thiếu khanh không phải chức quan hắn bản danh liền gọi thiếu khanh nếu như hắn có thể làm được tốt cho hắn cái thiếu khanh đương đương lại như thế nào tại đại c à n vương triều hoặc là nói tại tuyệt đại đa số vương triều chỉ có chế tạo vũ khí chú kiếm sư có địa vị nguyên bản công tượng thợ m ộ t địa vị là tuyệt đối so ra kém chú kiếm sư nhưng lý thừa trạch những n à y công tượng tại rất nhiều nơi là có thể phát sáng phát nhiệt cũng tỉ như tu đường sắt chải đường dây nghiên cứu chế tạo động cơ hời nước mặc dù hắn nhiều nói chính lệnh đã ban bố số dưới trọng yếu nhất có ba đạo chính lệnh nó một là t r ả i đường xi、si、măng nhất là chủ yếu thành trì cùng con đạo lấy những địa phương này làm trung tâm hướng ngoại t r ả i rộng ra thứ hai là các nơi tu kiến tiểu trung đại cấp ba văn võ học viện bồi dưỡng đời sau vì lần thứ nhất khoa cử làm chuẩn bị thứ ba chính là tại nguyên bản kênh đảo cơ sở bên trên xây dựng thêm nam bắc đồ vật kênh đảo còn muốn tu kiến chống lũ phòng lụt các loại đê đ ợ u hào phóng sông cựu cung sông t ư n g tại thông châu náo lên lũ lụt kinh long sông nam minh sông cung cương vượt bên trong không ít dòng sông đều là một lời không hợp liền muốn náo lũ lụt phát lũ lụt tồn tại cho dù hiện tại có sơn hà đình cùng định hải đình tồn tại nhưng lý thừa trạch cũng tin tưởng người khắc định thắng thiên có chút sự t ì n h nên làm vẫn là phải làm lý thừa trạch cái này ba đạo chính lệnh vừa tuyên bố x u ố n g d ư ớ i không đến một ngày thời gian liền từ kinh k ỳ địa khu khuếch tán ra mọi người trong nhà ai hiểu nha vậy hạ vừa mới cái vị không cho mình tu cung điện ngược lại bắt đầu sửa đường tu học viện tu kênh đảo hay là lấy công thay mặt ưu thế mách tính tham dự tu kênh đảo còn có cơm ăn có tiền cầm trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động tin tức truyền đi nhanh như vậy đương nhiên là có lời tay tại giả hủ ở các nơi trôn xuống mật thám thiện hùng tín tụ nghĩa giúp đỡ chúng hai phe thế lực liên hợp thôi thúc giới cho dù chính lệnh vừa mới ban bố lợi dụng núi kêu b i ể n gầm chi thế càn quét ra vấn đỉnh các bên trong lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu lại tại đánh cờ lý mạnh châu rơi xuống một tử cười nói nhìn xem con của ngươi hoàng đế này làm được tốt hơn ngươi nhiều lý kiến nghiệp tức giận đến dựng d â u trứng mắt ra đây liền k h â phục ta hoàng đế này làm được cũng không phải rất kém còi đi lý mạnh châu cười n ặ n một tiếng không nhanh không chầm nói nếu không nói ngươi sẽ không lý giải đâu ta nói hắn làm được so ngươi tốt lại không nói ngươi làm được kém lý kiến nghiệp hư lạnh một tiếng phản bác hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu vị này đem làm dám dám thừa lưu thiếu khanh làm một nhân tài lý thừa trạch đã từng lấy nấu nước cấm nắp t ấ m bị hơi nước đẩy ra ví dụ thử qua đem làm dám tất cả mọi người chỉ có lưu thiếu khanh kịp phản ứng thế giới mới đại môn bợi vậy mở ra lý thừa trạch trực tiếp cho hắn thăng liền mấy cấp để lưu thiếu khanh đảm nhiệm đem làm dám dám thừa mà hắn duy nhất phải làm sự tình chính là nghiên cứu chế tạo động cơ hơi nước làm động đ ư c nguyên loại chuyện này cũng không phải là một lần lá xong lư u thiếu khanh mang theo đem làm dáng người đã nghiên cứu chế tạo có đoạn thời gian về phần lúc nào có thể xuất hiện vậy liền xem thiên ý này phương thế giới là xuất hiện qua phi hành tái cụ nhưng không có phổ biến tính chỉ có thể trèo c h ố n g một người bởi vì nó là dùng võ người chân khí cùng các loại chân ví linh thạch bên trong chứa đựng thiên địa linh khí làm động lực kia tạo hình rất thô giáp nghe nói là căn cứ cổ tịch chế tạo ra lý thừa trạch chỉ có thể nói tính nguy hiểm cực cao dù sao hắn khỏi phải huống hồ tới thiên nhân hợp nhất cạnh võ giả liền có thể ngự không mà đi lại càng không có người hao tâm tổn trí đi nghiên cứu cái này nhưng động cơ hơi nước không giống nó thoát khỏi động lực nguyên đối với thiên địa linh khí cùng võ giả chân khí nhu cầu có thể rộng khắp ứng dụng tại các náo nách nếu như động cơ hơi nước ra lại nghiên cứu hơi nước đ mặt à u c h ả i đường dây không riêng rất nhiều bình dân bách tính có thể bởi vậy được lợi không còn giới hạn tại cái này phương viên một trăm dặm thậm chí bất quá mười dặm chi đ i ệ n trọng yếu nhất chính là c h ả i đường dây về sau đánh trận lúc đường tiếp tế có thể kéo đến càng dài lượng tiêu hao còn tiểu một cỗ hơi nước xe lửa nhiều nhất mấy người điều khiển lại có thể chở mười mấy tiết thậm chí càng nhiều khoang xe lương thực mà lại quỹ đạo cùng đường sắt sau khi đi ra đại biểu cho càng nhiều quốc gia cương vị cũng chính là bát sát thổ địa cứ như vậy nhiều cuốn hồ thổ địa s á t nhập t h ô n tính chỉ có thể lấy thiết luật bàn tay sát ức chế rất khó hoàn toàn tiêu trừ bởi vậy không có khả năng tất cả mọi người đang trồng điện mà theo lấy nông cụ không ngừng đổi t i ế n vào một người có thể loại thổ đ ị a cũng đem càng lúc càng lớn chắc chắn sẽ có người vô điện như loại cho nên lý thừa trạch rất rõ ràng thực nghiệp cửa hàng phát triển kinh tế sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị là khiến cái này vô điện nhưng loại người khác một con đường sống trừ cái đó ra lý thừa trạch trước đó không có để người nghiên chế xào trà cũng nâng lên nhật trình tương lai loại trà xào trà chế trả đã có thể kiếm tiền cũng có thể cung cấp không ít vào nghề t ư ơ n g vị mà chuyện thứ hai này chính là đem anh hồn thắp bên trong còn lại khí huyết chi lực cho dùng vừa rồi tại anh hồn thắp bên trong lý thừa trạch tiện thể lướt qua khí huyết chi lực có một trăm hai mươi tám ngàn đạo tạm thời đến xem như không có tình huống đặc biệt ít nhất phải đến sang năm ba tháng đến tháng năm mới có thể lên khắp chiến sự khoảng thời gian này là cho hoặc khứ bệnh bọn hắn huấn luyện sĩ tốt đại càng nghỉ ngơi lấy lại sức đại càng cương vực bên trong khẳng định sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu tỉ như tiêu phỉ trừ khấu hay là hùng thú bạo động nhưng những n à y so sánh đánh trận so sánh giết chết nhập đạo cảnh đến nói có ít cho nên lý thừa trạch không còn chờ cái này một trăm hai mươi phẩy không không không tám ngàn đạo khí huyết chi lực hắn muốn toàn tiêu xài chỉ định triệu h á n đỉnh cấp danh sĩ một vị trắng mất điểm sáng trợn cao c h ợ t thấp không có quy luật địa cấp tốc này g lên dù sao lý thừa trạch cũng không thèm để ý đỉnh cấp danh sĩ thua thiệt không đến đi đâu dừng lại đinh một tiếng xuất hiện lý thừa trạch liền biết sự t ì n h cũng không đơn giản anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong vô cùng sát xuất nhỏ triệu hồi ra chương hai trăm tám mươi hai trần phu ba vị văn văn dành trước chương hai trăm tám mươi hai trần phu ba vị quan văn g i à n h trước lần này được triệu h á n r a cực sát xuất nhỏ nhân tài đặc t h ủ trần phu ép lý thừa trạch cũng không nhận ra hắn cũng may có anh hồn thắp vì lý thừa trạch giới thiệu đây là một vị tóc trắng xóa lao giả xem ra phải có bảy mươi mấy tuổi trần phu sinh tại hai tống tương giao triều đại nam tống an phận sông nam một góc thời kỳ là một vị hai tống chi giao nông nghiệp chuyên gia hắn coi trọng nông nghiệp sản xuất lập trí muốn lấy nông phố sự tỉnh làm mình suốt đời sự nghiệp lấy có trần phu nông sách là tại hắn bảy mươi b ố tuổi lúc viết thành trần phu nông sách phân thượng c h u n g hạ ba quyển toàn thư c h u n g 12,000 h ơ n chữ độ dài dù nhỏ nhưng có nó trọng yếu tính bởi vì trần phu nông sách là thứ nhất vốn tổng kết phản ứng vương nam ruộng nước nông sự trên trong sách kỹ càng tổng kết vương nam trồng lúa nước nuôi tảm cám tang nuôi bò cùng nông nghiệp kỹ thuật sản xuất không chỉ có như thế trong sách còn vạch ra hợp lý bón phân cải tiến thổ nhưỡng để thổ địa chủng hoạch độ phì phương pháp nhưng cùng tiên tần chiến quốc hứa đi thần nông tây hán hiện t h ắ n g chi hiện t h ắ n g chi thư bắc ngụy giả nghĩ hiệp đủ dân yếu thuật nguyên ti nông ti quan tu dân nuôi tầm bản tóm tắt nguyên vương trinh vương trinh nông sách m i n h từ quan g khải nông chính toàn thư trở lấy làm đạt song song nhất liệu cổ nông sách v ề phần minh t r i ề u t ổ n g ứng tinh thiên công khai vật bao dung nội dung cực lớn nông nghiệp chỉ là một loại trong đó trần phu mặc dù nhìn xem lão nhưng tu vi chính là ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành nói cách khác thể cốt rất cường tráng tính danh trần phu tu vi n ũ khí triều nguyên cảnh pháp bảo trần phu nông sách kinh lịch hơi cùng n ô phổ mang theo n ô phổ bản thảo đồng dạng trần phu nông sách cũng theo trần phu xuất hiện. nông nghiệp chuyện này đối với đại cản vương triều hay là rất trọng yếu cùng t r â n phu đến liền để hắn bắt đầu thăm dò đại cản thổ điện cũng dẫn người cải thiện nông nghiệp khí cụ xử lý dân nuôi tầm t r â n phu nhập thế về sau anh hồn tháp bên trong còn thừa lại ba mươi tám nghìn đạo khí huyết chi lực bởi vì còn có không ít địa bàn cần người hỗ trợ quản lý lý thừa trạch vẫn như c ũ lựa chọn danh sĩ nhất lưu danh sĩ mạnh s ư ở n g cờ Hờ nờ cờ này mạnh s ư ở n g cũng không phải là kia mạnh xưởng có hai cái mạnh xưởng mạnh xưởng cái chết là ngũ đại thập quốc sau t h u hoàng đế mạnh xưởng mà vị này là đông tấn những năm cuối đại thần mạnh xưởng mạnh s ư ở n g đầu tiên là đi theo lưu dụ kinh miệng khởi binh phối hợp lưu dụ bình định hoàn luyện thu phục kiến khang khôi phục đồng tấn sau quan bái lại bộ thượng thư trái phó s ạ n tại lưu dụ bắc phạn phản quân lưu theo binh lâm kinh sư kiến khang mạnh s ư ở n g đề nghị tấn an đế trốn sông bắc bị cự sau trên đó sách t h ỉ n h tội xưng mình phải vì kinh sư lâm vào nguy cơ phụ trách nuốt thuốc tự sát hy sinh vì nhiệm vụ nói tóm lại mạnh s ư ở n g chính là một tên phẩm hạnh cao khiết thủ tiết tận chung danh thần ngay sau đó lại là một vị văn thần t i ế t hướng chữ sư chính bắc tống danh thần lũy quan đồng chi su mật viện sự tỉnh bác t ố n g chính nhị phẩm quan v i ê n giỏi về quản lý tài sản thường tham dự vương an thạch biến pháp vị cuối cùng tên tuổi có chút v ă n g dội thiên hạ thứ nhất áo vải vương văn ôn t í n h danh vương văn ôn bản danh ông thủ thái minh triều quan v i ê n áo vải xuất thân hắn là một cái chính cống tiểu nhân vật sơ vị quan coi ngục sau trở thành đảng đ ô n g lâm hai đại túi khôn một trong sau bị ngụy trung hiền hạ ngục cha tấn thẩm ấn bách làm hắn kéo dương liên xuống nước dương liên được vinh dự minh kết thúc thiên hạ thứ nhất liêm lại trung thân tận sức tại chính cung bi hằng ngụy tiến hay là đại minh thứ nhất m ạ n h hán chân bị đánh gãy sương sườn bị đánh gãy thổ túi ép thân đinh sắt sâu hai vẫn như cũ không chịu thua bạn nhận ra thân không thay đổi ý chí ngụ bên trong huyết thư viết xuống tuyệt bút cười to cười to còn cười to đao chặt gió đông tại ta có gì ư s ử sự khéo đưa đ ẩ y an ý cả một đời v ô n g văn ngôn tại một k h ắ c cuối cùng lựa chọn chính nghĩa kiên không thừa nhận đến chết bất khuất v ô n g văn ngôn ngửa mặt lên trời hô to thế há có ăn hối lộ dương đại hư cũng chính là thiên hạ này không có ăn hối lộ dương liên mạnh xưởng thiên hướng v ư n g văn ngôn quản lý một phong ư huy n không giống t phổ, tân khí tân bọn hắn tật có quân công. quân linh chương cư chính mặc dù không có quân công nhưng là trước đó liền bị lý thừa trạch an bài qua làm chuyện khác cũng có công lao lý thừa trạch dự định an bài ba người từ quận trưởng làm lên về sau có công lao lại rời thứ sử quản lý một châu chi địa cũng không mượn lúc đầu còn lại tám ngàn đạo lý thừa trạch là dự định triệu hoãn bốn bị nhị lưu danh sĩ nhưng ai có thể nghĩ anh hồn t h ắ p bên trong khí huyết chi lực đột nhiên thành 10,000 đạo ra mặt bất quá cuối cùng n à y một vị hắn lựa chọn triệu hoán võ tướng đáp án rất nhanh công bố giới kiểu chi chiến đại phá công tôn toàn k h ú c nghĩa giới kiểu chi chi ế n bên trong k h ú c nghĩa lấy tám trăm tinh binh đại phá công tôn toàn năm mươi p h ẩ đại quân tại trong vạn quân chém giết ký châu mục nghiêm cương về sau k h ú c nghĩa bởi vì tự cao có công mà t i ê u ngạo bị v i ê n thiệu giết chết tính danh k h ú c nghĩa thân phận cuối thời đông hán danh tướng đẳng cấp nhất lưu danh tướng tu vi vũ khí triều nguyên cảnh chút thành tựu binh chủng dành trước tử sĩ binh lịch giới k i ề u g i à n h trước liên chiến công tôn g i à n h trước tử sĩ là một c h i bộ đội tinh nhuệ bước nỏ hỗn hợp binh chủng tám trăm cầm đao thuẫn sau có đ ầ u phụ phơi khô cường lỗ cũng chính là một tám nghìn người lý thừa trạch không có ý định mở rộng cứ dựa theo một tám nghìn phối chỉ đến tinh binh là đủ lý thừa trạch rất mau đem t i ế t hướng vương văn ngôn mạnh xưởng ba người phái đi các nơi đảm nhiệm quân t r ư ở n g mà khúc nghĩa thì là bị phái đi an tây quân hoắc khứ bệnh dưới trướng vốn tiểu t r u n g còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nếu như nếu bàn về lúc nào đánh lên hoặc khứ bệnh chỗ an tây quân là có khả năng nhất mà vi duệ cùng tiết nhân quý chỗ trinh bắc quân hòa bình đông quân thứ hai phương bắc đại hoang có h ả o phóng sông ngăn trở mà phía đông bắc thiên d u n g vương triều cùng đại cản vương triều ở giữa cách rất dài sơn mạch phỉ thúy sơn mạch lần trước lý thừa trạch cùng chi họa chu thái vượt qua phỉ thúy sơn mạch đều hao phí công phu rất lớn ba người bọn họ lúc ấy đều là tam hoa tụ đỉnh cảnh nó độ khó có thể nghĩ đến mức từ phương bắc trở về thời điểm lý thừa trạch đều không nghĩ thông suốt qua phỉ thúy sơn mạch quân đội hành quân liền càng khó khăn rất nhanh lý thừa trạch cũng nhìn thấy trân p u trần phu trừ là cái nông nghiệp chuyên gia hay là cái đạo sĩ tự xưng tây sơn ẩn cư toàn thật tử tóc trắng xóa mặc đạo bào hắn chấp tay t ú i người hành lễ trần phu tham kiến bệ hạ tiên sinh xin đứng lên nghe nói tiên sinh duy yêu nghề nông dạy người gây giống cắm tăng nuôi bò trần phu bớt cằm nói đây là trần phu bình sinh mong muốn nếu như thế tiên sinh liền mặc cho tư nông tự ti nông khanh trưởng nước cất vào kho hủy tích sự t ì n h cũng thăm dò đại cản thổ điện lấy sự tình dân nuôi tảm mở rộng bón phân gây giống cắm tăng kỹ thuật t h nông khanh là tư nông tự tối cao trực quan trong tam phẩm trần tư nông nhưng mất tất vào chiều cũng không cần định kỳ báo cáo có hiệu quả thời điểm lại báo cáo là được trần phu túi người hành lễ đáp ứng thần tuân chỉ lý thừa trạch hỏi trần tư nông đ ố i trước mắt đại càn dân nuôi t ậ m nhưng có bất luận cái gì đề nghị trần phu trầm ngâm trong chốc lát tổ chức tốt ngôn ngữ sau nói trước tiệm ruộng tạ c ả đạ ruộng dốc các loại không giống nhau trần phu giảng hồi lâu đằng sau lý thừa trạch mới hiểu trừ bình nguyên thổ địa dốc núi các vùng cũng có thể lợi dụng lập thể nông nghiệp tăng cơ a o cá nông cá phó chung cũng tiến vào lục sắt nông nghiệp sinh thái theo điểm v ậ hạ lưu giám thửa sai người đ ế n báo bắc đô dương trạch thịnh cản c u n g đã tu sửa hoàn thành bệ hạ có thể tùy thời rời đi bắc đô chương hai trăm tám mươi ba giả hụ phát hiện ứng đối chương hai trăm tám mươi ba giả hụ phát hiện ứng đối hoàng tuyển hội trung hình tạm thời rời đi nguyên nhân rất đơn giản hắn không có tìm được cơ hội đại cản cung bên trong có trận pháp hay là đại cản khai quốc hoàng đế liệt đế lấy người bày ra mà lại hiện tại đại cản cung cường giả nhiều lắm lý mạnh châu lý kiến nghiệp lưu bố vương、Tổ、tố triệu vân điền vi thứa chử vũ văn thành đô triệu vân không có tiến về biên cương mà là tại kinh đô huấn luyện ngân long kỵ thuận tiện khi bắc nha cấm quân long vũ quân thống lĩnh lấy triệu vân bây giờ thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong t u vi sợ là không đến bao lâu liền muốn đột phá đến nhập đạo cảnh đương nhiên tiến về phương bắc dương tái hưng cũng là như thế còn có nguyên cấm quân thống lĩnh trên báo hiện đảm nhiệm nam nha cấm quân vũ vệ, thống lĩnh, chính tam phẩm vũ vệ tướng quân cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh càng đừng đề cập càng k h ô n thế chân bạc dưới về sau ra ngoài thích khách trực giác trung hình luôn luôn lẩn lẩn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn hắn rời đi có người phát hiện hắn giả hủ mật á m trung hình xuất hiện tại đại càng cung phụ cận quá nhiều lần không khỏi gây nên hoài nghi giả hủ rất mau tới báo cho lý thừa trạch ngươi nói là có cường giả tại đại càng ngoài cung theo dõi giả hủ lấy ra một tờ chân dung giao cho điện vi trình tới bẩm bệ hạ từ khi bệ hạ trở lại thiên đô thành đến nay người này xuất hiện tại đại càng ngoài cung bảy lần đây là mật thám phát hiện lời cuối sách dưới số lần người này bề ngoài năm mươi tuổi trên dưới dáng người cũng không cao lớn lý thừa trạch rất xác định mình chưa từng gặp qua hắn đây là người nào giả hủ là cái hiểu rõ lý thừa trạch người biết lý thừa trạch sẽ hỏi vấn đề gì đã sớm đi làm điều tra bẩm bệ hạ chúng ta người không biết hắn người này thần cũng chưa từng gặp qua cho nên ta chuyên môn đi một c h u y ế n yên vũ lâu xác nhận thân phận của người này giả hủ một mặt nghiêm túc nói người này chính là phong v â n bảng thứ ba mươi chín vị hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình thu vi chính là nhập đạo cánh thất trọng tiên phong v â n bảng bên trên không có chân dung không đại biểu yên vũ lâu không biết trung hình hình dạng thế nào yên vũ lâu không tuyên bố chân dung của bọn họ chỉ là vì không làm cho c h ú n ộ trên t h tế phong văn bảng bên trên người còn có thường chú tiềm long bảng tuổi trẻ tuấn tú đã sớm tại các đại lâu chủ cùng yên vũ lâu cao tầng quản sự ở giữa lưu truyền trở lại chuyện chính trung hình đúng là cái thích khách nhưng hắn bề ngoài hình thể yên vũ lâu là biết đến bởi vì trung hình ám sát phương pháp rất đơn giản không che mặt chính diện cường sát hắn lúc trước tiến vào đại hoa n g hoàng cung giết hoàng đế chính là như thế nên ngang điệu tiến bảo đường hoàng đi giả h ủ lại giải thích nói trung hình người này chỉ cần xác nhận mình sát nhân chi sau có thể thuận lợi rút đi liền sẽ hành động mặc dù trung hình tạm thời rời đi thiên đô thành nhưng là bệ hạ vẫn như cũng phải cẩn thận cẩn thận trung hình tu vi quá cao thần không d á m phái người c h ầ m c h ầ m hắn để tránh bị hắn phát hiện nhưng thần đã ở thiên đô thành các ngoài cửa thành đại càng ngoài cung bày ra càng nhiều mật thám l u ậ n bảo mệnh giả hủ thực tế là quá hiểu lý thừa trạch chỉ có thể nói quá có cảm giác an toàn hướng lý thừa trạch bẩm báo xong giả hủ liền rời đi trung hình tại sao lại xuất hiện tại thiên đô thành lý thừa trạch không được biết dù sao hẳn là cùng đã từng bị giết huyền cấp sát thủ kéo không lên liên quan một cái huyền cấp sát thủ thật không có tư cách này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là có người đi hoàng tiền hội điểm danh lấy mạng của hắn đi Trung hình hẳn lý à phát hiện không có cơ hội hạ thủ, tạm thời tạm rời đi. có cơ l thừa trạch chỉ có thể nói hắn nói lâm à t thầm cầu. Lý t ừ a Trạch thở dài nhập đạo cảnh thất t r o n g thiên thanh cầu khí huyết chi lực ga về phần trái lại đi săn trung hình độ khó rất lớn trung hình lúc trước thẳng vào đại hoang hoàng cung giết chết đại hoang hoàng đế về sau tại hai tên nhập đạo cảnh vây quét dưới bình yên rời đi hiển nhiên ở thân pháp phương diện trung hình khẳng định không kém chỉ có thể ngày khác lấy thân làm m g ồ i câu trung hình mắc câu lý thừa trạch trung hình xuất hiện tại thiên đô thành lại rời đi tin tức phân biệt nói cho lữ bố lý kiến nghiệp lý mạnh châu cùng vương tô tố lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp rất là nghiêm túc đối lãi cờ đều không dưới lữ bố triệu vân vũ văn thành đô ba người đồng đều biểu thị sẽ tăng cường đại cản cung nội cấm quân đề phòng điện bi h ứ chử càng là quyết định ba ngày rất trái phải hổ vệ một tấc cũng không rời đương nhiên lý thừa trạch lúc ngủ liền canh giữ ở ngoài điện là được vương tố tố ôm lông mềm như nhung linh long một bên theo bộ lông của nó một bên cao mày nghe lý thừa trạch nói chuyện vương tố tố trên thân cũng có tử khí mặc dù không có lý thừa trạch nhiều nhưng cũng so với thường nhân muốn nhiều mà lại lý thừa trạch dùng vọng khí thuật nhìn qua nàng nàng còn có kim sắc khí vận đây là tín ngưỡng lực lại xen lẫn khí vận c h i lực mà lại linh long rất thông minh có thể phát giác được lý thừa trạch cùng vương tố Tố quan hệ càng không khả năng phản kháng vương tố tố nhữ mày nghi ngờ nói hoàng tuyền hội hội trưởng trung hình em đẹp hắn tới làm gì lý thừa trạch lắc đầu không biết nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là giết ta tại vương tố tố trước mặt lý thừa trạch cũng không tự xưng chấm loại này ví dụ cũng không phải không có thấy nhiều tại phổ thông hoàng đế cùng vấn đạo tam cảnh võ giả bởi vì vấn đạo tam cảnh võ giả đã siêu nhiên bận ngoại không nhận lẽ thường trói buộc đương nhiên lý thừa trạch sẽ không để cho chuyện như vậy tại mình cương vực bên trong phát sinh tại đại c ả n cái này bên trong là lòng ngươi phải còn lại là hổ ngươi phải nằm lấy hiện tại đại c ả n cương vực bên trong trừ người một nhà không có bất kỳ cái gì một cái vấn đạo tam cảnh nhưng tương lai khẳng định sẽ có nguyên bản ngược lại là có hạ dực cùng hạ hồi phóng bất quá bị l ư ỡ bố giết cái này ba mươi triệu m é t v h n g km cương v ự c bên trong nhiều như vậy giang hồ thế lực có thiên nhân hợp nhất cảnh luôn luôn có thể ra mấy cái kỳ tài thiên dung vương triều cảnh nội liền có một cái huệ sông kiếm tiên ứng vô thường thiên dung vương bắt tính tuyết vương triều cũng có những địa bàn này lý thừa trạch sớm muộn cũng sẽ đoạt lấy cho dù hắn là nhập đạo cảnh lý thừa trạch cũng muốn để hắn tuân thủ luật pháp đã như vậy, vậy ngươi liền muốn càng thêm cẩn thận ngươi còn chưa tới thiên nhân hợp nhất cảnh an đồ vật cũng muốn chú ý lý thừa trạch ư ớ t cầm nói yên tâm an đồ vật ta đều sẽ dùng vọng khí thuật t r ư ớ c nhìn qua một chút cho dù là chi h ỏ a làm nhưng đưa tới trên đường bị người hạ thuốc khả năng cũng không phải không có lý thừa trạch là rất vững vàng ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi không đúng phải nói là hai chuyện nghe tới lý thừa trạch nói xong hai chuyện về sau vương tố tố hỏi ngươi khẳng định muốn làm như thế bất quá loại sự tình này ta khẳng định là ủng hộ ngươi mấy vị kêu n h u sĩ là thế nào nhìn bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có phản đối vương tố vớt cầm nói đã như vậy vậy liền buông tay hành động là được kiến vũ hai mươi chín năm ngày mười lăm tháng mười chỉ để lại vũ vệ thống lĩnh trần báo lưu thủ đại càn cung từ biệt lý kiến nghiệp cùng các lao lý mạnh châu về sau lý thừa trạch tại lữ bố vũ văn thành đô cùng triệu v â n đám người hộ vệ dưới tiến về bắc đô dương trạch chương hai trăm tám mươi b ố xã cát đỉnh chiêu h i ể n kiến t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố xã cát đỉnh chiêu h i ể n kiến kiến vũ hai mươi chín năm ngày một tháng mười một bởi vì trung hình xuất hiện lúc này bảo tiêu thiên đoàn rất xa hoa lý thừa trạch tại vương tô tố, tố lữ bố vũ văn thành đô triệu vân mấy người xuất lĩnh thần s á c quân trái phải hổ vệ mấy đại cấm quân hộ vệ dưới m ì n h ă n đến bắc đô dương trạch bởi vì nhân mã khá nhiều mà lại dọc theo đường có người tại đội quan đạo cuối cùng mười lăm ngày lý thừa trạch mới đến dương trạch dương trạch ở vào trước mắt cương v ự c trung tâm chính lệnh lại càng dễ hạ đạn bốn phương chiến tuyến nếu có chuyện quan trọng phát sinh cũng có thể càng nhanh làm ra phản ứng văn võ bá quan phần lớn sẽ tùy theo gì chuyển tới nam đô thiên đô thành thì từ lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu tọa trấn chứ không quản sự hai người thiên đô thành tối cao trưởng quan biến thành tọa trấn kinh đô phủ kinh đô phủ doan phòng h u y linh mặc dù thiên đô thành là rất vững chắc nhưng phòng huyền linh tại k i a bên trong việc cần phải làm không ít hắn làm chuyện thứ nhất đầu tiên là tuyên bố chiêu nhiệt lệnh tại kinh đô phủ quảng nạ p thiên hạ hiện tại đầu tiên làm bánh khen một trận lý thừa trạch nói rõ lý thừa trạch cầu hiền như khác lại nói rõ tài đức vẹn toàn tầm quan trọng bởi vì lý thừa trạch rất xem trọng điểm này lý thừa trạch tình nguyện dưới chướng người ít một chút cũng muốn nhiều một chút vị trinh hải thụy dương liên dạng ngày người phải biết ngay lúc đó đại minh triều có bao nhiêu bách tính nghị tại hải thụy dương i n d h ả i t n g a c đó đại n h triều cũng không phải là luận thế chính quyền rất vững chắc lại mắt trần có thể thấy tương lai cũng rất vững chắc trừ t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh chờ mình người đại càn nguyên bản các châu quan viên cũng nên đón một lần lên t r ư ớ c huyện lệnh thăng chi phủ chi phủ rời cảng lớn thành trì hoặc là lên thẳng quân t r ư ở n g về phần các châu trực quan từ lý thừa c h ạ c h người một nhà còn có nguyên bản đại càn vương triều quan lớn bên trong có công hữu dụng chi thần bên trong đề bạt c n tứ nguyên bản đã mở trong đại học đặc biệt đề bạt một chút trẻ tuổi hiện tại bắt đầu đảm nhiệm đ ư ơ n g chính huyện úy, chủ bộ huyện thừa cho nên cho dù trước mắt đại càn thiếu người nhưng không có đến đặc biệt thiếu tình trạng không dùng đến chỉ cần có tài là nâng bất luận đức hạnh huống hồ nguyên bắc chu đồng bằng quan viên hàng không ít có thể sử dụng kế tiếp theo dùng có còn thắng quan thì như đi theo phương đông d i ệ u một t i ể u bộ điểm quan viên không thể dùng lại không có độc hại b á c tính lý thừa trạch liền để bọn hắn quy ẩn sân lâm về phần cuối cùng một loại cho dù là hàng lý thừa trạch vẫn như cũ để người đem nó dưới ngục nếu có trọng tội ngay tại chỗ chém giết phòng huyền linh ban bố chiêu hiền khiến tại các châu đồng lúc thực hành tất cả ít b ả n người thông qua nhất định khảo hạch nhưng từ phòng huyền linh cùng trường cư chính bọn người tự mình tiếp kiến chỉ cần có thể thông qua bọn hắn khảo hạch đặc biệt để bạn cũng không phải không thể thậm chí còn nói tương lai có cơ hội leo lên điện lưỡng nghi nhìn thấy đương kim bệ hạ lý thừa trạch những lời này là thật nếu là có thể chiêu mộ được hiện tại chiêu hiền đ á i sĩ tính là gì nhìn thời giờ gặp một lần thôi dương trạch thành cải biến như họa như đồ tiến hành bởi vì dương trạch thành rất lớn đường xi、si、măng còn tại trải bên trong bất quá đã trải hơn phân nửa dương trạch thành cựu châu đỉnh từ đã xây xong xã tác đỉnh cũng bị lý thừa trạch tiện đường mang đến lấy người cung cấp nhập từ đường bốn tên hổ vệ thanh gân bạo khởi sắc mặt đỏ lên mới miễn cưỡng nâng lên xã tác đình đây là bởi vì bọn hắn tu luyện điện vi cùng hứa trừ thân t r u y ề n công pháp luyện thể bốn tên hổ vệ mặc dù đã là phạt thủy cảnh nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền có cái gì mười triệu cân thần lực càng đừng đề cập xã tắc đỉnh siêu nặng mười vạn cân nếu là không tu luyện lực lượng hình công pháp gen thể cho dù là ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả lực lượng cũng sẽ không tới đặc biệt kinh khủng tình trạng ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả mạnh chính là c h â n khí có thể nói mỗi cái ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả lực lượng đều là không giống đều xem người hạn mức cao nhất n ũ khí chiều nguyên cảnh tu vi chỉ là đem lực lượng cá nhân tốc độ phản ứng đạt tới cực hạn của mình điều này sẽ đưa đến có nhân lực lượng khủng bố như vậy có nhân lực lượng thường thường không có gì lạ càng dựa vào chân khí tác chiến cho nên lữ bố có thể t ạ i ngũ khí triều nguyên cảnh đình phong nâng lên chiều cao vượt qua bảy mươi m h a dao mới có thể bị người cho rằng trời sinh thần lực hoặc là tu luyện cực mạnh công pháp r i n i thể về phần thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên vậy liền không giống bởi vì có thể mượn dùng thiên địa lực lượng lực lượng lộ ra không phải trọng yếu như thế cuối cùng vẫn là điện vi nhìn không được điện vi vẫy lui bọn hắn ngông xuống để cho t á tới điện vi quanh thân nổi lên xích hồng sắt khí diễm cử k i n h n ư ợ c trọng đ i ệ một tay giơ lên tôn này đại đình nhẹ nhàng bày ra tại từ hát thiết đổ bê tông tế đàn sau từ lý thừa trạch xuất lĩnh mọi người b à i thế chẳng biết tại sao xã tác đỉnh bậy nhập đỉnh từ về sau mọi người cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển càng thêm trôi chạy tinh thần khí càng thêm lương thực ngay cả đầu não đều trở nên k h u n g minh bắt đầu triệu vân tay cầm trường thương ôm quyền nói vậy hạ ta cảm giác thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong bình cảnh đều đều có chút vương l ỏ n g nhân cao mã đại vũ văn thành đô v ố t cảm nói ta cũng có loại cảm giác này đúng vào lúc này vừa rồi cựu châu đỉnh từ bên ngoài ăn dưa q u n chúng bên trong có vài vị thối thể cảnh võ giả đột phá đến ngưng huyết cảnh cựu châu đỉnh từ bên ngoài gây nên một tràng t ố t lên vương tố tố đưa lỗ hai t h ấ p giọng nói thứ này nguyên là ở đâu ra mặc dù ta không có đột phá cảm giác nhưng ta cũng cảm giác vận chuyển chân khí càng thêm trôi chạy cùng thiên địa chi lực càng thêm phù hợp vương tố tố tu vi đã là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên thời gian ngắn là không thể nào đến bình cảnh nhưng nàng có loại cảm giác thực lực của nàng mạnh lên lý thừa trạch đồng dạng đưa lỗ hai t h ấ p giọng đáp đây là viêm hoàng trời thiên tử cựu châu đỉnh bất quá là phản phất chỉ có một bộ điểm kỹ năng nhưng theo cương vực mở rộng cùng đại c à n quốc vận lên cao thiên tử kiểu châu đỉnh lực lượng cũng sẽ tăng lên đến lúc đó đại cản con dân động lòng người người như rồng người người như rồng vương tố tố con mắt sáng tỏ rất nhiều lý thừa trạch lúc này hạ lệnh vũ văn thành đô địa i v i hứa t r ử tại ba người đều ố n quyền lấy kêu quả vệ cùng trái phải h ộ vệ cộng đồng hộ vệ kiểu châu đ ỉ n h tử p h a n ta đại can b á t tính đưa ra hộ tịch sau có thể nhập từ đường tế bái nhưng không thể đổ b ả o vâng đây chính là t r ư ơ n g c ứ chính phòng h u y linh triệu phổ cùng tân khí tật còn có các châu thứ sự đồng thời tại làm sự tỉnh một trong một vòng mới đại quy mô nhân khẩu tổng điều tra hộ tịch đăng ký đại càng cương bực bên trong xuống đến mỗi một cái thôn xóm cũng sẽ không bỏ qua đồng thời đem hộ tịch chia làm thành hương cư dân cũng chính là thành trấn hộ khẩu cùng nông thôn hộ khẩu hai cái này hộ khẩu đều có chỗ tốt nông thôn hộ khẩu có thể có trách nhiệm của mình ruộng có thể tiến hành đất c ả i trồng trách nhiệm ruộng là lý thừa trạch đem b ắ t chu và bình dương thu về quốc hữu thổ đ ị a đem thổ đ ị a lấy cho mướn phương thức cho thuê nông dân nông dân mình phụ trách trồng trọt cùng q u ả lý nhưng không được chuyển làm hắn dùng cùng thổ đ i ệ mua bán chỗ tốt cũng có sản xuất bao nhiêu lương thực đều l à mình thu、so、t đương nhiên là có thời hạn tạm thời mỗi ba năm chỉ có thể rời một lần từ nông thôn rời đến thành trấn lần tiếp theo nghĩ rời về nông thôn liền phải đợi đến ba năm sau hơn nữa còn phải xem có hay không danh lệch không phải lại bộ người khỏi phải tan tầm mỗi ngày chụp bánh đạt chuyển đi chương hai trăm tám mươi lăm trách nhiệm ruộng sách ti chương hai trăm tám mươi lăm trách nhiệm ruộng sách ti trách nhiệm ruộng chế độ kỳ thật chính là gia đình liên sinh nhận t h ấ u trách nhiệm chế cái này chế độ cũng không phải là không có khuyết điểm nhưng ở không thể cơ giới hóa sản xuất thời đại vẫn là có thể dùng mặt khác trần phu cũng sẽ dẫn người cải thiện thổ nhưỡng độ phì trải qua các nơi quan biên cũng chính là hương chính huyện lệnh tri phủ tự mình hạ tràng hoặc là phái người hướng các nơi bách tính kiên nhẫn giải thích đạo này chính lệnh dân chúng rất nhanh lý giải bởi vì hạch tâm liền hai đầu mặc dù thổ địa không phải là của mình nhưng là đại càng q u ố có trồng ra bao nhiêu lương thực đều là mình chỉ cần đem thuế nông nghiệp nộp lên cho quốc gia không cần lo lắng trồng trồng ngày nào gặp gỡ thiên thai hồng thủy đất hai của mình liền bị s á t nhập thôn tính mà lại lý thừa trạch còn cam đoan nếu là cái kêu bên trong gặp gỡ thiên thai nhân h o ạ năm đó nông thuế nhưng giảm miễn dù sao có cựu châu đỉnh để lấy còn để lỗ túc mang theo người khởi công xây dựng thủy lợi lý thừa trạch thật đúng là không sợ cái này Bởi vì chính sách quả thật không tệ, lưu dân nhìn thấy hy vọng lưu dân bên trong tuyển chọn trở thành nông thôn hộ khẩu ở tại các nông thôn trồng chọn trách nhiệm ruộng không ít người đương nhiên thành trấn hộ khẩu cũng có chỗ tốt thành chấn hộ khẩu làm phiền động vào nghề chính sách vào nghề phương diện sẽ so nông thôn hộ khẩu càng thêm thuận tiện mà lại lý thừa trạch còn để t r ư ơ n g cư chính bọn người một lần nữa chế định pháp lệnh loại bỏ một chút đối người lao động bất lợi bất bình cùng quy định thành chấn cùng nông thôn khác nhau còn có một cái tất nhiên kết quả đó chính là thành chấn giáo dục tài nguyên nhất định so nông thôn tốt bởi vì thành chấn nhân khẩu càng nhiều tài nguyên càng tập trung thành chấn hộ khẩu liền học thế tất càng thêm đơn giản nông thôn hộ khẩu hay là thành chấn hộ khẩu mỗi người mỗi vẻ lý thừa trạch để bách tính tự mình lựa chọn về phần những cái tia thế gia đại tộc có thể nói là đều không ngoại lệ lựa chọn thành c h ấ n hộ khẩu chín đại học phủ cao nhất một trong dương trạch đại học cũng tại khí thế ngất trời tu kiến bên trong trước mắt đại càn cương bực bên trong đại học kế hoạch tu kiến một trăm linh tám chỗ mà cửu châu trị chỗ chỗ chín trường đại học là cao nhất học phủ tại tương lai không lâu chỉ có ưu tú nhất nhân tài có thể vào cái này chín trường đại học văn võ cũng học lý thừa trạch các hạng chính lệnh đều là ổn định dân tâm chính sách tỷ như nguyên bản bắt chu thông châu n ă n g ngoái náo thủy hai năm nay thu thuế liền giảm miễn đây là vì để cho thông châu bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức vấn đề không lớn bởi vì thông châu không có địa chủ thông châu là nguyên bản bắt chu rất loạn một châu lúc đầu thổ địa s á p nhập thôn tính liền rất nghiêm trọng năm ngoái thủy thai sau thổ địa liền càng thêm s á p nhập thôn tính nghiêm trọng trải qua năm ngoái thủy thai về sau có thể nói thông châu có thể trồng c h ọ n thổ địa đều cầm giữ tại kia mấy nhà trong tay nạn dân vì còn sống đều đem thổ địa bán ra trong tay căn bản vô đ ị a vì còn sống chỉ có thể lựa chọn ký văn tự bán mình vì những n à y đại tộc trồng trọt thổ đ i ệ q u a n năm suốt tháng mẹ cần chết nuôi sống chính mình cũng khó khăn càng đừng đề cập muốn nuôi sống cả một nhà vất hiện tại tất cả đều tiện nghi lý thừa trạch gót sắt đạp phá vào tộc đại đao đặt ở trên cổ dám c a n đảm phản kháng giết chết bất l u ậ t tội vì còn sống bọn hắn đàng hoàng đem sắp nhập thôn tính thổ địa đều giao ra vương tố tố tấm tắc lấy làm kỳ lạ loại biện pháp này ngươi là thế nào nghĩ ra được vương tố tố cũng không có một mực tại thịnh càn cung bên trong đợi mà là khắp nơi đi nhìn tình kỳ địa khu thậm chí chỗ xa hơn thực địa đi tìm hiểu tình huống mặc dù lý thừa trạch rất nhiều chính lệnh dưới cái nhìn của nàng đều rất tốt nhưng nàng vẫn như cũ đối trách nhiệm dụng chế độ tán thường không thôi thổ địa không tại bách tính trong tay nhưng bọn hắn có thể còn sống. không chỉ có như thế loại thật tốt còn có thể nuôi sống người nhà có thể nói nay một chính lệnh giải quyết bao nhiêu bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn trở thành mã phỉ sơn tặc lưu dân lý thừa trạch mỉm cười sân nhân tự có diệu kế lại là đáp án này vương tố tố nhớ tới tại chu vũ thạch sơn mới vừa quen lý thừa trạch thời điểm không khỏi nhịn không được cười lên vương tố tố điểm nhẹ lấy cái cầm suy tư nói có thể để trách nhiệm này ruộng chế tại lạc vương thành thử nghiệm phổ biến lý thừa trạch luốt cầm nói người viết thư để lưu vân các người chuyển đi là được người lợi lắm nữa ta cho người viết một chút quy tắc chi tiết Tốt. người thuận tiện giúp ta viết đi nói rõ trách nhiệm này ruộng chế độ chỗ tốt ta không có người rõ ràng vương tố tố trực tiếp bày nát bàn tay chống đỡ cảm nhìn xem lý thừa trạch nâng bút viết thư cùng lý thừa trạch viết xong cho nàng thế nhân thường nói nàng là kỳ nữ vất quá vương tố tố cảm thấy lý thừa trạch mới là cái t i ê u c à n g lạ thường người lớn đến xi、si、măng trải đường đại tu kênh đạo chống lũ đ ê đập cấp ba văn võ học viện thành hương hộ khẩu trách nhiệm ruộng vào nghề chính sách giảm miệ thuế má khoa cử chế nhỏ đến thành trấn nông thôn hệ thống thoát nước thùng rác từng cọc từng, từng kiện các loại kỳ tư diệu tưởng khác hoàng đế muốn làm không dám làm lý thừa trạch đều làm mà lại là lôi lệ phong hành địa làm trở thành đại càn hoàng đế về sau duy nhất cho mình tiêu tiền chính là tu sửa thịnh càng cung lý thừa trạch cười lắc đầu đây cũng không phải là là ta một người công lao mà là toàn bộ đại càn trên dưới một lòng kết quả thiếu không được đóng giữ biên quân hoác khứ bệnh thiết nhân quý bọn hắn bảo vệ quốc gia cũng ít không được t r ư ơ n g cư chính phòng huyền linh cùng tân khí tật bọn hắn tại khai hoàng trần t h a i thành phòng thuế má nhân khẩu chấn hương thương nghiệp các phương diện h i trợ mà lại có chút chính lệnh còn phải dùng thời gian nhìn hiệu quả cũng không phải là nói đạo này chính lệnh nhất định là tốt còn nhìn nhìn lại có thích hợp hay không cũng không phải là một lần mất và suốt đời n h ả n nhã vương tố tố đột nhiên nói an bài cho ta cái chức vị đương đương đi nói xong ta cũng không nên cái gì hoàng hậu quý phi lý thừa trạch trong lúc đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên ngươi biết cái này đời đồng hồ cái gì sao cũng không phải là cái gì nữ tử làm quan trưởng binh nguyên nhân dù sao này phương thế giới nữ tử xưng đế đều từng có cái này không có gì lựa c ả thu hồ vương tố, tố là nhập đạo cảnh chỉ cần nàng muốn giúp bất kỳ một cái nào vương triều chỉ cần hoàng đế đương triều không phải người ngu cũng sẽ không cự tuyệt vương tố tố khẽ v ố t cảm nghiêm mặt nói đại biểu ta lựa c h o n g ư ờ i nam vực vương g i a trong mắt thế nhân cũng không tiếp tục tính độc lập giang hồ thế lực từ đó đánh lên đại cản vương t r i ề u là tấn nhưng thì tính sao đâu nói đến đây bên trong vương tố tố tự tin cười nói ta vương tố tố chưa từng để ý qua thế nhân ánh mắt sự tình muốn làm ta liền sẽ làm chuyện này ta cho rằng là đúng ta liền sẽ làm huống hồ cao tổ nói vô luận ta làm thế nào quyết định vương gia đều là ta kiên cố nhất hậu thuẫn lý thừa trạch nâm bút vớt cảm nói đã như vậy ta cho người biết Tố tố, t trừ trừ sách thụ vương tố tố vì sáu cánh cửa sách ti trưởng hình mục phú tuần sắt truy bắt quyền lực sáu cánh cửa chính là ba pháp ti bởi vậy cái này chức vị cũng có thể gọi ba pháp ti sách ti ba pháp ti nha môn tại các hướng các đời có chỗ khác biệt tại đại cản cái này bên trong là lớn lý chùa hình bộ cùng ngự sử đại tối cao trưởng quan theo thứ tự là lớn lý chùa khanh hình bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu đại càng chức quan chế độ vương tố tố trước đó nhìn qua trong ấn tượng của nàng cũng không có sáu cánh cửa sách ti cái này ba pháp ti sách ti ra sao chức quan lớn lý chùa hình bộ cùng ngự sử đại đều thuộc về ngươi quản ý tứ mất quá chủ yếu phụ trách chính là chuyện giang hồ ý nghĩ này lý thừa trạch trước kia liền có chương hai trăm tám mươi sáu sáu cánh cửa chương hai trăm tám mươi sáu sáu cánh cửa tuy nói là lớn lý chùa ngự sử đại cùng hình bộ đều thuộc về sách ti quản nhưng sáu cánh cửa sách ti càng nhiều nòng hơn chính là chuyện giang hồ lý thừa trạch trước đó liền có ý nghĩ này nhưng không biết cho ai làm bây giờ vương tố tố s u n g phong nhận việc không ngại liền để nàng làm cho dù tương lai đến cái gì cầm ý vệ lục bính đó cũng là chuyện sau đó bởi vì trước đó đã sớm chuẩn bị lý thừa trạch rất nhanh bổ sung cái này sau cánh cửa sách ti quyền lực cùng các hạng chức năng lớn lý chùa hình bộ ngự sử đại đều thụ sách ti tiết chế sáu cánh cửa sách ti có giám sát bách quan cùng tuần sát đại cản tất cả châu quận quan viên quyền lực còn có tuần sát truy bắt quyền lực bất quá càng quan trọng hay là t i ế t chế giám sát quản lý đại cản cương mực bên trong tất cả giang hồ thế lực quyền lực nhưng phàm là cái giang hồ thế lực liền về vương tố tố quản lên tới tông môn võ giả sát hại b ấ t tính xuống đến mã phỉ cướp bóc tôn h tràng đều thuộc về vương tố tố quản đương nhiên đây chỉ là sách ti quyền lực quyền lực có thể nói là phi thường lớn nhưng vương tố tố để ý không phải quyền lực nàng c a o mày nói ta một người giải quyết được sao ta coi như có thể bay cũng không có khả năng quản được nhiều chuyện như vậy lý thừa c h ạ c h cười nói đừng nóng nổi đương nhiên sẽ cho người người cái ngành này đã có thể gọi sáu cánh cửa cũng có thể gọi bà phát t i ra ngoài quen thuộc lý thừa trạch lựa chọn sáu cánh cửa gọi là sáu cánh cửa giang hồ ý vị cũng càng dày đặc một chút sáu cánh cửa tối cao trưởng quan dĩ nhiên chính là sexy sexy giới t h i ế t bốn đại chủ sự bốn đại chủ sự phía dưới chính là chín đại tuần sát quan chín đại tuần sát quan giới lại thiết tuần sát s ứ chín đại tuần sát quan giới chướng tuần sát s ứ nhân số từ phụ trách tuần sát thành huyện số lượng quyết định tuần sát xứ phụ trách tuần sát các nơi thành huyện p ư ờ n g tuần sát xứ phụ trách tuần sát các nơi thành huyện phường tuần sát ớ i thiệu kim bài ngân bài cùng đồng bài bộ đầu cuối cùng chính là phổ thông bộ khoái có thể nói đây là một đống lớn cương vị cũng có thể nói là đại c ả n vương t r i ề u tại một loại khác phương diện bên trên quản lý giang hồ thế lực cơ cấu vương tố tố còn có vấn đề nhiều người như vậy ta muốn đi đâu tìm bốn phía chủ sự chí đại tuần s ắ t quan chí ít trên trăm vị tuần s ắ t sứ kim ngân đồng cấp ba bộ đầu bộ khoái số lượng vậy thì càng khó nói phải thành lý thừa c h ạ y cười nói lúc này liền muốn phát huy ngươi vương tố tố vương nữ hiệp năng lực ta c h ờ mong nhìn thấy ngươi vung cánh tay ngô lên vô số người muốn gia nhập ngươi dưới trưởng hình tượng mà lại không nên q ê n còn có một người như mời vương tố, tố đột nhiên kịp phản ứng ngươi sẽ không nói là thiện hùng tín a lý thừa c h ạ c h vỗ tay phát ra tiếng vớt cằm nói không sai thiện hùng tín tụ nghĩa giúp đỡ chúng phần lớn bị hắn làm qua một lần sang trọn có thể nói đều là có t r í chi sĩ để thiện hùng tín trở thành bốn đại chủ sự một trong lại là một vòng sang trọn ở mức độ rất lớn có thể hóa giải khẩn cấp về sau người lại từ từ chiêu là được có phương hướng vương tố tố cũng không phải là như vậy mê mang vương tố Tố vớt cằm nói t ố t ta lập tức đi làm vương tố, tố trở ố t thành đại cản vương triều sau cánh cửa sách ty truyền này rất mau theo lấy chiếu lệnh bị chiều cáo thiên hạ tại toàn bộ đại c ả n cương b ự c bên trong gây nên cực lớn doanh động sáu cánh cửa sách ti quyền lực chi lớn khiến không ít giang hồ thế lực vì đó lưỡi l ư ớ i sáu cánh cửa sách ti có thể nói là đại c ả n cương b ự c bên trong giang hồ thế lực hoàng đế nhưng bọn hắn càng để ý là một cái khác tín hiệu cái này đợi đồng hồ lấy lý thừa trạch cùng vương tố tố quan hệ đi đến bên ngoài đợi một thời gian chỉ cần tin tức chuyển ra ngoài bên trong châu bốn b ự c tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là nam b ự c vương ra lựa chọn lý thừa trạch rất nhanh lại là một cái khiến người kinh ngạc tin tức tại toàn bộ đại c ả n cương vực bên trong dẫn bạo tụ nghĩa giút thiện hùng tín đ a n đại ca trở thành sáu cánh cửa bốn đại chủ sự một trong tô nghĩa rút không ít bang chúng cũng lần lượt gia nhập sáu cánh cửa đan đại ca cùng vương nữ hiệp chính là hai cây cơ sĩ. xung bái vương nữ hiệp cùng đan đại ca nhân người nghĩa sĩ nghe nói sáu cánh cửa chức năng về sau cũng nao nhao hướng dương trạch chạy đến hy vọng có thể gia nhập sáu cánh cửa liên quan tới sáu cánh cửa cùng vương tố t ố an bài tại lý thừa trạch ra lệnh một tiếng về sau trước từ trung thư tỉnh quan viên khởi thảo chiếu thư chuyển cho môn hạ tỉnh quan viên thẩm duyệt lại từ môn hạ tỉnh kêu bên trong trở lại lý thừa trạch trong tay lý thừa trạch xác nhận về sau cuối cùng từ thượng thư tỉnh thi hành mệnh lệ thượng thư tiết kiệm có sáu bộ hộ bộ phát triển công bộ cùng đem làm giám từ dưới chiếu thư ngày đầu tiên liền bắt đầu khởi công vương tố tố s a u cánh cửa sách ti lệnh bài cũng là ngay lập tức chế xong từ giám sát quân k h í phổ nguyên dùng tới tài liệu tốt chế tạo thời gian rất mau tới đến kiến vũ hai mươi chín năm cuối tháng mười hai các hạng chính lệnh đều tại khua chiên gõ chống địa thi hành mấy ngày nữa chính là lý thừa trạch chỉ hạ cái thứ nhất nhiên hiệu xây nguyên nguyên nhiên trách nhiệm d ụ n g chế chấp hành phải rất tốt đẹp mà lại có cựu châu đỉnh trấn đại cản cơ n ự c bảo đảm mưa thuận gió hỏa mặc dù có chút đại gia tộc có chút lời oán giận nhưng trở ngại quân đội gót s ắ t không dám nói cái gì lỗ túc vẫn tại đốc tạo nam bắc đồ vật kinh đào cùng chống lũ phòng lụt tê lập muốn toàn bộ xây song lý thừa c h ạ c h dự đoán m u ố n m ba đến bốn năm phổ nguyên tạm thời từ bỏ binh khí nghiên cứu bởi vì có chuyện quan trọng c á c làm trần phu liên thủ với phổ nguyên tại bắc đô dương trạch cùng kinh kỳ địa khu bắt đầu thí điểm phổ nguyên phụ trách cải thiện nông cụ chế tạo vườn nước dẫn người mở đào cải tạo mương nước trần、phu、phụ trách b ồ dưỡng rông tốt tham dỏ khôi phục thổ nhuộn phì tại dốc núi đào ao cá nhập ra tùy tục thí điểm phát triển tăng cơ ao cá, lập thể nông nghiệp. lại là một lần thông lệ triều hội cái này chính là năm nay một lần cuối cùng triều hội chương cư chính theo văn quan hàng đầu đi ra không người nói b ố n tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung Bệ hạ đại càn khoa cử cùng vũ cử các hạng quy tắc chi tiết thần đã viết tại tấu chương bên trên còn xin bệ hạ xem qua lý thừa trạch mở ra tấu chương chương cư chính viết rất đơn giản khoa cử mỗi ba năm một lần chia làm thi hương thi hội cùng thi đỉnh tháng tám thi hương theo thứ tự là ngày một tháng tám ngày bốn tháng tám cùng ngày bảy tháng tám năm sau tháng hai thi hội đồng dạng điểm ba trận theo thứ tự là ngày mùng ngày một tháng hai ngày bốn tháng hai cùng ngày bảy tháng hai thi đình tại năm đó cử hành vì ngày mười lăm tháng ba khoa cử không kiểm tra tứ thư ngũ kinh cái này bên trong cũng không có khoa cử kiểm tra chính là kinh tế h trí dụng chú ý lợi tế dân nếu có thể kiếm tiền cũng có thể làm quan kiên trì là công lao sự nghiệp học thuyết đem sự nghiệp cùng công tích làm tiêu chuẩn nếu như làm quan không thể chú ý lợi tế dân b á c h tính bụng ăn không no lý thừa c h ạ c h muốn bọn hắn để làm gì về phần vũ cử liền rất đơn giản thời gian giống nhau cũng là ba trận kiểm tra tu vi cùng thực chiến tại đại càn trước mắt muốn làm quan có hai cái con đường một là thông qua tiểu trung đại cấp ba văn võ học viện có thể từ tiểu học đọc được đại học ra về sau thấp nhất đều có thể từ hương đ ă n g cùng giáo uý làm lên hai chính là rất mau đánh tính cử hành khoa cử cùng vũ cử thế ra đại tộc nắm trong tay nhiều như vậy tài nguyên nếu là công bằng cạnh tranh cũng không sánh bằng phổ thông mạch tính cái kia cũng sẽ không đến mất mặt xấu hổ lý t h ừ a trạch sẽ không ngoại ý tham gia vũ cử người nhất định là văn cử nhiều gấp mấy lần liền xem như gấp mười lần hắn cũng sẽ không kinh ngạc bởi vì vũ giả văn nhân tỷ lệ viễn siêu số này tuyệt đại đa số quan văn kỳ thật cũng là võ giả xây nguyên nguyên nhiên tháng riêng một ngày theo thường lệ xuân ngày dỗ lý thừa trạch còn tuyên bố khác một đạo chính lệ n h xuân ngày dỗ ngày nghỉ chung bảy ngày nhưng các bộ môn vẫn là phải có người luân phiên phòng thủ trở lại thịnh càn cung về sau mấy đạo tấu t r ư ơ n g trình tới vậy hạ chương hai trăm tám mươi bảy dưới dân dễ ngược thừa thiên khó lấn chương hai trăm tám mươi bảy dưới dân dễ ngược thừa thiên khó lấn cái này mấy đạo tấu t r ư ơ n g không phải cái gì về gốc nếu như mấy vị này thượng thư quan văn không có nói chính lý thừa trạch đều không muốn bắt đầu chí ít đối với lý thừa trạch mà nói không phải chuyện quan trọng gì một cái là lập về sau t u y ể n phi t u y ể n tú sự tình trước mắt lý thừa trạch chỉ có một vị phi tử bốn phi một trong thuộc phi liếu c h i họa bốn phi vị thục hiền đức quý c h i họa là theo chân liễu như yên họ hậu cung trừ hoàng hậu còn có bốn phi chín tần thiệp dư chín người mỹ nhân chín người tài tử chín người phía dưới còn có bảo lâm ngự nữ tài nữ các hai mươi bảy người chẳng qua trước mắt lý thừa trạch cũng chỉ có tri họa cái này một cái quý phi cái gì khác đều không có đạo này tấu trương ý tứ chính là vậy hạn nên tuyển t ú mở rộng hậu cung lý thừa trạch trực tiếp đem nó ném đến một bên loại chuyện này với hắn mà nói căn bản không nội hắn ngay sau đó mở ra đạo thứ nhì tấu trương làm hắn không nghĩ tới chính là lại là liên quan tới hậu cung bất quá là cung nữ cùng tiểu hoàng môn bởi vì lý thừa trạch tại sau khi lên ngôi đã không có gia tăng cung nữ cũng không có gia tăng tiểu hoàng môn phần này tấu trương hắn làm phê bình chú g i ả i lần sau triều hội lại nói thứ ba phong tấu thư đến từ kỳ châu vẫn là từ triệu mạnh thừa đảm nhiệm thứ、xử. sự tình cũng không lớn chiếu thiên kiếm môn bên trong h ư n g p ư ơ n g trong thư nói t h minh bọn hắn cũng không biết phương đông hồng chân thực thân phận cũng chưa từng tham dự lúc trước ám sát kế hoạch nói tóm lại một câu cầu bỏ qua đây không phải cái đại sự gì triệu mạnh thừa nói xử lý quá trình chiếu thiên kiếm môn rất phối hợp lý thừa trạch nâng bút b i ế t xuống không truy cứu nữa chiếu thiên kiếm môn quyết điểm Còn có một p h ầ bởi vậy đạt được phòng huyền linh trọng điểm bồi dưỡng cái này hai huynh đệ rất có hiếu tâm trong nhà phụ mẫu bị bệnh là vì cho phụ mẫu chữa bệnh mới tìm được phòng huyền linh phòng huyền linh trực tiếp cho hai huynh đệ an bài bị định thành thất c h u y ề n nội công tâm pháp là từ bắc chu trong bảo khố luật đến sau hai người đồng đều nhập ngưng huyết cảnh lý thừa trạch rất mau đem cái khác tấu trương xem hết vậy hạ lưu g i á m thừa sai người đ i ề n báo sáu cánh cửa phủ nhà xây thành lý thừa trạch đi ngang qua thời điểm tiện thể đi một chuyến cựu châu đ ỉ n h t ử bởi vì sáu cánh cửa ngay tại s á t lách cựu châu đỉnh t ử hương h ỏ a cường thịnh dù sao nơi này là cái đại cản con dân liền có thể tế i n bào còn không thu tiền hương hỏa tay cầm đại phụ phan phượng cùng tay cầm đại đao hoa hùng cùng hai tôn môn thần đồng dạng đứng tại cửa chính tu vi của hai người sớm đã là n ũ khí triều nguyên cảnh chút thành cựu bởi vậy đảm nhiệm l ư bố thần sách quân trái phải phó thống lĩnh cũng miễn cưỡng có thể tay cầ vũ văn thành đô cùng triệu vân cưỡi ngựa tại trái phải phía trước điển bi cùng hứa trừ phân loại kiệu liên trái phải lý thừa trạch xuất hiện gây nên cực lớn manh động hai bên đường phổ thông bách tính nhao nhao hô to bệ hạ đây là một tòa phi thường trang nghiêm túc mục kiến trúc lấy hát thiết gia cố gen đúc cầu bày biện là hai đầu tượng đá linh long trên đó phương màu đen bảng hiệu lấy m ạ n vàng kiểu chữ viết thành s á u cánh cửa ba chữ này có một c ố cực hạn phong duệ chi khí nhìn ra được cả người ngông nên nghe phía bên ngoài động tĩnh vương tố, tố cùng t i ệ n hùng tín mang theo hiện tại sáu cánh cửa thành viên đi tới bên ngoài trừ vương tố tố bên ngoài những người khác tại thiện hùng tín dẫn đầu chuyến về lễ tham kiến bệ hạ bởi vì vương tố tố cũng bị phong vương phong hoàng vương sáu cánh cửa quan phục là từ lưu vân các thiết kế màu đỏ bên trong dựng bên ngoài là màu đen trang phục đen cùng hồng phối hợp không mất tốt b ụ n g thiện hùng tín còn nhiều một kiện tinh hồng sắc áo choàng bốn đại chủ sự cùng chín đại tuần sát s ư mới có áo choàng đương nhiên vương tố tố bản nhân cũng không xuyên nàng hay là m ặ c liệt vũ diêm hoàng váy dù sao ý phục kia không nhiễm trần thế không cần đa lễ người biết lý thừa trạch nhìn về phía vương tố tố chỉ vào phía trên bảng hiệu vương tố tố bước c ầ m nói không sai ta dùng hoàng linh thương c ắ t r a như thế nào chữ là c h ữ tốt nhưng luôn cảm giác thiếu chút cái gì vương tố tố nghi ngờ nói thiếu cái gì lý thừa trạch chỉ vào sau cánh cửa cửa chính trái phải đại môn này tả hữu có chút c h ố n g trải thiếu một kệ thiện hùng tín lúc này đề nghị vậy không bằng từ bệ hạ tới để tự bút tới chính hợp lý thừa trạch ý hắn ngay lập tức nhớ tới ba câu nói rất nhanh có người hì hục hì hục địa khiêng hai khối dựng thẳng hướng màu đen đầu hình bảng hiệu tới bởi vì thiện hùng tín bản thân liền có dự định để bệ hạ hoặc là trường cư chính bọn hắn lưu cái câu đối lý thừa trạch nhớ tới lời nói có ba câu câu đầu tiên là l ỗ t ấ n q u ắ t mắt coi khinh nghìn l ự ợ c sĩ túi đầu cam vì trẻ con trâu nghĩ nghĩ lý thừa trạch từ bỏ câu này bởi vì để có tu vi võ tướng quan văn đối phổ thông bách tính túi đầu cam vì trẻ con trâu cũng không hiện thực bọn hắn cố gắng tu luyện cũng không phải vì sảng khoái trâu làm ngựa lý thừa trạch cho bọn hắn hạn chế nhiều nhưng khen thưởng cũng không keo kiệt câu thứ hai là t r ư ơ n g tư chính vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nguyện lấy thâm tâm p h ụ bụi sát không cho tự thân cầu lợi ích ý là duy nguyện đem cuộc đời của mình dâng hiến cho trần thế không vì mình nhu cầu tư lợi bất quá không nhu cầu tự thân lợi ích quá khó lý thừa trạch chính mình cũng làm không được nói thế nào yêu cầu người khác bởi vậy hắn nâng bút viết xuống hắn nhớ tới một câu cuối cùng n g ư ơ i mồng ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân dưới dân dễ ngược thượng tiên khó lấn xuất từ ngũ đại thập quốc sau t h ủ hoàng đế mạnh s ư ở n g ban khiến c h â m ý tứ rất rõ ràng đồng lộc của các ngươi đều là máu của dân chúng mồ hôi tiền phổ thông bách tính là rất dễ dàng bị các ngươi yêu hiếp nhưng thượng tiên nhưng không dễ dàng bị lừa gạt chỉ đang nhắc nhở đám quan chức muốn đối bách tính tốt một chút vương tố tố vốn cho là lý thừa trạch sẽ viết nói qua với nàng câu kia vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế t u y ệ t học vì bạn thế mở thái bình con n g ư ơ i của nàng có chút đam đam nhìn chăm chú cái này ngắn ngủi mười sáu chữ ngươi bồng ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân đối so với về sau nàng cảm thấy cái này mười sáu chữ s á c thực càng thích hợp sáu cánh cửa nàng tinh tế nhấm ướt sâu cảm giác hàm nghĩa sâu sắc vương tố Tố rất nhanh từ ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc khôi phục lý thừa trạch chữ là từ nhỏ luyện viết bản thân liền rất tốt lại thêm câu nói này hàm nghĩa sâu、sắc. không ít bách tính vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem cái này ngắn ngủi mười sáu chữ trải qua văn nhân giải thích câu nói này tại trong dân chúng gây nên manh động dưới dân dễ ngược thượng tiên khó lấn không ít bách tính trong miệng tự lẩm bẩm một mực tái diễn câu nói này dương trạch thành bách tính nguyên bản đều là bất chu kinh thành bách tính l ã o bách tính môn bình tĩnh mà xem xét nguyên bản hoàng đế đông phương cao hữu cũng không tệ lắm nhưng phía d ư ớ i quan viên đối bách tính nhất h i ế p hắn là nhìn không thấy mà lý t h ư ợ trạch trông thấy trong đám người đột nhiên có người hô to đại càn khi hưng tùy theo nhắc lên kinh người thủy triều chương hai trăm tám mươi tám đại càn luật chương hai trăm tám mươi tám đại càn luật xây nguyên nguyên niên tháng riêng mười một tại tháng riêng bảy ngày, ngày nghỉ về sau đại càn vương triều năm đầu lần thứ nhất triều hội tổ chức lý thừa trạch không làm có việc khởi bẩm vô sự bãi triều kia một bộ theo thường lệ đầu tiên là các bộ quan viên đối chức một năm làm việc báo cáo các nơi bao nhiêu cái tiểu chung đại văn võ học viện xây thành số lượng đường xi、si、m a n g trải tình huống đều nước dám dám khiến lỗ t ú c theo văn quan một hàng đi ra báo cáo nam bắc đổ v ậ t kênh đảo tu kiến tình huống thuận、lợi. tại nguyên bản kinh đảo cơ sở bên trên nội trong năm nay nhưng thực hiện đồ vật kinh đảo bốn phương thông suốt nam bắc kinh đảo chí ít có thể tu kiến đến kỳ châu phía bắc vất vả lô giang kiến lý thừa trạch rất rõ ràng nam bắc kinh đảo là không tốt xây không giống đồ vật kinh đảo hoàn toàn không có cơ sở nam bắc kinh đảo nguyên bản đại cản cảnh nội chỉ có một đầu tại đặng châu đồ vật kinh đảo bởi vì cựu cung sông hào phóng sông cùng rất nhiều giang hà đều là từ tây lương đông sang thêm nguyên bản liền có kinh đảo tốt tu kiến nhưng nam bắc kinh đảo liền không giống nam bắc kinh đảo đến kỳ châu đầu tiên là có làm vần sơn mạch n ắ n trở sau còn có không ít đại sơn không phải kỳ châu cũng sẽ không có nhiều như vậy h n g quan c ự bác quan tại bắc chu cùng đại càn như vậy nổi danh nguyên nhân ngay tại ở trái phải sông núi hiểm trở mà nam bắc kinh đảo tu kiến đến kỳ châu chỉ là đến một nửa dựa theo suy tính nam bắc kinh đảo ít nhất phải đến sang năm năm kết thúc mới có thể tu kiến đến nhất phương bắc bắc châu lý t h ừ a trạch nói bổ sung nam bắc kinh đảo không nội tu được kiên cố mới trọng yếu lỗ tốc chắp tay không người thở dài b ệ hạ thánh minh lỗ tốc sợ nhất chính là lý t h ư ợ trạch ngại nam bắc kinh đảo tu kiến quá chậm muốn hắn tăng tốc tiến độ nhưng trời có mắt rồi hắn h n đã là ấ trần nhanh tiến nhau Hai thay cái tám giờ độ. cấp lớp a sao trận, trừ phi là lôi bạo cùng gió lớn thời tiết hắn mới tạm thời công. Dù sao lôi bạo thời tiết cùng gió lớn thời tiết thi tính là rất t r cùng lớn hắn đình công. cùng lớn công nói, nguy phi bách hiểm. lôi gió mới lôi gió lời đối là là bạo bạo Dù phu lần này cũng tới nói do hắn cần càng nhiều người cùng hắn cùng một chỗ mở rộng dân nuôi tắm chi thuật cải thiện thổ địa độ phì còn muốn có người cùng một chỗ đào ao cá lý thừa trạch vung tay lên để trần phu tùy ý, ý muốn người cho người ta muốn tiền cho tiền phổ nguyên cũng làm đại biểu nói do năm nay giám sát quân khí chế tạo bao nhiêu giáp trụ trường thương đao kiếm cung nỏ bó mũi tên lý thừa trạch hỏi oanh thiên lôi máy ném đá nghiên cứu chế tạo phải như thế nào rồi oanh thiên lôi là thiện hùng tín cho từ lúc trước chân trần thần tâu trên thân tìm ra oanh thiên lôi còn có nó phôi phương oanh thiên lôi v i lực là rất lớn đối với thiện hùng tín vô dụng là bởi vì khi đó hắn là tam hoa tụ linh cảnh có thể dùng cơ ư n g khí chống cự nhưng oanh thiên lôi đối với ngự khí ngũ trọng cảnh trở xuống binh lính đó chính là giảm chiều không gian đạ kích phổ nguyên còn đối oanh thiên lôi làm đổi t i ế n bảo phổ nguyên ứng đáp trôi chạy về bệ h ạ a n h thiên lôi đã có hiệu quả nhưng trước mắt vẫn không có biện pháp đột phá ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả cơ khí nhưng nếu là ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả c h i phải c ư ơ n g khí chống cự cũng sẽ t h ụ tổn thương nổ tung về sau mảnh vỡ có thể xâm nhập tạp phủ uy lực bất phẳng vậy hạ nếu có không ngày khác nhưng di giá giám sát quân khí thí nghiệm chẳng coi uy lực máy ném đá đổi tiến bảo thí nghiệm cũng đã hoàn thành đang đánh tạo ở trong máy ném đá bộ chi nhánh chống đỡ vật liệu từ vật liệu gỗ cải thành kim loại còn có khắc minh văn tăng cường rất nhiều nó sử dụng t ở i thọ nguyên bản máy ném đá ném cái trên trăm mai tảng đá lớn không sai biệt lắm liền muốn tan ra thành từng mảnh tân khí tật vi duệ từ thứ mấy vị này bị phái đi các đại châu đảm nhiệm thứ sử lục tiếp theo nói rõ châu bên trong khai hoang thuế má t r i ê u binh hộ tịch các loại tình huống cuối cùng phòng huyền linh t r ư ơ n g cư chính triệu phổ tân k h í tật bốn người đồng thời đi ra cuối cùng từ phòng huyền linh làm đại biểu phòng huyền linh h á n g dọn g một cái cất cao giọng nói bệ hạ đây là mới xây đặt đại cản luật tỉnh cầu bệ hạ xem qua cái này kỳ thật chính là đi cái quá trình hôm qua lý thừa trạch đã tại ngự thư phòng gặp qua bọn hắn không chỉ bốn người này giả hủ từ thứ lô túc l ấ vi duệ triệu vân vị đại biểu mấy vị võ tướng đều có tham gia hội nghị hợp n h u h ợ p sức đầu não phong bạo nha hôm qua ngự thư phòng hội nghị nội dung chủ yếu chính là nhìn chương cư chính phòng huyền linh bốn người chủ trì sửa chữa đại cản luật nhìn xem phải chăng có bỏ sót lại có hay không quá hà khắc pháp lệnh nói trắng ra chính là một bộ hệ thống quy tắc là dùng đến giữ gìn bình thường trật tự công cụ tại nguyên bản đại cản bắt chu đồng bằng có thể áp dụng nhưng những cái kia pháp lệnh đều là nhằm vào người bình thường không có hạn chế đẳng cấp cao võ giả nhưng là tuy ý đẳng cấp cao võ giả muốn làm gì thì làm thế giới đã sớm lộn xộn cho nên có một ít ước định mà thành ước định đã có giang hồ tông môn chính ma tri phân giang hồ thế lực cùng các đại vương triều hoàng triều cũng giống như vậy ngươi làm ngươi sơn đại vương ta làm hoàng đế của ta đ ẳ n g cấp cao đặc quyền của võ giả khẳng định là có nhưng là đặc quyền lại lớn cũng có không thể vượt qua dây đỏ đây cũng là lý thừa trạch danh giới cuối cùng lý thừa trạch cũng là để phòng huyền linh bọn hắn đem những này pháp lệnh đặt ở bên ngoài l i ê n từ phòng phủ doan đến đọc đi mới đại càn luật cũng không dườn giả phòng huyền linh mở ra về sau hán dọc một cái đọc đầu thứ nhất chính là nhằm vào đảng cấp cao võ giả pham đại càn cương vực nội thành huyện hương võ giả không thỏa đáng đường phố giới đấu giết người người vi phạm xử bảy năm trở lên hai mươi năm tù có thời hạn tạo thành trọng đại nguy hại người trảm nhằm vào đầu này cũng làm cách đối phó tại đại càn mỗi một tòa thành huyện đều sẽ thiết lập lôi đài lấy cung cấp so tài đọ sức bình thường mà nói không đề nghị phân sinh tử nhưng nếu là có người khăng khăng muốn chết cũng không có quan hệ gì với lý thừa trạch nguyên bản nghe tới đầu thứ nhất pháp lệnh văn võ bá quan trên triều đình nhỏ giọng nghị l u ậ n lên vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nghe tới bổ sung điều khoản văn võ bá quan mới thoáng an tính lại nhưng vẫn là có người đứng ra phản đối bởi vì bọn hắn cũng là võ giả trong nhà cũng có võ giả cái này tổn hại chính là bọn hắn lợi ích hắn nghĩa chính từ nghiêm nói bậy hạ cái này thế tất luận vào giang hồ thế lực phản đối a có người làm dẫn đầu tiên phong rất nhanh lại có hơn mười vị quan viên đứng dậy nhưng bọn hắn biết mình không có thành cựu vì cái gì bởi vì đánh lên lý thừa trạch nhãn hiệu lữ bố triệu vân vũ văn thành đô thiết n h â n quý h o á khứ bệnh những người này một cái cũng không có đứng ra cái này đời đồng hồ lấy bọn hắn ủ hộ lý thừa trạch quyết định vương tố tố hử l ệ n h một tiếng nhìn chăm chú lên mấy vị này đại thần chư vị chớ có quên cái này pháp lệnh kỳ thật cũng là bảo hộ các ngươi chư vị tu vi là không sai nhưng nếu là gặp được nhập đạo cảnh lại nên như thế nào vương tố tố nhập đạo cảnh tứ trọng thiên uy áp hoàn toàn vô ra ở trong mắt các ngươi người bình thường là sâu kiến thanh âm của nàng càng ngày càng thờ ơ nhưng các ngươi có biết hay không ở trong mắt nhập đạo cảnh chư vị làm sao lại không phải sâu kiến bị vương tố Tố n h ầ m vào cái này hơn mười vị quan viên mồ hôi rơi như mưa dùng ống tay áo điên cùng lau sạch lấy mồ hôi vương tố, tố nhắc nhợ bọn hắn bọn hắn s ắ c thực rất mạnh có thể đứng ở cái này thịnh càn cung đại hương điện bên trên người không có một cái là kẻ yếu thấp nhất đều là ngự khí ngũ trọng cảnh ngoại cương cảnh nhưng bọn hắn tại thiên nhân hợp nhất cảnh vấn đạo tam cảnh trong mắt vẫn như c ũ là sâu kiến vừa rồi nghĩa chính t ử nghiêm phản đối người đột nhiên thở dài h ô to bậy hạ thánh minh chương hai trăm tám mươi chín anh lư tử l a n g yên các chương hai trăm tám mươi chín anh lư tử l a n g yên các đầu thứ nhì vẫn như c ũ là nhằm vào đẳng cấp cao võ giả tại đại càng cương vực bên trong mỗi một tấc đất võ giả không thể đối thủ vô tấc sắc bách tính dơ lên đổ đao đương nhiên cũng không phải để đẳng cấp cao võ giả đứng để bách tính giết nếu là phổ thông bách tính cầm lấy đồ đao muốn giết võ giả có thể đem nó xoay đưa các cấp quân phủ giao cho hưng ơ chính v u ệ lệnh tri phủ quyết định lý thừa trạch chỉ là nghĩ bảo hộ phổ thông bách tính nhưng cũng không nghĩ lấy hãm hại võ giả nhưng bọn hắn rõ ràng loại tình huống này sẽ không phát sinh bởi vì phổ thông bách tính biết rõ võ giả mạnh bao nhiêu ngay sau đó chính là thuế má nguy hại xã hội an toàn phản quốc cùng một hệ liệt pháp lệnh tại phòng huyền linh sau khi đọc xong lý thừa trạch cũng lời giả vờ giả vịt r ự c tiếp đ á n nhịp mới đại càn luật dương trạch cùng kinh kỳ địa khu từ hôm nay bắt đầu thi hành về phần cái khác đại châu tại đại càn luật thông suốt các châu thành ngày bắt đầu thi hành còn lại văn võ bá quan đều nhìn ra cái này mới đại càn luật là ý của bệ hạ ngẫm lại cũng thế p h o n g huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính vốn chính là lý thừa trạch người một nhà ngay sau đó chính là triều hội cái thứ nhì để t à i thảo luận chuyện này là lý thừa trạch chuyên quyền độc đoán p h o n g huyền linh t r ư ơ n g cư chính tất khi tận bọn hắn cho rằng dù sao là hậu cung sự tình khẳng định là mặt cho bệ hạ làm chủ chớp t u ê n bố từ ngày này trở đi đại cản cung cùng thịnh cản cung không còn thu tiểu hoàn g môn cũng chính là đại cản vương t r i ề u đã không còn thái giám thứ hai cung nữ tuổi tròn hai mươi lăm tuổi sau liền có thể tự hành lựa chọn xuất cung hoặc lưu lại lý thừa trạch đối cung nữ không có gì hứng thú trừ phi thật là k h u y ê n quốc k h u y ê n thành đó chính là một chuyện khác làm quyết định này lý thừa trạch là trải qua nghị sâu tính kỹ vì cái gì cần thái giám trừ thiến đảng có đôi khi có thể chế hành đại thần bên ngoài có một số việc cần nam tới làm tỉ như việc tốn thể lực nhưng là nữ tử nếu là tu hành đến t ố i thể cảnh mặc dù không phải nhà ta có nữ lực bà sơn h ề khí cái thế nhưng làm chút việc tốn thể lực thất tha có hơn mà lại bên cạnh hắn trái để bi đi, phải n g a chử ở giữa còn có cái vũ văn thành đô căn bản liền không thiếu người mà lại lý thừa trạch căn bản cũng không cần chế hành trên triều đ ỉ n h phần lớn đều là hắn người còn có lưu bố vũ văn thành đô bọn hắn căn bản không sợ chính lệnh không có cách nào hạ đ ạ n từ ngày này trở đi trừ thái giám tổng quản ngụy tiên trung đại càng c u n g cùng, cùng thịnh càng c u n g bên trong tất cả thái giám phân phát cho hai người bọn hắn cái lựa chọn có thể lựa chọn cầm tiền bạc rời đi cũng có thể lựa chọn vì bọn họ an bài một phần có thể mưu sinh làm việc ngụy tiến trung đi theo lý t i ế n nghiệp mấy chục năm cùng hắn danh tự đồng dạng rất trung thành hiện tại cũng là tại vấn đỉnh cắt theo hầu trái phải mà lại ngụy tiến trung là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tu vi chỉ là hai điểm này đã làm cho lý thừa trạch đem ngụy tiến trung lưu lại chuyện này không có người phản đối dù sao là chính lý thừa trạch sự tình hắn không muốn thải d á m liền không muốn chứ sao về phần cung nữ l i ê u như yên đã tại thiên đô thành cho lý thừa trạch chọn một nhóm ngay tại chạy đến tỉnh cản cung trên đường sở dĩ tại thiên đô thành chọn là bởi vì kêu bên trong nguyên bản đều là đại càn bách tính độ trung thành rõ ràng cao hơn lý thừa trạch lúc đầu muốn nói kỳ thật đều giống nhau bất quá liệu như yên cân nhắc cũng có đạo lý mà lại cũng là vì hắn an toàn cân nhắc lý thừa trạch liền không có vi phạm liệu như yên ý tứ còn có cái này một chuyện khác là c h â m vẫn nghĩ làm sự tình bây giờ cũng đến lúc đó c h â m muốn tại bắc đô、Hồ、xây đại càn anh địa tử phàm làm thủ vệ cương thổ ném đầu lâu v ề nhiệt huyết binh lính phàm vì đại càn công thành nổ trại khai cương thác thổ tướng lĩnh phàm vì b á c tính quốc cung tận tụy chết thì mới dừng đại thần p h a m vi đại càn dân sinh kế sách mất ăn mất ngủ học giả sau khi qua đời đồng đều có thể nhập đại càn anh lịch tử thường bằng người bản thế hư hỏa nghe tới tin tức này trên triều đình văn võ bá quan hết sức kích động thậm chí tại kích động đến bắt đầu run dày một khi nhập đại càn anh lịch tử liền đại biểu cho chỉ cần đại càn bất diệt bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị đại c à n người hậu thế ghi nhớ nhà mình ra phả đều muốn đơn mở một tờ cái chủng loại kia về phần tỷ lệ lớn chết không được lưu bố vũ văn thành đô bọn hắn bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có làm cá biệt tết tuổi liền khẳng định không thể là anh lịch tử lý thừa trạch dự định làm cái lang i ê n các bảy gia tượng của bọn họ cái này thứ nhì vì lang i ê n các liệt pho tượng tạm chỉ nhập bốn người lý các lão thái thượng hoàng vũ vương hoàng vương lý thừa trạch ngay cả mình đều không có b à y đi vào nguyên nhân rất đơn giản bốn người này là h ỏ i nói ba cảnh về phần lý bạch chờ hắn du lịch trở về trở lại đại cản vương triều lại vì hắn lập pho tượng người khác không tại cũng lập không được cái này về sau chỉ cần đột phá đến vấn đạo tam cảnh đồng thời phong vương liền có thể nhập lang yên các triệu vân vũ văn thành đô dương tái hưng đều rất tiếp cận v ề phần khai quốc hoàng đế liệt đế b à i của hắn vị tại càn nguyên sơn hà miếu bên trong cũng không cần thiết đứng ở lang yên các đều là người sống toát ra một cái liệt đế hơi có vẻ không hài hòa lập anh liệt t ử cùng lang yên các là có nguyên nhân tu hành thiên tử vọng khí thuật lý thừa trạch là biết tín ngưỡng lực vương tố tố trên thân tín ngưỡng lực liền so với thường nhân còn mạnh hơn nhiều đây là bởi vì bị nàng cứu người không ít người trong nhà lập xuống bài của nàng bị hoặc pho tượng cung phụ nhưng là tín ngưỡng lực có thể làm cái gì lý thừa trạch tạm thời còn không biết lữ bố cũng bởi vì tín ngưỡng lực thần ma hóa càng quan trọng chính là anh liệt từ cùng lang yên các trung vi là một loại lôi kéo thủ đoạn biến thành cơn ư giả g làm được quan lớn về sau sợ nhất cái gì các người thân cùng tên câu d i ệ t không p h ấ y giang hạ vạn cổ lưu trở thành cơn ư giả g trên đời này nhưng không có bất cứ dấu vết gì vì cái gì mặc kệ là giang hồ hay là triều đình trẻ tuổi như vậy tuấn tú ý đ ồ leo lên tiềm long bảng dù là cũng chỉ là đồng thời đâu bởi vì cái này đời đồng hồ lấy bọn hắn ở trên đời này lưu lại vết tích anh liệt t ử cùng lang yên các tác dụng cũng giống như thế vì đem đến từ mình sau khi qua đời có thể xuất hiện tại anh liệt từ bọn hắn tất nhiên sẽ vì thế không ngừng cố gắng nhất là có thể vào lang liên cát đây chính là lập x u ố n g mình pho tượng bệ hạ thánh minh lần này bọn hắn là thật cho rằng bệ hạ thánh minh têu đều rất dùng sức nước bọn bay loạn còn có cuối cùng này một sự kiện văn võ bá quan nguyên bản đều coi là triều hội môn tán không nghĩ lý thừa trạch còn có việc bệ hạ không khỏi cũng quá chuyên cần chính sự tháng ba năm nay xuất trình trình bác quân vi duệ vì nguyên soái a c â y quân hoắc khứ bệnh làm phó nguyên soái tấn công nam u vương triều vương tiễn trương liêu cao tiên tri triết khả thích cùng khúc nghĩa vì năm đường tiên p h n g vương thuấn thần theo quân vương tiễn nhưng ấ t thiết h p ả những tới thập v sự, sự tình này lại không thể không làm về phần đánh trước nam u vương triều trừ cùng cửu vị yêu hồ ước định bên ngoài là bởi vì đổ vật tinh đảo tu được càng nhanh mà lại không có hảo phóng sông cùng sơn mạch ngắn trở vi duệ hoác khứ bệnh theo võ quan hàng ngũ đi ra thần tuân chỉ tuất tan triều đi đột nhiên theo văn quan bên trong đi ra một người vậy hạ thần còn có chuyện quan trọng một đấu chương hai trăm chín mươi nhìn xem vui mừng chương hai trăm chín mươi nhìn xem vui mừng chính là trước đó thượng thư để lý thừa trạch lập sau quan văn còn h ả o ý địa liệt ra hơn mười vị thế gia đại tộc nữ tử ý tứ liền một cái lý thừa trạch nên t u y ể n tú lý thừa trạch một cái thanh danh vang dội đại cản vương triều c h i chủ hay là tiếp cận nam vực thay đổi thứ nhất vương triều c h i chủ trong hậu cung cũng chỉ có một cái t h u c phi chi hoa đúng là một đ o ạ kỳ hoa nam vực trừ lớn nhất hoàng triều t h ắ t thương hoàng triều còn có hai đại vương triều ngay cả mây vương triều cùng nguyệt đổi vương triều bởi vì cái này hai đại vương triều bên trong có phản hữu cảnh ngay cả mây cùng nguyệt đổi hai đại vương triều ra giới mà lại tựa hồ là có thủ chuyển kiếp dáng vẻ không ai phụ hay b ê n c ạ n h người thường xuyên ma sát một lời không hợp liền đánh lên đến tội cùng có cái gì thủ chuyển kiếp vậy thì không phải là lý thừa trạch có thể biết liên quan tới lý thừa trạch hậu cùng đám đại thần miễn cưỡng tính toán cũng có thể nói có hai cái vương tố tố cũng là lý thừa trạch nữ nhân nhưng nàng không phải phi tử cũng không phải hoàng hậu bởi vì nàng không muốn làm nhưng tất cả mọi người biết chuyện này bởi vì thân là hoàng vương vương tố tố không đi ở vương phủ vẫn như c ũ ở tại thịnh cản cung bên trong tình huống liếc q u a tới ngay nghe nói chu tức t r â n bảo các đạm đài hạm chỉ cùng lý thừa trạch cũng riêng có văn lai đạm đài hạm chỉ đột nhiên điều đến dương trạch thành chu tức t r â n bảo các cũng tại năm kết thúc chủ trì một lần chu tức t r â n bảo các đấu g i á hội dương trạch thành loại này thành lớn hay là kinh đô niên kỷ kết thúc đấu g i á hội là sẽ có rất nhiều người đến đây tham gia nhưng năm ngoái đấu giáo để người ghi nhớ không phải đánh ra cái gì giá trên trời chi bảo mà là chu tức chân bảo các mới các chủ đạm đ à i h ạ m chỉ đạm đ à i hai chữ này đại biểu bối cảnh sau l ư n g của nàng đạm đ à i h ạ m chỉ bốn chữ này đại biểu tiềm lực của nàng đã là ngũ khí triều nguyên cảnh đạm đ à i h ạ m chỉ tăng thêm lộc thành sự t ì n h danh khí tăng thêm danh liệt tiềm long bảng người thứ ba mươi sáu có thể nói năm ngoái năm kết thúc chu tức chân bảo các đầu g i á hội nhất khiến người nói chuyện say x ư a lại là một người một bộ màu trắng suýt mai cung trang ngũ quan sinh sắn hơi thi p ấ n trang điểm liền làm chu tức chân bảo các tất cả chân bảo h m đạm p a i mờ trở lại chính đề đám đại thần sẽ có này suy đoán cũng là bình thường đầu tiên là bởi vì đạm đại hạm chỉ là từ thiên môn thành điệu đến thiên môn thành là đây có thể nói chính là hiện nay bệ hạ làm giàu chi điệu lữ bố đánh xuống tòa thành thứ nhất hồ sau đó chính là lý thừa trạch số lượng không nhiều mấy lần xuất cùng nếu là đi ngang qua sẽ còn đi chu tức chân bảo c á t lý thừa trạch đi tới dương trạch cũng liền một tháng ra mặt nhưng lại đi nhiều lần chu tức chân bảo c á t vậy liền miễn cưỡng tính ba cái đi bắt quái đám đại thần ở trong lòng nao nao thầm nghĩ đương nhiên đây chỉ là bọn hắn bắt quái bọn hắn cũng chỉ là biết lý thừa trạch đi chu tức chân bảo các cái gì khác cũng không biết cái này hậu cung sự tình chấp tự có định đoạt tất kỳ tật đột nhiên đứng ra thở dài nói bệ hạ thần cũng cho rằng cái này lập sau sự tình không n ộ i nhưng bây giờ cái này thịnh cản cung bên trong quả thực vắng vẻ một chút bệ hạ có thể chọn tú vào cung nguyên bản t ể phụ hiện giờ vì hầu bên trong cũng chính là bảy đại tể tướng một trong địch nam cũng đứng dậy thần tán thành địch nam nghĩ rất đơn giản đó chính là vì đại c à n vững chắc là cần lập sau tuyển phi bồi dưỡng hậu đại không nhìn thái thượng hoàng lý kiến nghiệp bồi dưỡng được mỹ vương t h n vương cùng bệ hạ ba h u n h đệ sao lại có mấy vị đại thần nhau nhau đứng dậy đây không phải cái đại sự gì dù sao cuối cùng vẫn là muốn từ hắn đánh nhịp đã như vậy liền từ hoàng thái hậu chủ trì tuyển tú lý thừa trạch đây cũng là cho liễu như yên tìm một số chuyện làm một là nàng chọn người ánh mắt không kém bên người nàng hai vị cung nữ liền cũng không tệ lắm hai là lý thừa trạch không nghĩ để liễu như yên quá nhàm chán đến tận đây xây nguyên nguyên nhiên lần thứ nhất triều hội kết thúc tuyển phi phải đi qua mấy vòng sàn c h ọ n đầu tiên cần tại đại càn cương vực bên trong vừa độ tuổi nữ từ bên trong chọn lựa một bước này chỉ cần xuất thân trong sạch dung mạo đoan chính là được cái này xuất thân trong sạch tại đại cản là chỉ tổ tiên không có phạm pháp người phạm tội tuyển ra những người này tụ họp tụ dương trạch thành lại nhằm vào thân thể tướng mạo cùng tiến hành vòng thứ nhì sàn g trọ thật đến cuối cùng một bước sợ là đợi đến ba tháng đại cản cùng nam u vương triều đánh lên đều không nhất định có thể tuyển cho hết về phần lữ bố bọn hắn lý thừa trạch không ban cho cưới bọn hắn nguyện ý cưới liền cưới nói đến nhập thế người đã có không ít người thành hôn một cái là thiện hùng tín cưới trần túc mội bội trần tú nhi nàng hay l à n ô phổ đệ tử một trong một cái khác là tân khí tật cưới hắn đi thượng nhiệm thanh châu một vị thế gia nữ tử võ tướng trung thành cưới liền càng nhiều nhất tao còn phải là p h a n phượng cùng kỳ châu thứ sự triệu mạnh thừa kết làm thân gia cưới triệu mạnh thừa tôn nữ nhưng đó là bọn hắn sinh hoạt tư nhân chỉ cần không phải mạnh cưới lý thừa trạch liền mặc kệ vương tố tố căn bản cũng không để ý cái gì tuyển phi sự tình nàng lại không làm phi tử nàng duy nhất nữ vương gia mà lại nàng việc cần phải làm có rất nhiều vì sao muốn làm cái gì trạch viện tranh thủ tình cảm cử động huống hồ nàng là nhập đạo cảnh nàng đối với lý thừa trạch có càng nhiều tác dụng nàng có thể giúp được lý thừa trạch căn bản không cần tranh thủ tình cảm anh liệt từ sự tình nàng là biết đến cũng rất ủng hộ quyết định này nàng càng để ý là lăng l i ê n cát bởi vì chuyện này lý thừa trạch không có nói cho nàng vương tố tố cao mày nói chuyện này ngươi làm sao không nói cho ta đây là chuyện tốt vương tố tố nghĩa chính từ nghiêm địa hỏi ngược lại ta biết là chuyện tốt nhưng ngươi trước tiên cần phải báo cho ta không phải sao lý thừa trạch nháy nháy con mắt nhịn không được cười lên tốt à lần sau bất luận là quyết sách gì cùng ngươi có liên quan ta chắc chắn đi đầu báo cho ngươi vương tố tố lắc đầu nói lại sai sai cái kia rồi vương tố tố nghiêm mà nói ta hiện tại là sau cánh cửa sách đi triều đình q u a n viên ngươi ngự thư phòng hội nghị ta cũng có tham gia liên quan tới triều chính sự tỉnh không phải cũng hẳn là đi đầu báo cho tại ta sao kỳ thật liên quan tới đại càn lang yên các chuyện này lý thừa trạch ai cũng không nói đừng nói phòng huyền linh cùng trương cư chính liền ngay cả một mực cùng lý thừa trạch bên người đ i ệ n vi cùng hứa trừ cũng không biết cùng nó i nói là lý thừa trạch cân nhắc tốt không bằng nói là theo đại càn anh liệt từ ý nghĩ cùng một chỗ đụng tới lý thừa trạch đốt cảm nói t ố t ta đáp ứng ngươi t ố t vậy ta đi sau cánh cửa đến đều đến lý thừa trạch một phát bắt được vương tố, tố tay kéo đi qua đưa nàng bế lên thả ta xuống vương t ố tố cũng chính là cố làm ra v ẻ điệu dày vò mấy lần ngay cả chân đều không mang đá cái này gọi ô m công chúa mặc dù ngươi không phải công chúa lý thừa trạch phân phò nói điện bi hứa trừ khỏi phải đi theo canh giữ ở lập chính điện bên ngoài là đủ vâng lập chính điện là lý thừa trạch tầm điện cung điện lưỡng nghi song song cũng chính là lý thừa trạch vào triều địa phương lập chính điện là rất lớn núi non trùng điệp d ã y cung điện lộ ra n ế t lên mái hiên nguy nga tranh banh lý thừa trạch ô n vương tô tố, tố vượt qua mấy dáng người thức tha tuổi trẻ cung nữ tham kiến bệ h ạ hai tên cung nữ đẩy ra điều khắc tinh mỹ trang trí hoa lệ đại môn lập chính điện cửa đóng cái này váy khỏi phải thoát nhìn xem vui mừng lý thừa trạch đặc biệt thích hỏa h ống sắc liệt vũ diễm hoàng váy xinh đẹp nhất là xuyên tại vương tố tố t r ê n thân dù sao không nhiễm trần thế không phải sao không nhiễm trần thế cũng không phải như thế dùng a chương hai trăm chín mươi mốt thỉnh cầu trợ rút cấp báo chương hai trăm chín mươi mốt thỉnh cầu trợ rút cấp báo thỉnh càng cùng lập chính điện sáng sớm hôm sau chơi chỉ là tảng sáng nhưng lý thừa trạch sớm thành thói quen sáng sớm hắn mở mắt vương tố tố cũng sớm đã tỉnh nhưng cũng không có số g dường mà là dùng tay chống đỡ bên mặt nhìn xem hắn hôm qua chiều hội sau vốn là không có quá nhiều chuyện quan trọng muốn làm cho nên vương tố tố từ xế chiều liền một mực cùng lý thừa trạch đợi tại lập chính điện tỉnh rồi muốn hay không đến cái luyện công buổi sáng vương tố tố cười lắc đầu ta cũng không muốn làm để quân vương từ đây không tạo triều yêu nữ nói cái gì đó ta nói chính là cái này luyện công buổi sáng lý thừa trạch khoanh chân làm ra một bộ muốn đạ t ỏ a minh tưởng bộ dáng mặc kệ ngươi biết lý thừa trạch có phải hay không thật muốn luyện công buổi sáng vương tố tố thực tế là h i ể u rất rõ hắn cái này luyện công buổi sáng tùy ý lý thừa trạch giải thích mà nói đ â u võ mồm nàng lại đấu không lại lý thừa trạch đi không thèm quan tâm lý thừa trạch ánh mắt liệt vũ diễm hoàng váy lần nữa mặc về sau vương tố tố dự định rời đi khoan hay đi có việc vương tố tố nghi ngờ nhìn xem lý thừa trạch chuyện gì loại thời điểm này nàng luôn luôn cảm thấy lý thừa trạch d i p tâm bất lương ngươi cũng chớ làm loạn ta cái này váy không tốt xuyên lý thừa trạch nhịn không được cười lên thật sự là chính sự ba tháng xuất trinh nam v vương triều sự tình ta dự định để cựu vị yêu hồ giúp ta làm đại giới ta sẽ tại nam v cảnh nội kêu bên trong lên k h á t một cái thành lớn để t r ờ i cụm núi yêu tộc tại kêu bên trong ở lại mà lại có thể là cự thành đến lúc đó khả năng cần người trợ giúp lấy thập vạn đại sơn phía ngoài nhất tính toán phía ngoài nhất trong trăm dặm không có bất kỳ cái gì một cái nhân loại thành trì dù sao thập vạn đại sơn đã c o i chương khí mà thập vạn đại sơn bên trong lại có mấy không rõ động trùng cùng hông thú kỳ thật cũng không phải là không có nhân loại thành trì tại kêu bên trong dựng l ê n qua nhưng nhiều lần lọt vào yêu thú phá hư cuối cùng thành một vùng phế tích nhưng chỉ cần lý thừa trạch có thể cầm xuống nam u vương triều lấy thập vạn đại sơn biên giới cùng nam u vương triều cảnh nội cương v ự c có thể tái khởi một cái thành lớn có kim cương bọn hắn tồn tại không cần sợ hãi bị hung thú phá hư vương tố tố bước cằm nói t ố t biết ta đi lục phiên môn vương tố tố cũng không quay đầu lại rời đi sợ muộn một chút liền bị lý thừa trạch lưu lại hiện tại còn quá sớm lý thừa trạch cũng không có đi quấy giày cựu v ị yêu hồ khoanh chân bắt đầu vận hành mười mấy đại chu thiên về sau lý thừa trạch chậm dai phun ra một vụ trọc khí dùng thiên tử vọng khí thuật nội thị từ sau lưng lý thừa trạch l ầ m b ầ m lấy lại là một cái theo điểm lần sau theo điểm nên liền có thể đột phá tới thiên nhân hợp nhất c ả n h hiện nay sớm đã mặt trời lên cao lý thừa trạch ngay cả đồ ăn sáng đều vô dụng để người chuẩn bị ăn trưa về sau lý thừa trạch lấy ra hồn thiên thủy kính bởi vì cựu vi yêu hồ trước đó nói qua có việc nói thẳng sự tình lý thừa trạch liền thẳng vào chính đề lý thừa trạch ba tháng đại cản quân đội liền sẽ tấn công nam u vương triều đến lúc đó cần nữ hoàng trợ rút cựu vi yêu hồ rất nhanh liền hồi phục cựu vi yêu hồ giút thế nào lý thừa t r ạ c liền giống như trước đó để tốn phong bụng trộm váy nếu nam vũ quân đội kiểu bị yêu hồ ngươi không cảm thấy dạng này quá rõ ràng sao ngươi hai lần chinh chiến quân địch đều gặp được loại chuyện này lý thừa trạch có câu nói gọi lịch sử đều là từ người tham viết loại sự tình này ta không nói ra đi ai biết ai lại sẽ đi quản một cái nho nhỏ nam vũ vương triệu là thế nào hủy diệt kiểu bị yêu hồ đến lúc đó ta sẽ để cho một lâm trưởng lão giúp ngươi lý thừa trạch một lâm trưởng lão như thế nào giút kiểu bị yêu hồ trộm lương thực có tính không lý thừa trạch như thế nào trộm nghe xong cựu vị yêu hồ giải thích lý thừa trạch i ê n định muốn ôm chặt một lâm đùi không giao động q u y ế t sách một lâm đang đánh lén hậu phương trộm đi lương thực phương diện này có thể nói là không người đưa ra trái phải cuối cùng cựu vị yêu hồ lại nhấc lên lần trước nàng nói bí mật nhưng muốn đang đánh dưới nam Vũ sau nàng mới có thể nói hôm nay không có triều hội lúc t r i ề u lý thừa trạch liền dẫn c h i họa tại thịnh càn cung bên trong tùy ý đi một chút cái này thịnh càn cung vốn là bắt chu hoàng cung chiếm diện tích rất rộng lớn lý thừa trạch đến nay đều không có hoàn toàn đi đến thịnh c à n cung lý thừa trạch cùng tri họa sóng vai đi tại vân hồ điển vi cùng hứa trừ rất tự giác rất lại phía sau mấy cái thân vị nghe nói bệ hạ muốn tuyển phi rồi lý thừa trạch vớt cằm nói vâng bọn hắn nói muốn tuyển tú nhập hậu cung bệ hạ không biết có thể để thần thiếp tham dự trong đó là trong cung quá nhàm chán sao chi họa mặt mày mang cười lắc đầu lại nói dĩ nhiên không phải bệ hạ cũng biết tính tình của ta là tương đối theo nương nương chỉ là nghĩ bệ hạ yêu thích ta cũng so với thường nhân càng hiểu chút muốn làm liền làm ta còn đem hai vị hoàng t ỷ từ thiên đô thành mời đến dương trạch đến lúc đó ngươi không ngại mang theo hoàng tị các nàng tại dương trạch dạo chơi vâng chi họa khép cười một tiếng đồng ý chi họa rất rõ ràng trừ là để lý ngọc viện cùng lý ngọc danh o đến xem dương trạch như thế nào bên ngoài cũng là sợ nàng tại cái này trong thâm cung quá nhàm chán chính sự cùng tu hành để ta có chút chi họa khép cười một tiếng lắc đầu ta rõ ràng bệ hạ muốn làm sự t ì n h bệ hạ đợi lâu như vậy hiện tại đương nhiên là tu hành cùng đại cản sự t ì n h trọng yếu ta sẽ cố gắng tu hành đợi đến ta cũng là nhập đạo cảnh có nhiều thời gian nổi t i ế p bệ hạ chi họa hiện tại đã là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh đình phòng tin tưởng không lâu liền có thể đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh ba mươi ba tuổi vũ khí t r i ề u nguyên cảnh không thể nói bao nhiêu năm nhẹ nhưng đã là thiên tài kia một cùng b ố n tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung mà lại c h i họa không cần đi nói ra ngoài du lịch chỉ cần đợi trong cung cố gắng tu hành là được lần này lý thừa trạch ra ngoài du lịch c h i họa không phải là không cảm n ộ rất nhiều ta cái này bên trong không có quy củ nhiều như vậy nếu là ngươi cảm thấy nhàm chán có thể mang theo người ra ngoài đi một chút cũng có thể đến ngự thư phòng kêu bên trong tìm ta c h i họa khẽ bước c m lý thừa trạch cùng tri họa một đường dọc theo ven hồ đi tới Hình trải qua hơn hai tháng trưởng thành linh long hình thể có biến hóa rất lớn từ nguyên bản chỉ tới lý thừa trạch bắt chân ở giữa bây giờ đã qua lý thừa trạch đầu gối lý thừa trạch mỗi ngày cho nó cung cấp đều là tốt nhất thậm chí tại cung bên trong vạch một mảnh địa bàn chuyên môn nuôi hung thú cho nó ăn đợi cho trưởng thành linh long cuối cùng có thể dài đến cao hơn một t r ư ợ n g dài hơn ba t r ư ợ n g về phần thực lực xuất hiện qua linh long yếu nhất cũng là hợp đạo cảnh nhưng lý thừa trạch không cho rằng anh hồn tháp sẽ cho một con hợp đạo cảnh linh long linh long đi lên liền cho lý thừa trạch một cái lễ gặp mặt vùng nước cũng may lý thừa trạch cùng chi họa đã sớm quen thuộc riêng phần mình dùng ống tay áo che chắn lấy khuôn mặt còn tuổi nhỏ linh long tựa như là một con tinh lực rất dư thừa a sĩ kỳ lại ăn đổ vật rất nhiều không có cách nào lý thừa trạch liền đem nó nuôi dưỡng ở cách lập chính điện gần nhất hồ bên trong cũng chính là sơn thủy hồ đợi cho lý thừa trạch trở lại ngự thư phòng một phần cấp báo chuyển đến trên tay hắn